Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện mặt thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 310 thuê nhà thủ đô giá hàng. Từ thu phí chạm khai tiến vào là song hành đạo cao tốc. Hai bên đều là tọa lạc phòng ốc kiến trúc bình nguyên bị thấp bé sơn xa xa cùng. Nơi này chính là thủ đô căn cứ ngoại thành, nơi này không có kiên hậu cái chắn, không có cường đại quân đội phòng ngự, cũng không có phong phú vật tư giao dịch thị trường, chỉ cần giao qua đường phí tiến vào người đều có thể ở chỗ này đặt chân, đồng thời nơi này không có thực nghiêm khắc quản lý, không có cần thiết tuần hoàn khuôn sáo, không có nội thành như vậy sang quý giá nhà giá hàng, cho nên tuy rằng lạc hậu không an toàn, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ lựa chọn ở chỗ này trụ hạ. Bất qua biên trường hy biết giống nhau thảo căn xuất thân, lại có dã tâm hoặc là nói dũng cảm chí khí người, giống nhau đều sẽ lựa chọn ở thành trước lưu lại một đoạn thời gian. Một là hiểu biết thủ đô hiện huống, nhị là thông qua ra ngoài đánh quái săn thú làm nhiệm vụ tích lũy tư bản. Tam là tìm chút cùng chung chí hướng năng lực không tồi đồng bạn tốt nhất là làm ra cái cái gì lớn nhỏ tổ chức tới, có nhất định khí thế và khí hậu lại tiến nội thành, như vậy tương đương có một cái tương đối giống vậy so cao khởi điểm. Nếu hai bàn tay trắng hoàn toàn không biết gì cả, giống cái khất cái giống nhau liền tiến nội thành, chẳng những nơi trốn không biết theo ai, còn sẽ cho tiếp xúc quá chính mình người một loại vô năng cấp thấp ấn tượng, bất lợi với về sau phát triển, thậm chí ít nhất liền ngủ địa phương cũng chưa tiền lộng tới. Ngoại thành hỗn loạn, bần cùng, nhưng quy củ thiếu, chỉ cần không bỏ hòa giết người, giống nhau không ai quản, xuất nhập cũng tự do, các loại hắc tiểu thế lực cũng nhiều, thật sự không được nơi này mà đại, loại điểm đồ vật đều phương tiện. Nội thành có nội thành kỳ ngộ, ngoại thành có ngoại thành kỳ ngộ. Đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên nàng kiến nghị cố tự trước tiên ở ngoại thành đãi một đoạn thời gian, hiểu biết rõ ràng cục diện tìm được giang thành tập đoàn tới không, chạy đi nơi đâu, hắn thủ trưởng có hay không cái gì nguy cơ, có hay không yêu cầu làm nhưng ngại với nào đó nguyên nhân không có biện pháp làm sự, biết rõ ràng này đó, bọn họ mới có thể biết bước tiếp theo như thế nào làm. Mà đã trải qua số 7 căn cư kiến thức qua hoác thiên cái loại này mạch não không bình thường người. Cố thực cũng cảnh giác rất nhiều, không hề là trước đây như vậy hận không thể lập tức vọt vào thủ đô thấy chính mình cấp trên, bên ngoài thành tiến khả công lui khả thủ ẩn nút thực hợp hắn tâm ý. Cứ như vậy, cố thực tại hành xử một đoạn đường lúc sau, đem xe khai thượng một cái ngã rẽ. Dọc theo uốn lượn xoay quanh cầu vượt đi xuống sườn núi nói, liền từ quốc lộ trên dưới tới tiến vào ven đường trụ dân khu. Này đó phòng ốc cùng con đường đều là mặt thấy trước liền có, sau lại trải qua thêm kiến, lại nổi lên rất rất nhiều phòng ở, đi vào lúc sau kỳ thật cảm giác liền cùng mặt thấy trước chấn nhỏ tiểu xã khu không có gì khác nhau. Đại khái là mỗi ngày đều có người lại đây, ven đường dân cư mọi người nhìn đến này chiếc xe phi thường chết lặng cũng chưa nhiều xem hai mắt, chỉ có một thấp bé cục đá phòng ở biên ngồi sổng cùng người xà thiên nói mà nói được chính vui vẻ một cái gầy lão nhân nhảy lên, mặt mặt miệng cười thùm tỉm mà thoảng qua tới. hai vị là vừa tới a ai u tới rồi chúng ta nơi này về sau chính là người một nhà là tưởng tại đây thường chú đâu vẫn là nghỉ cái chân tưởng thuê nhà vẫn là trụ lữ quán là muốn nghe được tin tức vẫn là hỏi đường tưởng mua đồ vật vẫn là ăn cơm không phải lão nhân ta khoe khoang chúng ta nơi này các loại phục vụ đều có tuyệt đối là này một mảnh nhất chu đáo đầy đủ hết hơn nữa giá cả còn tiện nghi cụ ông thao một ngụm mang điểm quê người khẩu âm giọng nói thái độ là tương đương nhiệt tình cố tự từ cửa sổ xe nhìn hắn, lão đại bá đây là... Ai u, xem ta này đầu óc đều đã quên kia gì tự giới thiệu ta họ nghiêu. Hai vị có thể kêu ta lão nghiêu, là này khu tự quản sẽ một cái can sự, mỗi ngày á chính là tại đây chờ chiêu đãi tân nhân, cho bọn hắn đương đương người môi giới, tìm phòng ở linh tinh, các ngươi đừng nhìn ta ăn mặc thổ. Ta không phải kẻ lừa đảo. Hắn từ trong cổ móc ra một cái màu lam thẻ bài, mặt trên viết thủ đô căn cứ ngoại thành 11 khu thực quản sẽ can sự miêu thành long công tác chứng minh mấy chữ dạng, ngươi xem ngươi xem, còn có giấy chứng nhận, mặt trên còn có ảnh chụp đâu. Cố tự nhìn lứt qua, ý tứ chính là tiến vào có cái gì không hiểu, có cái gì yêu cầu đều tìm ngươi. Đối, chính là ý tứ này. Hành, nhiều lão bá trước giúp mang chúng ta đi tìm gian phòng ở đi, chúng ta hiện tại không hiểu ra sao tạm thời trước ở nơi này, mặt khác sự về sau lại nói. Đúng vậy, đối, như Thành Long cao hứng đến đôi mắt ngạnh mỉ. Như vậy mới là thông minh nhất cách làm. Ta cùng người nói mỗi ngày à đều có người ở bên ngoài tuyên truyền nói nội thành cỡ nào cỡ nào hảo, đầy đất đều là vàng, giống như đi vào liền không cần làm việc nằm liền có ngày lành quá giống nhau cho nên mỗi ngày đều có thật nhiều người gần nhất liền hướng nội thành chạy. Kết quả thế nào? Bị người hố chết Hắn đi theo bên cạnh xe để thấp thanh âm thần bí hề hề mà nói, năm trước cuối năm xét đánh giúp đấu thầu tiêu chúng chu thức môn, cũng liền chúng ta bên này quá khứ nội thành đại môn quyền quản lý, sau đó bọn họ liền ở chu thức môn thượng loạn thu phí, ủy ban cũng không quản quản, mỗi người đi vào liền phải giao cái 20 cân gạo đâu, ai u, đây chính là một cái giống tiểu tử ngươi như vậy tráng hán nửa tháng đồ ăn a đúng đúng, xe trước đỉnh này, chúng ta đi trước lộ đi xem phòng ở. Biên trường hy trộm liếc cố tự này thân thể tinh tráng rắn chắc là tuyệt đối có, nhưng tráng hán sao, vì cái gì nàng như vậy muốn cười. Nàng nỗ lực đè nặng khóe miệng cúi đầu mộc đờ đẫn mà xuống xe. Cố tự nghi hoặc mà nhìn xem nàng cùng kia Nghiêu Thành Long vừa đi vừa nói chuyện cử thành thu phí quyền là từ dân gian đấu thầu lấy được. Cái này ai biết vì cái gì đâu, thật tham thảo lên Nghiêu Thành Long chưa chắc không biết nhưng hắn tựa hồ có điểm không dám nói. Tóm lại chính là lòng dạ hiểm độc thật sự, nghe nói cạnh cửa còn có xét đánh giúp vẫn là bọn họ hào huynh đệ giúp ở kia cho vay nặng lãi, trước mượn mễ cho người ta, những người đó liền tính thực nghèo rất nghèo, nhưng hắn cảm thấy chính phủ còn sẽ quản A, liền mượn, sau đó đi vào đòi tiền không có tiền, muốn ăn không ăn, trụ xuyên đều không có, có thể làm sao bây giờ? Cho vay nặng lãi còn tới tìm ngươi phiền toái, kia cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? bán mình báy nhân ra muốn chính là ngươi người này là nam liền dốc sức là nữ hắn đại khái là theo bản năng mà liếc mắt mặc không lên tiếng biên trường hy liền đi làm cái loại này sống người nói này đều chuyện gì đại gia ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này là hoa bao lớn sức lực a đúng rồi đúng rồi hắn một phách chán quang xả này đó còn không có hỏi các ngươi muốn trụ cái gì phòng ở đâu cố tự hỏi đều có cái gì phòng ở nhiều đâu Xem kia độc môn độc viện có chính mình địa phương, trong viện loại điểm cái gì đều được cái kia quý. như Thành Long chỉ vào một phách trang hoàng sạch sẽ khi phái hai tầng nhà Tây. Như vậy quý nhất, mỗi ngày liền phải vài trăm thủ đô tệ đâu, giống nhau chính là một cái trong đội có tiền, người một nhà thấu một thấu cùng nhau thuê một gian. Giống những cái đó đầu gỗ phòng, vậy tiện nghi, bởi vì không vững chắc sao, một ngày một trăm không đến đúng rồi các ngươi biết thủ đô tệ sao. Biên trường hy vô ngữ mà nhìn vị này có điểm không đáng tin cậy lão nhân ra thủ đô tệ nàng nhưng thật ra biết đến, nhưng giống nhau vừa tới người cũng không biết đi. Hắn nhìn hai người mờ mịt bộ dáng, lập tức nói, một cái thủ đô tệ chính là một viên nhất dai màu trắng tinh hạch các ngươi muốn tại đây tiêu phí, bên ngoài thành nói tốt nhất trực tiếp lấy tinh hạch bởi vì nơi này người tùy thời tới tùy thời đi sao, nhân ra liền tin này tinh hạch bất qua tới rồi nội thành A. Phải đi chuyên môn địa phương đổi thủ đô tệ lại hoa, bằng không sẽ bị trở thành đồ quê mùa, nhân ra muốn xem không dậy nổi ngươi. Nhiều lão bá, hỏi một chút này một cái thủ đô giá trị tiền nhiều ít. Nhiều thành long cúc hoa dường như khô gầy khuôn mặt cười cười thực tự hào chính mình biết nhiều chuyện như vậy giống nhau, nói như thế, khoảng thời gian trước nâng giá gạo hiện tại ba cái rưỡi thủ đô tệ đổi một cân gạo thủy giới tiện nghi một chút thịt giới lại quý một gấp hai. Trước hai ngày cái kia cái gì cái gì bộ môn còn làm ra một con số, nói thủ đô nội thành bình quân tiền lương là một ngày 32 vẫn là ba cái thủ đô tệ, bất qua cái này có thể hay không tin lão nhân cũng không biết. Cố tự hơi nhíu mi cùng biên trường hy liếc nhau, tạm thời không có ở dối rắm cái này đề tài cố tự đối miêu thành long nói, chúng ta hai người không có gì của cạch quá quý phòng ở trụ không dậy nổi, lão bá lại cho chúng ta mặt khác tìm chút phòng ở đi. Ngưu Thành Long cũng không ngoài ý muốn, trên mặt như cũ cười tùm tìm, hắn nhìn hai người xe rất dơ rất cũ, xe mặt sau chỗ ngồi chất đầy đồ vật quần áo cũng ăn mặc không tốt, sắc mặt cũng đồ ăn, liền biết này hai người không phải cái gì kẻ có tiền. Đương nhiên, nhìn sức lực thực hảo tinh thần có đủ, nói chuyện cũng rõ ràng vang dội, cũng biết không phải cái gì sẽ đói đến chính mình vô năng người, thuộc về chung đẳng trình độ hướng lên trên đi người đi, hơn nữa vừa tới thủ đô, khẳng định muốn tỉnh điểm tiêu tiền, hắn trong lòng thực nhanh có quá mức. Cùng ta bên này, các ngươi hai cái là một gian phòng vẫn là hai gian đâu. Cố tự nhìn xem biên trường hy, một gian đi. Này vốn cũng là nói tốt nơi này cái gì đầu trâu mặt ngựa không có. Tách ra chủ cũng không yên tâm, huống hồ bọn họ buổi tối có thể tiến nông trường, hai gian phòng liền không có phương tiện. Nga nga, đó chính là một đôi nhi. Chúng ta này có mấy cái lâu trước kia là nhà xưởng ký thuốc xá tới, hiện tại từng cái nhà ở không lớn không nhỏ. lại độc môn độc hộ không giống những cái đó cái gì đại giường chung không được tự nhiên cho nên nhất gọi người thích nhạ này đống điều kiện tốt nhất bên trong giường a bàn a đều tân lại còn có ánh sáng mặt trời trên ban công cũng có thể phơi quần áo phơi chăn Ba người lên lầu, mở ra lầu bốn nhất ai một gian phòng, bên trong đại khái năm thừa lấy tam không sai biệt lắm không gian, một chiếc giường, một chương bàn tủ quần áo sướng, ghế dựa ghế thủy ý bãi, màu trắng gạch thượng mông một tầng hôi cùng các loại rác rưởi trong phòng vệ sinh dơ hề hề, một cổ hương vị. Trên bàn công vọng đi xuống nhưng thật ra tầm nhìn trống chảy, mở cửa gió thổi tiến vào, chỉnh gian phòng ở đều thẳng đường. Vốn là nhà xưởng giám đốc người như vậy trụ hai người gian, bất quá hiện tại cái gì vật tư đều đáng giá, thành đôi đồ vật đều bị dọn đi rồi một phần. Hơn nữa này trong lâu trụ đều là một hai cái hai ba cá nhân một hộ, so cái khác địa phương xem như thanh tịnh. Các ngươi nhìn cảm thấy có thể chứ? Cố Tự thực, thực sảng khoái mà đi theo Nghiêu Thành Long đi phó tiền thuê, một ngày 25 cái thủ đô tệ, hợp với chiếc giao 5 ngày, lại cấp Nghiêu Thành Long ba cái thủ đô tệ, đương cảm tạ hắn làm cho bọn họ hiểu biết không ít chuyện. Đây là buổi sáng khoản thu nhập đầu tiên, Ngưu Thành Long một ngày có thể làm mời qua lại như vậy sự, lại nhẹ nhàng lại không cần tiền vốn, cho nên tuy rằng tiền thiếu, hắn như cũng cười tủm tìm mà đi rồi, tỏ vẻ về sau có yêu cầu hỗ trợ còn có thể đi tìm hắn. Chương 311 Hàng xóm, tới cửa tới xin giúp đỡ. Mà bên này biên trường hy hơi chút đem trong phòng sửa sang lại một chút phòng vệ sinh khóa cửa không cần, dơ hề hề tủ dọn đến trên ban công đi, dường cùng cái bàn còn có sàn nhà cửa sổ xoa xoa, rốt cuộc chính là tiến nông trường, vẫn là muốn ở chỗ này ở. Sắp quét thước xong, môn đã bị gõ vang lên, nàng tưởng cố tự không nghĩ tới cửa đứng một cái thần sắc có chút câu nệ tuổi trẻ nữ nhân ta ta nhìn đến nơi này cửa mở ra, liền tới nhìn xem chúng ta một nhà liền trụ qua đi hai gian cách vách. Biên trường hy gật gật đầu, cách vách hàng xóm A, ngươi hảo. Mỗi từ là vừa tới A, ta vừa rồi nhìn đến một người nam nhân đi theo nghiêu lão bá đi ra ngoài, các ngươi là cùng nhau. Đó là ta bạn trai. ha hả ngươi bạn trai sinh đến thật cao lớn, nhất định là cái rất lợi hại người đi. Nàng có chút hâm mộ mà nhìn phòng này. Có thể làm ngươi trụ thượng như vậy phòng ở, mỗi từ ngươi là cái có phúc khí. Biên trường hy có chút vô ngữ, như vậy chính là có phúc phần. kia nếu là nói ra nàng trước kia hang ổ biệt thự nên là tiên nhân hưởng thụ. Hơn nữa nữ nhân này không phải chính mình một nhà cũng ở nơi này sao? Như thế nào thực hâm mộ nàng bộ dáng, xem biên trường hy không thế nào đáp lời, còn có chút phòng bị dường như, hơn nữa nàng phi đầu tán phát cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt, nữ nhân lại không lời nói tìm nói vài câu, hậm hực mà đi rồi. Nàng đi thời điểm vừa lúc gặp phải cố tự khiêng hai đại túi đồ vật trở về cố tự hỏi, đó là ai? Chúng ta hàng xóm mới, giống như có chút kỳ quái. Biên trường Hy nói, nàng tưởng tinh thần lực điều tra một chút nữ nhân đi vào trong phòng tình huống, ngẫm lại lại tính. Mọi người cho nhau dò hỏi là thường có sự, giống hoác thiên như vậy chọn phú mà trộm người rất nhiều, hơn nữa cũng chưa chắc là ác ý. Hiện giờ người với người chi gian tràn ngập đề phòng, liền tính không có hại người chi tâm cũng muốn có phòng người chi ý, biết rõ ràng phụ cận mới tới người là người nào, là cường vẫn là nhược đây là thực bình thường sự. Hơn nữa nàng cảm giác kia nữ nhân cũng không có gì ác ý. Nàng nhìn cố tự khiêng một túi sách một túi bộ dáng, phối hợp hắn kia trương biến quá mặt phi thường mà giản dị bình dân. Nàng nhìn không được cười, trên xe đồ vật đều lấy tới. Bởi vì muốn làm bộ không có không gian, bọn họ sớm mà bắt đầu liền bao lớn bao nhỏ chân chính cảm nhận được không có không gian hệ không gian khí thân thiết gian khổ cùng bất đắc dĩ. Còn có chút đồ ăn, muốn lại đi một chuyến. Sau đó xe còn muốn đỉnh đến chỉ định vị trí có người nhìn mỗi ngày năm cái thủ đô tệ không ai nhìn không cần tiền nhưng dễ dàng bị trộm chúng ta thuyền cái nào. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu lái xe nơi nơi đi bộ, sau đó mua đồ dùng sinh hoạt trở về. tỷ như, bếp lò, khí than, nồi chén, linh tinh linh tinh tới lại không thêm vào bất cứ thứ gì, sẽ bị người hoài nghi đi. Lại đây hỗ trợ. Biên trường hy đêm mấy ngày này vẫn luôn ngủ vẫn luôn đè nặng, rốt cuộc có điểm nhăn nhúm gió thức thấp kém bộ dáng chăn bông nằm xoài trên ban công lan can thượng, lúc này không có gì thái dương, nhưng phong thực không tồi, sau đó cõng lên chính mình có chút sơ màu đen vận động bao. lôi kéo cố tự ra cửa, đi dạo phố đi. Buổi sáng liền ở biên trường hy mua sắm, chủ yếu là cùng người chung quanh lời nói khách sáo trong quá trình qua đi ăn đơn giản cơm trưa cố tự một người chạy tới chu thức môn tìm hiểu chính mình yêu cầu tin tức nếu là thuận lợi, nói không chừng liền trực tiếp đi vào trộm thấy hắn thủ trường. Mà biên trường hy bởi vì còn đỉnh chính mình mặt liền không đi theo. Kỳ thật nàng lo lắng bị người nhận ra tới. Vốn dĩ muốn cùng cố tự tách ra đi, một nam một nữ, nữ lại trường nàng như vậy kia nam chính là ai, biết đến người liền không sai biệt lắm đoán được bất quá cố tự không đồng ý. Nàng một người sửa sang lại một chút những cái đó mua tới đã dì sát inox nổi chén. Chính chán đến chết mà suy xét muốn hay không tiến nông trường, bỗng nhiên nghe được dưới lầu có ồn ào thanh chạy đến trên ban công nhìn lại. Phía dưới đất chống tụ tập một đám người, đều là quần áo dơ cũ nam nhân, trong tay ấn sảnh búa chờ công cụ chậm rãi hướng nơi xa xuất phát. Nơi xa là hoàn củng này phiến tiểu bình nguyên Sơn, biên trường hy minh bạch những người này muốn đi làm cái gì. Nơi này người cũng coi như có đầu óc, bên cạnh chính là Sơn, trên núi có biến dị thú này đó, vì bảo đảm nơi này hoàn cảnh an toàn, mọi người liền ở trên núi chân núi bố trí một loạt lại một loạt rất rất nhiều bẫy dập cùng hàng rào điện còn có có thể phát ra cảnh báo đồ vật. Rất nhiều biến dị thú tập kích không phải không có, nhưng cơ bản chuyện xảy ra trước được đến cảnh báo, sau đó thực quản sẽ cùng ủy ban cùng với quân đội sẽ lập tức tổ chức người đi đón đánh. Những cái đó bẫy dập linh tinh yêu cầu nhân công chế tạo yêu cầu định kỳ giữ gìn, cái kia cái gì xét đánh giúp bức cho người bán mình đương cu ly, có một bộ phận chính là hướng nơi này đầu nhập đem hình người hàng hóa giống nhau thuê cấp thực quản sẽ kia vẫn là hào một chút giống đấu thầu thành công sau đó nhận thầu này đó công trình kiến trúc tập đoàn quả thực là lấy cu ly không lo người. Các ít lợi tập đoàn đánh giá va chạm tiềm tàng quan liêu tác phong trên dưới tương hộ chế độ không trong suốt rất nhiều quyết sách đều là lẫn nhau bẻ qua tay cổ tay lúc sau thỏa hiệp điều hòa kết quả hơn nữa ngầm cao đáng sợ giá hàng. Thoạt nhìn nơi này lại đại lại có thể thống, có bộ máy quốc gia giữ gìn, nhưng thủ đô căn cứ tầng dưới chót nhân dân chỉ sợ quá đến so cái khác địa phương còn phải không bằng đến nhiều. Phía dưới những người này không phải cu mà là ở chỗ này cư trú người. Không có dị năng không có vũ lực hoặc là tuổi đã khá lớn các nam nhân cơ bản sẽ lựa chọn làm một ít lao động sống dựa sức lực kiếm tiền. Bỗng nhiên nghe được khóc nức nở thanh biên trường hy quay đầu nhìn đến cách hai cái phòng trên ban công, phía trước lại đây chào hỏi nữ nhân kia ôm một cái hài tử ở trên ban công chiều phía dưới phất tay, phía dưới cũng có cái nam nhân lưu luyến không rời mà chiều bọn họ phất tay. Biết đội ngũ đã đi xa, nữ nhân còn ở kia phát ngốc, nàng đột nhiên phát hiện biên trường hy, ngựa ngùng mà mặt lau nước mắt mang theo hài tử đi trở về. Biên trường hy cảm thấy rất kỳ quái, yêu cầu làm loại này hố nhân công làm người như thế nào trụ đến khởi mỗi ngày 25 thủ đô tệ phòng ở. Chẳng được bao lâu, nữ nhân cương nhiên đi tìm tới, muội tử ngươi cũng là một người ở A, hài tử ba không ở chúng ta nương hai ở nhà hoảng hốt thật sự, nghĩ tới tới trò chuyện. Biên Trường Hy nhíu nhíu mày vốn định cự tuyệt, nhưng xem nàng đỏ lên đôi mắt sợ hãi sắc mặt cùng cái kia nắm mẫu thân quần sợ hãi trông lại chỉ có ba bốn tuổi đại tiểu nam hài, rốt cuộc là làm cho bọn họ vào được. Nữ nhân mang theo hài tử, hỏi câu cố thực Biên Trường Hy lời nói thật nói hắn đi chu thức môn nhìn xem tình huống, nữ nhân liền nói, hắn là cái có bản lĩnh, mỗi tử ngươi cũng là vừa thấy liền rất có chủ kiến rất có tin tưởng ta khác sẽ không, xem người đều là không tồi. Sau đó cũng không nói lời nào, ngơ ngẩn mà ngồi phát ngốc lại tựa hồ ở dãy rùa cái gì, hài tử dựa ở nàng trong lòng ngực hai mắt có chút khiếp đảm nhưng thực linh động mà mọi nơi truyền tay nhỏ đem góc áo xoay tung tung vặn. Hắn khiếp đảm không phải làm người phiền chán buồn cười cái loại này, mà là mang điểm tò mò, mang điểm suy tư trong mắt lượng lượng có chứa tiểu hài tử đã có khỏe mạnh khó khỉnh nhìn lại tương đương ngoan ngoãn có ra giáo. Biên trường Hy vốn dĩ liền không có gì là hảo làm, lại muốn làm bộ mộc mộc bộ dáng, cái này đối diện không nói gì thật là kỳ quái cực kỳ, nhìn nhìn đứa nhỏ này cảm thấy rất có ý tứ, liền đi trong bao nhảy ra một cái sô-cô-la cùng hai viên kẹo cho hắn. Này, này như thế nào không biết xấu hổ, không có việc gì cầm đi, dù sao chúng ta cũng không thế nào ăn. Biên trường hy nhìn nàng một cái, người này chỉ sợ có chuyện gì khó xử, khó tới rồi nhìn đến cái có bản lĩnh người liền tưởng cầu cứu nông nỗi, nhưng chuyện của nàng hẳn là không phải việc nhỏ, bằng không cũng sẽ không ấp úng nói không nên lời. Biên trường hy tự nhận không phải cái gì người tốt nhân ra không nói nàng cũng sẽ không nhiệt tâm đại tỳ dường như chủ động hỏi. Biên trường hy đem ăn nhét vào hải tử trong tay, vừa lúc nhìn đến hắn hai tay ngón tay đều đỏ bừng sưng to, lòng bàn tay còn có đao cắt giường như miệng vết thương, nàng xem nữ nhân ánh mắt tức khắc liền không giống nhau. Sắc mặt chính chầm, nữ nhân khẽ cắn môi hạ quyết tâm giống nhau đột nhiên quỷ xuống, cô nương ta thật là cùng đường, hải tử ba mỗi ngày nơi nơi mà tìm sống làm, vài thiên chưa có chập mắt, vừa mới lại vì mấy cái thủ đô thể liều mạng, mỗi lần bố trí bẫy dập đều có người chết nha. Ta mang theo hài tử ở nhà cũng làm công, bẫy dập thước chúc phiến, xoa thẳng, bộ quần áo, quét thước chỉ cần là có thể kiếm tiền chúng ta đều làm. Chúng ta liều mạng mà kiếm tiền chính là không có biện pháp ngày mai liền đến kỳ hạn chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Biên trường hy nhíu mày đứng lên tránh ra hai bước các ngươi thực thiếu tiền. Trước kia không phải, hải từ ba tổ tiên là đi săn, hắn đối tìm kiếm con mồi rất có một bộ, ở trước kia trong đội ngũ tuy rằng không có gì địa vị, rốt cuộc có thể hỗn khẩu cơm ăn, lão đại cao hứng, cũng sẽ cấp hai cái tinh hạch liền như vậy cũng tích góp mấy cái tiền, nhưng, nữ nhân bất kham hồi ức. Chúng ta mượn vay nặng lãi, biên trường hy lập tức minh bạch chua thước môn trước cái kia. Nữ nhân gật đầu, kia có cái gì tuy rằng bị hố, nhưng cũng không phải bị lừa bị đoạt, rốt cuộc vay tiền thời điểm là chính mình nguyện ý. Biên Trường Hy cảm thấy sẽ thượng loại này đương xét đến cùng là chính mình quá nóng vội, quá ngu xuẩn, không biết trước tiên lui một bước thấy rõ hình thức, đồng thời không phải quá ý lại chính phủ trợ giúp chính là vô căn cứ địa tự tin có thể thực mau kiếm tiền trở về còn, tuy rằng làm cu li bán mình thực thảm, nhưng cũng không phải thực đáng giá đồng tình. Hơn nữa, Biên Trường Hy ngạnh tâm địa mà tưởng, lại không phải bọn họ một nhà loại tình huống này, đến nỗi làm cho giống như sống không nổi nữa sao. Nữ nhân vội vàng nói, là chúng ta sai, nhưng nếu không phải đội trưởng gạt chúng ta, chúng ta Hảo đừng nói nữa, ngươi đi đi ta mặc kệ nhàn sự, cũng quản không được Không không, người cứu cứu chúng ta đi, bọn họ muốn chúng ta phô thê làm trâu làm ngựa liền tính, bọn họ muốn chính là Tiểu Thiên A Nữ nhân gấp đến độ kêu lên, Tiểu Thiên, biên trường hay nhìn xem cái kia ngoan ngoãn an tĩnh hài tử, rốt cuộc không lại thờ ơ, sao lại thế này Ở nữ nhân kể ra chung, biên trường hy hiểu biết chỉnh chuyện, sau đó minh bạch việc này cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Sự tình là cái dạng này, nữ nhân một nhà ba người dựa vào hắn trượng phu đi săn tay nghề ở một chi mấy chục người người sống sót tiểu đội nhật từ quá đến cũng coi như không tồi tới thủ đô căn cứ cũng chính là ngoại thành lúc sau, bởi vì tiến nội thành yêu cầu phí dụng vị kia đội trưởng không vui thế cái khác đồng đội gánh nặng cái này đội ngũ cũng liền đương nhiên mà tan. Nữ nhân một nhà dựa vào đội trưởng thường thường tâm tình tốt đánh thường mới tích góp hạ mấy cái tinh hạch đương nhiên không kia tiền tiến nội thành, vì thế liền bên ngoài thành lấy hai ngày một thủ đô tệ giá cả thuê một miếng đất đáp cái lều chạy, liền gian nan mà quá nổi lên nhật từ. Trường 312 Cố gia Cố tự thân thế. Vốn dĩ loại này nhật từ tuy rằng gian khổ tuy rằng không có cuối không có hy vọng bộ dáng, nhưng rốt cuộc còn tính bình tĩnh, nhưng có một ngày, vị kia đội trưởng bỗng nhiên tìm được bọn họ hết sức khoa trương mà nói cho bọn họ nội thành có bao nhiêu hào, người khác nói bọn họ có lẽ không tin, nhưng người này là dọc theo đường đi đối toàn ra nhiều có chiếu cố đội trưởng, này liền phải nói cách khác. Hơn nữa vì kia thực phúc hậu thiện lương đội trưởng còn cùng bọn họ nói, hắn hiện tại thù hà có sống làm, chỉ cần bọn họ đi vào, liền cấp nam nhân an bài công tác nữ nhân cũng sẽ có điểm thủ công công tác thu vào rất cao không dám bảo đảm, nhưng ít nhất làm cho bọn họ trụ đến khởi nhà ngói ăn đến no bụng Này điều kiện quá mê người, đặc biệt là nhìn mới 3 tuổi rưỡi nhi từ cấp đói đến xanh sao vàng vọt có khi nửa đêm khóc lóc tỉnh lại kêu đã đói bụng, làm phụ mẫu tâm đều nát đều hận không thể cắt chính mình thịt uy hắn, mà hiện tại chỉ cần đi theo đội trưởng đi, hết thảy liền sẽ trở nên quang minh tốt đẹp. bọn họ không có quá nhiều do dự, lập tức liền đi theo đi rồi ở vay nặng lãi bên kia đội trưởng làm bộ cùng cho vay nặng lãi rất quen thuộc bộ dáng câu thông nửa ngày nói là có thể lợi tức thấp vay tiền sau đó lại một hồi chứng minh chính là làm nữ nhân trưởng phu thực tin phục mà ký tên ấn dấu tay kết quả vào nội thành còn không có đi vào nghe nói thực rắn chắc ấm áp nhà ngói đòi nợ liền tới rồi chuyện xưa đến nơi đây Đại khái chính là đội trưởng cùng cho vay nặng lại câu kết thố bọn họ toàn ra, nhưng người một nhà bị trộp tới, bị hung thần ác sát người đe dọa một hồi lâu, sau đó bọn họ mới nói, hai phu thê nếu không thường bán mình cũng đúng, đem nhi tử giao ra đây. Hai vợ chồng cái này càng sợ hãi, cảm thấy đối phương hoàn toàn là cái làm buôn bán tiểu hài từ sinh ý, bọn họ kêu trời khóc đất không thuận theo không cào, đối phương cũng phiền, cuối cùng nói ra sự thật. Nguyên lai bọn họ nhi tử là cái dị năng giả. Hơn nữa vẫn là tương đương thưa thớt chân quý mộc hệ dị năng giả, bọn họ mang đi hắn tuyệt đối không phải muốn đem hắn bán được chạy đi đâu đương nô lệ, hoặc là giống hai phu thê thưởng như vậy cho người khác đương nhi tử, nói thật như bây giờ hoàn cảnh chung chính mình hài tử đều nuôi không nổi. Ai sẽ dưỡng không thân, nhưng cho dù như vậy tuy rằng là từ nông thôn ra tới nhưng rốt cuộc đều là cao trung tốt nghiệp, chẳng qua là gần nhất mà thế một năm mới bị bức cho chất phác vâng vâng dạ dạ tuổi trẻ phu thê vẫn là hoài nghi. Mặc dù đối phương chưa nói dối, nhưng thông suốt quá như vậy bị ổi thủ đoạn đoạt hài từ. Này tổ chức thật sự được không? Có thể tin được không? Nếu là ngay từ đầu bọn họ hào hảo nói, là muốn bồi dưỡng tiểu thiên, chúng ta làm phụ mẫu liền tính lại luyến tiếc còn có thể cường lưu người sao? Tiểu thiên ở chúng ta bên người liền thủy đều uống không đủ, chúng ta này không phải chậm trễ hài từ sao, chỉ cần hắn hảo, liền tính muốn đem hắn đưa cho người khác đương nhi từ ta ta cùng hắn ba đều nguyện ý. Nữ nhân tràn đầy chua xót huyết lệ mà nói tiểu nam hài tiểu thiên lập tức cầu xin, mụ mụ không cần đem tiểu thiên tặng người. Tiểu thiên ngoan ngoãn, tiểu thiên ăn rất ít đồ vật. Nữ nhân liền khóc không thành tiếng. Biên trường hy cũng có chút cảm khái, nàng người này đối rất nhiều chuyện đều có thể lời nói lạnh nhạt lãnh tâm lãnh phổi, nhưng duy độc đối hài tử, đặc biệt là như vậy tiểu nhân hài tử. Rất khó ngoan hạ tâm. Đại khái trên đời này có tất cả tội ác, vô số xấu xí hắc ám, không có ai là chân chính trong sạch nhưng chỉ có như vậy mới bắt đầu nhận thức thế giới hiểu biết thế giới tiểu hài tử là vô tội. Mặc dù chiến tranh thời đại, hài tử cũng hẳn là có không bị thương làm hại quyền được miễn, bọn họ đã bảo hộ không được chính mình, lại thương tổn không được người khác. Kỳ thật đối hài tử loại này có khác đối đãi người khác thái độ Ở trên người nàng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Biên trường hy nhìn nữ nhân chút nào không nghĩ làm bộ tiểu thiên cũng đáng thương, giống thương tiếc giống nhau sờ sờ hắn nhỏ gầy bả vai. Một cổ năng lượng thấm vào trong thân thể hắn toại lại thực mau thu hồi, quả nhiên là cái mộc hệ thức tỉnh hẳn là có đoạn thời gian, nhưng hiện tại vẫn cứ chỉ có nhất dai. Năng lượng cực kỳ loãng nhỏ yếu, tiểu thiên ngẩng đầu kinh ngạc khó hiểu mà nhìn nhìn nàng, biên trường hy sừng sốt tiểu gia hòa hảo mẫn cảm cảm nhận được nàng năng lượng sao. Nếu là như thế này, thật đúng là cái hạt giống tốt. Bởi vậy trên người hắn đã có linh động khí chất cũng có giải thích. Rốt cuộc dị năng giả thân thể các phương diện tố chất đều sẽ so với người bình thường xuất sắc, hài từ bởi vậy trở nên thông minh, mẫn cảm thậm chí xinh đẹp chút đều không kỳ quái. Lại có tiểu thiên tuy rằng nhỏ gầy, nhưng so với hắn mụ mụ suy yếu chi sắc còn muốn nhẹ chút. Nàng hỏi các ngươi không biết tiểu thiên là dị năng giả sao? Nữ nhân mờ mịt mà lắc đầu tiểu thiên vẫn luôn không có kỳ lạ biểu hiện ta cùng hắn ba cũng thật sự không hiểu cái gì dị năng, đội trưởng nói hắn có rất nhiều lần nhìn đến tiểu thiên cùng tiểu thảo chơi có một lần trên người ra một lỗ hồng, nhưng lập tức thì tốt rồi. Những cái đó cho vay nặng lại nói là trộm quan sát hai ngày, cũng nói tiểu thiên là dị năng giả. Biên trường hy từ mẹ nó trong lòng ngực đào ra tiểu nam hài, làm hắn thử thử bày ra dị năng, nhưng hài từ cũng không biết là quá khẩn trương vẫn là cái gì, như thế nào cũng không phản ứng. Nữ nhân ngơ ngác mà nhìn hài từ ta cùng hắn ba nơi nơi hỏi thăm, sau lại hung hăng tâm tỉnh cho vay nặng lãi người tiểu đệ uống rượu, hắn nói bọn họ bang hội chủ nhân là cái đại nhân vật chuyên môn thu thập dị năng giả tốt liền mang theo làm việc không tốt, hoặc là làm hắn không vui, liền ném đến cái gì phòng thí nghiệm đi. Lại nói, lại nói tiểu thiên là hiện tại phát hiện nhỏ nhất dị năng giả, rất có cái gì nghiên cứu giá trị. nàng run lập cập nước mắt lại chảy ra cô nương bọn họ muốn tiểu thiên có phải hay không muốn hắn đương cái gì tiểu bạch thử a chúng ta đi học thời điểm không phải học quá sao uy dược chăn nuôi sử từ cắt miếng gì đó ta tiểu thiên ô ô biên trường hy nhăn chặt mi phía trước không nghĩ tới cái này nhưng hiện tại như vậy vừa nói lại xem hài tử như vậy tiểu nhân tuổi tác nói không chừng thật đúng là khó thoát tiểu bạch thử vận mệnh Không phải nói thủ đô nghiên cứu công tác giả là cả nước nhiều nhất sao, kiếp trước rất nhiều phát minh, bao gồm chắc không nghi, thông tin nghi những cái đó đều là nơi này trước ra tới, sau lại còn có cái gì có thể cho người thường biến thành dị năng giả sang quý nước thuốc kia nước thuốc như thế nào tới, muốn nói không có vì này hy sinh thực nghiệm nhân viên, nàng đều không tin. Cho nên hai người kia mới liều mạng mà kiếm tiền, tưởng còn thanh cao lợi thải chuộc lại như từ. Lúc trước hai cái đại nhân vào thành phí là 40 cân gạo, hải tử là 10 cân, đổi thành thủ đô thể chính là 175 cái, hơn nửa lợi tức vượt qua 200, mà hôm nay là cuối cùng kỳ hạn. Này vẫn là đối phương xem bọn họ nháo, hải tử cũng không nghe lời nói. Không nghĩ nháo lớn mới cho ra năm ngày kỳ hạn còn cấp an bài không tồi phòng ở cho bọn hắn trụ mặt ngoài là nhượng bộ biểu đạt chính mình thiện ý, nhưng đối phương nhất định âm thầm động không ít tay chân, vì thế nữ nhân bọn họ tìm không thấy cái gì hảo công tác cũng không có người dám giúp bọn hắn. Bởi vì nữ nhân nói nàng ngày hôm qua đi cấp một cái tiệm cơm làm công tước hai đại sọt khoai sọ, vội một cái buổi sáng thêm nửa cái buổi chiều, nói tốt năm cái thủ đô tệ cuối cùng chỉ lấy đến hai cái tiểu thiên ngón tay sưng đỏ ngứa cùng miệng vết thương chính là hỗ trợ thời điểm làm ra tới. Đối phương muốn bọn họ vì chính mình không biết tốt xấu mà nhận hết suy sụp cuối cùng quy cầu bọn họ. Như vậy liền có điểm phiền toái, muốn chỉ là mượn vai tiền, biên trường hy là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng bên kia nếu là không thuận theo không cào, nàng cảm thấy chính mình vì mấy cái người xa lạ mà cùng một cái bang hội, một cái đại nhân vật đối nghịch liền quá ngốc đi. Cũng may lúc này nàng nhớ lại hiện tại chính mình chính là cái không có gì năng lực, thậm chí có chút âm u chết lặng nhị dai thủy hệ, liền chỉnh đốn biểu tình, do dự mà nói chuyện này, rất khó giải quyết đâu, nếu không chờ ta bạn trai đã trở lại ta hỏi một chút hắn đi. ngươi lại nói một chút, đối phương rốt cuộc là lập tức người. Nga nga, nữ nhân cảm kích kích động mà nói. Cái kia xét đánh giúp cũng có người ra tới, cho vay nặng lại chính là một cái kêu lão hắc người. Chúng ta thỉnh đi uống rượu kêu đinh kiều, là lão hắc kỳ tùng, bọn họ đều là kim ưng bang người, hắc ảnh bang chủ nhân là một cái họ cố người. Biên trường Hy Long Mi vừa nhắc, họ cố. Buổi tối cố tự khi trở về thực trầm mặc biên trường hy nhìn liền biết sự tình không lớn rượu nàng tại mép giường biên ngồi ở hắn bên người, làm sao vậy? Sắc trời đã chậm trong phòng là không mở điện biên trường hy nông trường có rất nhiều sa hoa sáng ngời chiếu sáng khí cụ, nhưng vì biểu hiện ra bọn họ là thực nghèo, vì thế trên bàn chỉ bày một chản dầu hỏa đèn, hôn hôn trầm trầm ánh đèn, làm trong nhà đặc biệt trầm mặc. cố tự mặt trôn ở bóng ma ta nhìn đến ca. Biên trường hy lập tức nghĩ đến ca là ai? Cố tự ở mặt thế trước cuối cùng một lần nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ cái kia quân giới đại lão xa đoạ lúc sau làm súng ống đạn dược buôn lậu vị kia. Cà trước với bọn họ hơn một tháng rời đi tô thành, lúc này đương nhiên hẳn là ở thủ đô trong căn cứ. Cố tự tiếp theo nói, hắn cùng cố ra người đi cùng một chỗ chúng ta đội ngũ ở một vòng phía trước tới thủ đô, sau đó bị mạnh mẽ giải tán khâu phong mấy cái không có người biết bọn họ tồn tại ta xem đại khái là đã xảy ra chuyện. Hắn lời này nói được có chút loạn biên trường hy đại khái nghe hiểu, bọn họ đội ngũ đi tới thủ đô không có trong tưởng tượng về đến nhà đãi ngộ mà là bởi vì cái kia ca cùng cố ra mà băng tan. Cố tự bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng ta có hay không cùng ngươi đã nói ta trước kia trong nhà sự. Biên trường hy lắc đầu âm thầm đánh lên tinh thần, đây là muốn cùng chính mình chia sẻ thân thế sao. Trời biết nàng chờ đã bao lâu. Cố gia khai quốc phía trước chỉ là một cái lấy thanh danh lập thế thư hương dòng dõi, sau lại ta ngoại tàng tổ phụ cùng ông ngoại lập công, lúc này mới xử cố ra trở thành kinh thành số được với số màu đỏ thế gia, so chu ra địa vị còn muốn cao chút hiện giờ tám đại tập đoàn chung, liền có hắn một vị trí nhỏ. Lợi hại như vậy sao, biên trường hy có chút kỳ quái kiếp trước nhưng chưa từng nghe qua. Bỗng nhiên nàng ngẩn người, ngoài, cố thật cười cười, trong mắt có chút tịch liêu, không tuổi nghiêm khắc đi lên nói ta không phải cố ra hài tử. Mẫu thân của ta là cố gia tiểu nữ nhi tuổi trẻ thời điểm cùng một cái đầu bếp yêu nhau, thực mau chưa lập gia đình mang thai, ông ngoại cùng các cữu cữu đã biết chuyện này, bí mật đem cái kia đầu bếp diệt khẩu, bức bách mẫu thân phá thai, mẫu thân kiên quyết phản kháng, sau lại thương yêu nhất mẫu thân ngoại tàng tổ phụ ra mặt mới làm nàng có thể bí mật sinh hạ hài từ. Đó chính là ta, biên trường hy cảm thấy đầu quả tim đều phải run dẩy lên. Cố thực tiếp tục giống nói người khác chuyện xưa dường như, ngoại tăng tổ phụ thực mau mất mẫu thân bị an bài gà cho một cái môn đăng hộ đối tiền đồ quang minh nam nhân ta thành tiểu cữu cữu nhị tử. chương 313 sưởi ấm, ôm nhau mà ngủ đêm. Mẫu thân thường thường trở về xem ta, sau lại có A Bồi, nàng liền không thế nào tới, nhưng nàng sẽ cho ta viết tin gọi điện thoại. Có lẽ là sở cữu cữu cùng anh em và con nhóm để phòng ta đoạt ra sản, nàng làm ta học tập chết đi cha ruột tay nghề. ngươi biết không, ở thủ đô cái này địa phương, đầu bếp làm được đứng đầu cũng có thể đỏ tí nhận thức vô số người, phát huy rất lớn tác dụng. Tất cả mọi người nhạc thấy vậy xử. Cố tự nói được bình tĩnh, giống như lúc ấy cũng cảm thấy chuyện này không có gì ghê gớm, ở như vậy một cái hiền hách gia tộc, rõ ràng quan cố họ lại chỉ là một ngoại nhân, rõ ràng các phương diện ưu tú xuất chúng, có thể có quang minh lóa mắt tương lai, lại đi lên nấu cơm nấu ăn con đường này. Biên Trường Hy cho rằng hắn đã từng nói, tổng quân phía trước học quá chủ nghệ những lời này là nói giỡn, không nghĩ tới lại là thật sự, vẫn là cất giấu như vậy chuyện xưa như vậy nguyên nhân. Nàng không biết nói cái gì hảo, đành phải khô cằn mà nói, mụ mụ ngươi cũng là vì ngươi hảo đi. Nghe tới, hắn mẫu thân rất thương yêu hắn. cố tự hơi rũ mắt, giấu đi đáy mắt cảm xúc, trên trán sợi tóc làm hắn toàn bộ biểu tình đều có chút đen tối không rõ, có lẽ là đi cũng không có gì không tốt, ít nhất a bồi thực thích ăn kia tiểu tử làm giận, như vậy khi còn nhỏ tính tình liền rất kiêu căng, một phát tính tình liền cái gì cũng không chịu ăn, chỉ chịu ăn ta làm. Hắn ngẩn đầu, ánh mắt mềm mại vài phần, biên trường hy lại rất tâm tác. Bất quá ta cũng chỉ học mấy năm, ta 10 tuổi thời điểm, ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng, mẫu thân chưa kết hôn đã có con, bị nhà chồng ghét bỏ, nam nhân kia kiên quyết ly hôn, đại khái là tranh chấp bên trong, mẫu thân chúng đạn bỏ mình. Biên trường hy không tiếng động mà hít hà một hơi, cố tự đối nàng cười cười, lại phản phất nhìn về phía cực xa nơi xa, lúc ấy ta vừa lúc đổi tới, là bị áp đi nhận lỗi, ta nhặt lên thương, cho kia nam nhân một thương, hắn cũng ngã xuống. Vốn dĩ ta nên khi đó liền chết, là thủ trưởng đã cứu ta, hắn đem ta mang về bồi dưỡng, ta nhân tiện mang đi A Bồi. Chờ ta có năng lực một chút lúc sau, liền đem hắn đưa đến phía nam đọc sách. Cho nên ta mặt ngoài là cố gia con cháu, nhưng cùng cố gia quan hệ là thực ác liệt. Ca biết hắn khoảng thời gian trước ở Tô Thành sự ca cùng cố gia đi đến cùng nhau. Cố gia cũng biết sự tích của hắn. Cố tự mặt ngoài là cố ra người ít nhất cố ra mấy cái trung tâm nhân vật bên ngoài, phía dưới người không biết hắn thân thế, hắn hoàn toàn có thể làm chút đoạt quyền sự, đặc biệt hiện tại là mặt thế, nắm tay nói chuyện thời đại, một cái trong khoảng thời gian ngắn là có thể kéo hơn 30 vạn người ích lợi đối địch giả cho nên những cái đó cữu cữu, những cái đó biểu huynh biểu đệ sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào không biết, bọn họ cũng đã làm làm cố tự phía trước như vậy nhiều nỗ lực có lẽ toàn bộ muốn phó chưa nước chảy sự. Bọn họ đem Giang thành tập đoàn giải tán, làm khâu phong đám người rơi xuống không rõ. Cố tự cười khổ, biên trường hy nhịn không được rũi qua tay đi ôm lấy hắn vòng eo, mặt gác ở hắn đầu vai, bọn họ sẽ hối hận. Cố tự rút ra tay tới ôm lấy nàng, thấp thấp mà ừ một tiếng. Hồn mê ánh đèn ở trên mặt hắn đánh rớt góc cạnh rõ ràng bóng ma, đẹp tới rồi cực điểm, rồi lại quạnh quẽ trầm mặc Nàng cảm thấy đau lòng, liền nói với hắn lời nói, đúng rồi, vậy ngươi thủ trưởng đâu? Không rõ ràng lắm, bất quá ta suy đoán là bị bệnh, hoặc là bị thương, bên kia tự hồ yêu cầu rất nhiều mộc hệ. Nói đến Phó Thanh Tùng, cố tự ngữ khí không hề là phía trước như vậy bình tĩnh đến cơ hồ không có cảm tình. Biểu tình cũng nhiều chút, yêu cầu, mộc hệ sao? Biên Trường Hy nhìn hắn, về cái này, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nàng liền đem nữ nhân, hiện tại nàng đã biết đối phương họ Lý, kêu Lý Ánh Hồng, Nam hài kêu Nhạc Thiên. Đem bọn họ sự nói cho cố tự, họ cố người, sẽ là những người đó sao? Lại vừa lúc xả đến Mộc Hệ, nói là có liên hệ cũng không phải không có khả năng. Cố tự nghĩ nghĩ trong căn cứ các loại bang hội rất nhiều ta cũng nói không chừng ám phía dưới đều có quan hệ gì, nhưng nếu Lý Ánh Hồng nói đều là thật sự. Rất có khả năng là cố gia người, bọn họ người đâu. Bọn họ đi lý ánh hồng trong phòng nhìn mẫu từ hai người, một nhà chi chù còn lao động không trở về, liền bọn họ hai cách cố tự lại đem sở hữu sự tình hỏi một lần, sau đó do xét nhạc thiên một phen, cũng để lại một ít đồ ăn cho bọn hắn, nói cho bọn họ chính mình sẽ quản chuyện này, đến lúc đó người tới gọi bọn hắn. Sau đó trở về cố tự nói, là cái thực không tồi mầm, chỉ là hiện tại kia hài từ còn sẽ không dùng, bất quá cũng không đến mức làm cố ra người dùng bị ổi thủ đoạn tới hiếp bức ta xem hơn phân nửa là bọn họ có cái này yêu cầu, phía dưới người tưởng lấy lòng mới tự chủ trương. Vậy người tưởng như thế nào làm? Biên trường hy hỏi, đem nông trường trước kia chuẩn bị cơm hộp mang sang tới. Theo dõi, xem bọn họ muốn làm cái gì tốt nhất bắt được điểm hữu dụng tin tức dù sao ngày mai ta còn là muốn vào nội thành, muốn thử tìm được khâu phong bọn họ. cố tự cầm lấy chiếc đũa ăn cơm trước đi biên trường hy lại nhìn chằm chằm hắn xem như thế nào nàng bẻ quá hắn tay có điểm dơ quần áo cũng có rất nhiều hôi rửa tay đi không đúng tiến nông trường đi tắm rửa một cái đi ta quá 10 phút lại đi vào nói liền đem có điểm bất đắc dĩ cố tự đưa vào nông trường cố tự chính mình là vô pháp ra vào nông trường trong chốc lát còn muốn nàng đi vào lãnh hắn ra tới nàng cảm thấy hắn yêu cầu một chút cá nhân không gian cũng không biết cảm giác này đúng hay không Nàng một người ngồi ở mép giường, ôm đầu gối yên lặng mà nghĩ lời hắn nói, nhìn trên bàn đèn, nhất thời nhíu mày, nhất thời cắn răng, cuối cùng than một tiếng, nàng cho rằng chính mình rất thảm, cố tự như vậy, lại là từ nhỏ liền gian nan. Bất quá cuối cùng là biết hắn vì cái gì như vậy tôn trọng kính yêu phó Thanh Tùng, nàng nghĩ thầm người nọ nếu là cái tốt chính mình cũng liền cùng cố tự giống nhau tôn trọng hào. Tuy rằng có cái nông trường, nhưng này đống lâu buổi tối cũng có người đi lên đi xuống, cách vách hai gian tuy rằng là không ai trụ, nhưng qua đi chút liền có không ít vạn nhất tới cá nhân gõ cửa làm sao bây giờ. Biên trường hy hiện tại còn không có biện pháp tránh ở nông trường liền cảm giác được bên ngoài động tĩnh cho nên hai người đều đi vào là không được một người ở bên ngoài một người ở bên trong, đảo chắp vá từng người có thể nhiều tránh một ngày thời gian trở về. Nhưng nói cùng nghe xong chuyện cũ lúc sau, hai người đều có chút mệt mỏi cảm giác liền cũng không có như vậy liều mạng mà tưởng nhiều lộng điểm thời gian luyện tập sĩ năng hoặc là làm ruộng. Cố tự ra tới sau ăn cơm, ngồi sẽ đối với một chương hẹp hẹp giường, không khí thật giống như có điểm bất đồng. Biên trường hy chậm gì gì mà hoa tiến trong chăn, cố tự lại ngồi sẽ tắt đèn liền cũng bỏ đi áo ngoài chỉ ăn mặc mới vừa đổi áo thôn quần dài nằm đi vào, duỗi tay đem nàng ôm lại đây. Hai cụ ấm áp thân thể trong bóng đêm gián ở bên nhau tuy rằng đều là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng càng thân mật sự lại chưa làm qua cố thực tâm tâm niệm niệm chính là trước kết hôn, lo lắng cho mình thật sự quá cản dỡ thoát hình sẽ kêu biên trường hy sinh khí, mà biên trường hy biệt nữ lại nội liễm cảm thấy tuần tự tiệm tiến thực hào, vì thế như vậy ở trên một cái giường ngủ đều là lần đầu tiên sự. Không gian thực nhỏ hẹp giống như có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập Cố tự từ sau lưng ôm nàng, tay kéo tay nàng. Biên Trường Hi sinh đến tinh tế tiểu sảo, bị hắn ôm vào trong ngực, hai người với dáng người thượng phù hợp vô cùng, vô luận tâm lý vẫn là thân thể thượng đều cảm thấy khó lòng giải thích an ủi cùng uất thiết. Trong bóng đêm, Biên Trường Hi mở to mắt, mặt chậm rãi đỏ, cảm thấy bị đụng chạm đến địa phương, chẳng sợ cách quần áo đều run rẩy thả lửa nóng lên. Bất quá nàng cảm giác được đến cố tự không có như vậy tâm tư, bọn họ thật giống như cô đơn lạnh băng trong thế giới cho nhau hấp thu ấm áp thú. Lúc này muốn ở bên nhau, về sau còn muốn lẫn nhau nâng đỡ một đường đi xuống đi. Trường Hy, ân, người sẽ không rời đi ta đúng hay không? Cố tự đôi mắt có chút phát sáp cúi đầu, khóe môi nhẹ nhàng dán ở nàng cổ sau tinh tế trên da thịt trong lòng ngực thân thể mềm mại là lứt phát ra nhiệt độ là hắn nhiều năm qua vẫn luôn khát vọng có người có thể cho hắn. Hắn trong lòng nóng bỏng, từng tiếng nhịp đập không biết là rung động vẫn là cảm kích. Biên trường hy ngơ ngẩn nhìn mặt tường, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước cái kia đêm mưa, nàng ở thủ đô cái này địa phương lãnh thấu tâm, không biết cái này địa phương còn có cái gì đáng giá chính mình lưu luyến, xa lạ vật, xa lạ người, xa lạ ánh mắt. Nàng thu thập chính mình hành lý, nhìn màn mưa chờ đợi vũ dừng lại liền đi theo chư vân hoa đám người rời đi, đi kiến tạo chính mình gia viên, chính mình một gạch một ngói, từng giọt từng giọt kiến trúc lên, thuộc về chính mình, có thể từ chính mình làm chủ gia viên. Nàng không biết chính mình tương lai ở nơi nào, nhớ thương người kia ở đại dương kia một ngạn tình yêu bất quá là hôm qua hoa cúc trừ bỏ cho nàng một tia lực lượng cùng càng nhiều làm ra vẻ bi thương, không đảm đương nổi cơm ăn cũng không đảm đương nổi y xuyên. Nàng khi đó còn không có sau lại như vậy thâm chấp niệm tư tâm là nghĩ tới tìm cá nhân sinh hoạt. Nàng khi đó quá yếu ớt, quá bất lực, rất thường có người dựa vào, nàng tâm động chính là ngay lúc đó cố tự, nhưng người kia ở cái kia lão nhân sau khi chết liền không hề lít nhìn nàng một cái, ngẫu nhiên phiết tới đều là trong mắt mang băng cha tử cùng hắn đối đãi người khác không có nửa điểm hai dạng. Nàng thất vọng tột đỉnh, rốt cuộc chuẩn bị rời đi, sau đó hắn lại về rồi, mạo vũ xông vào nàng nhà ở, muốn nàng lưu lại. Khi đó hắn húc đầu cũng là một câu, ngươi phải rời khỏi sao? Hắn nói, lưu lại giúp ta. Hắn nói chư vân hoa không phải cái thứ tốt, nàng sẽ hối hận. Hắn khi đó thật là chán ghét, tình nguyện nguyên rùa nàng, cũng không chịu nói điểm dễ nghe lời nói. Biên trường hy nghĩ thầm, nếu lúc ấy hắn khẩu khí có thể mềm mại một ít, thái độ có thể thành khẩn một ít, có lẽ nàng liền thật sự lưu lại. Hoặc là hắn nói cho nàng, cố bồi đã chết, nói cho nàng hắn có người nhà còn không bằng không có, hắn là người cô đơn, hắn hy vọng có người làm bạn, như vậy về sau hết thầy đều đem bất đồng. Kia một đời, nàng cả đời cũng không tìm được một cái có thể cho nhau sưởi ấm người. Cùng chư vân hoa làm cái cái gì đơn giản đến giống như mở họp dường như tiệc cưới tiệc rượu, vẫn luôn mơ màng hồ đồ kỳ thật còn không có tán tịch liền thanh tỉnh hối hận. Chính là lại có thể thế nào đâu, nàng thật sự khát vọng một cái thuộc về chính mình địa phương, có thể bình tĩnh mà an tĩnh mà sống sót. lại nói tiếp nàng cũng không biết lúc ấy cố tự đối chính mình là cái gì một cái cái nhìn, nói là quan hệ không cạn, nhưng giống như cũng không nơi nào bất đồng, nói là cùng người thường giống nhau, lại mơ hồ nhiều điểm cái gì. Nàng rời khỏi sau, đã chết lúc sau cũng không biết hắn có hay không nhớ tới chính mình, còn có nhớ hay không từng có như vậy một người. Biên Trường hy trời hắn cưng cấp hữu lực bàn tay to, bỗng nhiên xả đến bên miệng hung hăng cắn một ngụm, xoay người hai tay trống ở hắn ngực thượng, cúi đầu thân đi xuống. Trường 314 xúc động, buồn bực cố đài. Này vẫn là biên trường hy lần đầu tiên chủ động, vốn là mang theo không biết vì gì đó một cổ oán khí, nhất thời xúc động liền nhào lên tới, nhưng đụng chạm đến cặp kia cánh môi, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm lúc sau kia cổ xúc động phát tiết hậu chi hậu giác lại khẩn trương lên. Hồ hấp tư nghe, giống như so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải mẫn cảm trong bóng đêm nàng tiếp xúc đến một đôi lộng lẫy nhiếp hồn đôi mắt tim đập càng thêm nhanh hơn, ở nơi đó trần chờ một chút lại cúi đầu dùng chính mình phương thức hôn môi. Nàng là uyển chuyển nhẹ nhàng mà mềm mại vô luận là thân thể vẫn là hôn, tóc đẹp vỗ ở trên mặt hơi hơi tô ngứa, môi răng gian thật cẩn thận tràn ra ngọt ngào làm cố tự ngực chướng mãn, lại cảm giác không thể thỏa mãn cả người máu giống như đều phải khô nóng lên. Hắn rốt cuộc kìm nén không được xoay người đem nàng đè ở dưới thân, ở nàng kinh ngạc khoảnh khắc mười phần dùng sức mà gia tăng nụ hôn này. Hắn động tác luôn luôn là có chút kịch liệt xâm lược tính cực cường, không biết là học không tới ôn nhu vẫn là không thể khắc chế, bất quá một lát hai người liền thở hồng hộc Hắn buông ra nàng, thật sâu mà nhìn thoáng qua, lớn mật mà đem chiến tuyến dọc theo hàm dưới cổ đi xuống lan tràn, một bàn tay càng là ở nàng xiêm y hạ duyên đồ tế nguyễn vòng eo thử bồi hồi. biên trường hy ư ư một tiếng liền cắn chặt răng căn, đáy mắt phảng phất dần dần nảy lên một tầng sương mù. nàng trong lòng kinh hoàng, chỉ dùng chóp mũi hô hấp cơ hồ phải có một loại chết đối cảm. nam nữ hoàn ái vốn là thiên đạo luân thường, bọn họ ở bên nhau cũng có đoạn thời gian. loại sự tình này là sớm hay muộn, nàng cũng không bài xích. huống chi hiện tại thời đại cũng không có gì hợp pháp hôn nhân. vừa nói, cố tự luôn luôn tôn trọng nàng, nhẫn đến bây giờ nước chảy thành sông, nàng không có lý do gì cũng không nghĩ cự tuyệt. Nhưng liền ở nàng xây dựng xong tâm lý cổ đủ dũng khí chuẩn bị tiếp nhận trên người người thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào. Thực vang rất gần ầm ý, còn bạn có ánh lửa người đông thế mạnh biên trường hy tức khắc xóa khí cố tự lại về tới nàng bên tay, mất tiếng mà an ủi, không để ý tới hắn. Biên trường hy lại không hắn này phân chấn định hào bản lĩnh, bắt đầu thất thần theo bản năng mà đẩy hắn. hắn bắt được tay nàng đè ở gối đầu thượng dự bị lại làm chút cái gì bọn họ nơi này môn lại bị tạp vang biến dị thú xuống núi tất cả mọi người đi chiến đấu biên trường hy nhịn không được một tiếng bật cười nhìn cố tự hắc đến so bóng đêm còn khó coi cứng đờ mặt cơ hồ có vài phần vui sướng khi người gặp họa cảm giác hảo mau đứng lên trong chốc lát người nên xông vào cố tự ủy hoài mà nhìn thẳng nàng, ở môi nàng thật mạnh mổ một chút mới bằng lòng lên, lay một chút tóc lại nhìn đen như mực bị bên ngoài ánh lửa chiếu sáng lên một chút hẹp hỏi nhà ở, giọng căm hận nói, về sao chúng ta phải có chính mình phòng ở ai đều vào không được. Ai đều quấy giày không đến, ân ân, biên trường hy cảm thấy lúc này cố tự ấu chỉ đến có điểm đáng yêu, lại nghĩ đến là chính mình trước đốt lửa, nháo đến hắn hiện tại chắc là khó chịu cực kỳ, không cấm xấu hổ lại chuột dạ, đã tưởng theo hắn nói. Lại thật sự nhịn không được trêu chọc, cho nên vì chúng ta phòng ở, nỗ lực lên thanh niên, hiện tại đi trước đánh quái. Cố đại, người biết ngươi hiện tại thực hiện tại rất giống kia cái gì bất mãn bộ dáng sao. Nàng chạy trốn tựa mà đến cạnh cửa cùng bên ngoài người ta nói liền đi ra ngoài, cùng cố tự sửa sang lại qua đi, cố tự lại chuyển biến dung mạo. Lúc này mới ra cửa, bên ngoài đều kinh động. Từng luồng đám người bị đánh thức bị tổ chức lên hướng sơn biên đuổi, bọn họ vừa ra tới, liền nhìn đến tầng lầu này ở người đều ra tới, tới gọi người vị kia vung tay lên, nữ nhân hài từ lưu lại, những người khác đều theo ta đi. Biến dị thú nếu là chạy đến nơi đây tới, ai đều sống không được ở, chỉ có ở sơn biên nương địa thế cùng bẫy dập mới có thể ngăn trở chúng nó, ai đều đừng ích kỷ chạy trốn. Cố thực cùng biên trường hy liếc nhau, hai người đều đi theo đi, dưới lầu trong đám người còn nhìn đến ôm nhạc thiên lý ánh hồng. Biên trường hy nhíu nhíu mi, bất quá nghĩ đến đối phương hẳn là lo lắng còn ở sơn biên trượng phu cũng không muốn đi ngăn cản nhân ra sự nàng cũng không hảo quản quá nhiều. Hơn nữa những người khác đều rời đi, liền bọn họ mấu tử hai cái lưu lại nơi này kỳ thật cũng hoàn toàn không an toàn. Đi theo kêu loạn bộ đội đi vào Sơn Biên, một con trăm người tới quân đội đã ở chỗ này cùng mấy trăm hào bình thường quần chúng ở chân núi Thượng Cường lôi kéo phòng ngự tuyến, ngăn cản Sơn Thượng Hạ tới một đầu đầu hắc ảnh, phía dưới súng máy dị năng này đó đánh đến cùng lóe bình giống nhau. Biên trường hy nhìn nhìn, những cái đó hắc ảnh là tứ chi chạm đất cầu cong trường, cổ trở lên thậm chí với đầu đều có điểm giống xà đồ vật, đây là một loại chẳng những hình thể, liền hình dáng đều thay đổi biến dị động vật trải qua vô số người chiến đấu cùng thăm dò, viện nghiên cứu nghiên cứu suy đoán cuối cùng từ thủ đô ban biên tập công bố, lúc ban đầu hẳn là cùng loại hùng động vật có vú bị rắn độc cắn thương lúc sau sinh ra biến dị. Loại này hai cái trồng quần kết hợp lúc sau biến dị thật giống như lúc trước ở tô thành đụng tới bị thảo ký sinh trường cánh heo giống nhau, đã đáng ghê tởm lại khó chơi, biên trường hy đối loại này sinh vật đặc biệt mà chán ghét kiếp trước đạo hạnh thiền thời điểm còn bị ghê tởm đến ăn không vô đi cơm quá. Bất quá loại này sinh vật chỗ tinh hạch đặc biệt là cao đẳng tinh hạch xác suất so bình thường đơn thuần biến dị thú muốn cao. Mặt sau tới đám người bị quan quân cùng mấy cái ăn mặc chế phục huyết 6 người yêu cầu tham gia chiến cuộc có mấy người nhìn những cái đó quái vật không muốn, trực tiếp đã bị nhân ra dùng báng súng đỉnh, một cái thậm chí bị đánh nát xương bánh chè. Như vậy chấn động nhiếp, những người khác đều không dám lại phản kháng, vẫn hận sợ hãi hoặc là chết lặng mà chạy tới. Cố tự sắc mặt không được tốt xem, biên trường hy lại không chút nào ngoài ý muốn. Thủ đô lực lượng quân sự cực cường, so với những cái đó bang hội linh tinh cùng nhân dân quần chúng, đó là chiếm hữu hoàn toàn chủ đạo địa vị cho nên quản lý thượng cơ hồ là một loại áp chế vô tình hình thức. Đối mặt bình dân, thậm chí là một ít bang hội tổ chức người lãnh đạo, một cái quân nhân đều có thiên nhiên cảm giác về sự ưu Việt quân đội loại địa vị này vẫn luôn có thể liên tục 2-3 năm, cuối cùng ở cố tự trên tay tiêu vong. Sau đó dân gian căn cứ thức từng cái thành bang giống nhau lực lượng hệ thống mới tính chân chính hình thành. Đương nhiên, hiện tại hành chính quản lý chính là nguyên chính phủ diễn biến mà đến ủy ban, những người đó làm việc sẽ đẹp rất nhiều, hơn nữa nội thành những cái đó lãnh đạo giai tầng yêu cầu nội khố, liều mạng áp bức làm nhục người sự tương đối thiếu, hư cũng là phá hủy ở ngươi nhìn không thấy địa phương. Nhưng bên ngoài thành, nhân dân liền hoàn toàn là một loại cấp thấp khuất nhục tình cảnh, đóng tại nơi này quân đội cũng càng không chỗ nào cố kỵ chút. Mặt trên người vội vàng lẫn nhau béo, ai sẽ chạy ra chú ý nhân quyền. mắt thấy phía trước người đều qua đi mau đến phiên bọn họ nơi này bọn họ bỗng nhiên đụng phải cái kia nghiêu vì long nghiêu lão bá nga là các ngươi a ta nhớ rõ ngươi là tứ giai hòa hệ đúng không hắn hỏi cố tự vậy đi ra điểm lực đi lén lút đừng làm chính mình quá nguy hiểm không cần ý đồ làm tức giận những cái đó quân nhân bọn họ chính là đương trường giết người đều là dám ai cũng không biết từ khi nào bắt đầu vị này nhân dân phục vụ tôn chỉ biến thành như vậy Vừa lúc bên kia gọi vào này nhóm người, trên núi lại đột nhiên xuống dưới một đám xà hùng thú, cố tự không kịp nhiều lời liền cùng mọi người cùng nhau tiến đến, biên trường hy lúc này là thủy hệ, vẫn là nhị giai không có gì sức chiến đấu, hơn nữa nàng là cái nữ nhân, không cần đi chiến đấu đảo không có gì, nhưng nàng cũng bị an bài đi chăm sóc những cái đó công tác chung đột nhiên bị xà hùng thú đánh lén mà tử thương thảm trọng lao công nhóm. Cáng bị nâng đến rất xa mà an toàn địa phương, mấy cái mộc hệ cùng bác sĩ còn có một đám phụ nữ ở trong đó chăm sóc tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác Lý Ánh Hồng ôm hài từ ở thi thể cùng thương hoạn chung đi, khóc lóc kêu trưởng phu tên. Biên trường hy đang muốn qua đi, nàng bỗng nhiên té ngã trên đất một người nam nhân hảo tâm mà giúp nàng bế lên quăng ngã đau khóc lớn nhạc thiên, Lý Ánh Hồng còn không có nói lời cảm tạ kia nam nhân tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên ôm hài từ liền cướp đường mà chạy bởi vì giữa sân hỗn loạn ẩm ý. Không vài người phát hiện một màn này, mà Lý Ánh Hồng theo sau thê lương kêu to cũng không được đến chú ý. Biên trường hy ánh mắt lạnh lùng, nhìn kia nam nhân rời đi phương hướng, dưới chân bay nhanh mà đường vòng qua đi theo đi lên. Nam nhân hướng rời xa đám người địa phương chạy, hơi chút xa một chút thời điểm liền cầm khối khăn đem nhạc thiên tre đến hôn mê, sau đó ở một gian hoang bỏ nhà ở mặt sau cùng chờ ở nơi đó hai người giao dịch. Hải tử, hải tử ta cấp mang đến các người nói tốt tiền có thể cho ta đi. Đối phương là hai cái nam nhân, một cái trung niên mặt hắc một thanh niên gian xảo, trung niên ôm quá hài tử tinh tế mà kiểm tra rồi một chút, sau đó gật đầu, người thanh niên liền cười ha hà mà cùng kia đoạt hài tử đi đến một bên, đương nhiên, chúng ta còn sẽ lại ngươi chướng sao. Này liền cho ngươi, tay từ trong túi lấy ra lại là một cây đao tử, lập tức chui vào nam nhân tâm oa. Nam nhân chết không nhắm mắt mà đến mặt thanh niên âm thảm mà cười cười, cứ như vậy còn dám kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Lại đối kia trung niên nhân nói, Lão đại, này sẽ chúng ta có thể báo cáo kết quả công tác đi. Có tiểu tử ngươi chỗ tốt mau trở về. Hai người mang theo hài từ vội vàng mà đi rồi, biên trường hy nghĩ nghĩ, thiếu bước đuổi kịp. Bọn họ ngồi trên xe, biên trường hy liền chạy bộ, bọn họ chạm chán người biến nhiều, biên trường hy liền ẩn hình, nàng tứ giai mộc hệ nhị giai tinh thần hệ, bị người phát hiện vẫn là rất khó, nhưng cuối cùng bọn họ vào nội thành. Cao lớn cửa thành vào đêm lúc sau đương nhiên liền quán, nhưng Đông Nam Tây Bắc bốn cái bên cạnh cửa biên còn có cái cửa nhỏ, là vì đặc thu thời điểm cấp nào đó đặc quyền nhân vật khai. Những người đó liền đi rồi cái này môn đi vào. Biên trường hy ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia ở ánh đèn hạ yên lặng trang nghiêm dày nặng chủ môn chu thước môn cùng tường cao thượng cường đại tuần tra nhân viên, ngoài cửa mặt đóng quân quân đội lều chạy cùng chiếc xe, lại nhìn xem bên này cửa nhỏ trên dưới tả hữu trước sau đều chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ liền lấy ra thông tin nghi cấp cố thực quay số điện thoại, nhưng bên kia không phản ứng, bình thường cố tự đều là đem thông tin nghi đặt ở không gian khí, trong chốc lát hắn phát hiện chính mình không thấy, đại khái mới có thể lấy ra tới liên hệ chính mình. Bất quá chính mình vì không tiết lộ hành tích cũng muốn đem thông tin nghi thả lại nông trường, cái này liên hệ liền thành vấn đề. Bất quá cố tự phát hiện nhạc thiên không thấy, nhất định sẽ suy đoán được đến chính mình đi nơi nào, hắn ngày mai cũng muốn tiến nội thành. Vấn đề là chính mình có hay không tất yếu phạm hiểm, phía trước chờ nàng là cái gì nàng nhưng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tính tính, băn khoăn nhiều như vậy làm cái gì, dù sao còn có nông trường. Như vậy nghĩ nàng đem thông tin nghi lại thả lại đi tại chỗ làm cái cùng cố tự thương lượng ra tới tiếng lóng ký hiệu liền ẩn thân chạy đến những người đó cuối cùng một chiếc trên xe ba lượng hạ bò đi lên nằm ở xe đỉnh. chương 315 theo dõi một mình thả thâm nhập. Chu thiếu vất vả. Chu thước môn tiến đến một đội người, đi đầu đúng là ban ngày vị kia Chu Ích đối bình thường bá tánh hung thần ác sát vênh mặt hất hàm sai khiến đóng giữ quân đội lúc này muốn nhiều nóng hồi có bao nhiêu nóng hồi, giống như Chu Ích là hắn tái sinh phụ mẫu dường như. Chu Ích không dễ phát hiện mà nhăn lại hai hàng lông mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, hắn không nói lời nào. Hắn tùy tùng nhìn liền tự nhiên cùng đối phương đáp lời, 11 khu nơi đó lại có biến dị thú xuống núi, đây là tháng này lần thứ 3, thiếu gia hôm nay liền ở chỗ này qua đêm, các ngươi xem chúng ta xe sẽ nghỉ ngơi ở bên này có thể chứ? Người này chính là ban ngày thua số liệu vị kia, là chú ích thân tín, đối mặt chú ích hắn sưng đầu, hiện tại đối ngoại liền sưng hô vì thiếu gia, bởi vì hắn là chu gia từ nhỏ phát cho chú ích. Tại đây trong kinh thành có thể bị quân nhân, bị bất luận cái gì thân phận không bằng bối phận không đủ xưng hô một câu mỗ mỗ thiếu, bản thân chính là một loại hiếm thấy vinh quang tôn quý, bao gồm chuỗi ý bên trong cũng không mấy cái. Bởi vì cái này xưng hô, chú ý không này nhiên lại nghĩ tới người kia, lúc này hắn vừa lúc nhìn đến cửa nhỏ bên kia hai chiếc xe khai đi vào, mặt sau kia chiếc tựa hồ ở hắn nhìn lại thời khắc đó lốp xe hướng phía dưới chầm chầm. Lúc này hắn còn không có nghĩ đến cái gì, nhưng tiếp theo hắn lại mơ hồ nhận thấy được một mặt hơi thở kia mặt ban ngày gặp qua cho hắn một loại không khỏe cảm hơi thở. Hắn bỗng nhiên nói, hiệu lâm chúng ta không được này, đêm nay trở về. Nói liền dẫn đầu chiêu cửa nhỏ đi đến, biên trường hy đang nằm đến hào hào, bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt thục tới, là cái kia bị cố tự đánh giá vì thực không đơn giản chu ích. Không phải đâu, người nọ ánh mắt hướng nào xem, sẽ không phát hiện nàng đi. Còn hảo thực mau chú ích liền đem đôi mắt rời đi thượng chính mình xe, mà biên trường hy dưới thân này chiếc cũng thông qua tra soát chậm rãi thúc đẩy, lại qua một lát mặt sau chuích ích xe liền nhìn không tới. Biên trường hy nằm ở trên xe, ban đêm gió thổi đến nàng tóc bay loạn mùa xuân 3 tháng. Ở Giang Nam là oanh phi thảo trường phồn vinh khả quan mùa, nhưng tại đây lạnh khô giáo bắc địa vẫn là đại buổi tối, này độ ấm liền rất thấp. Phong cùng dao nhỏ giống nhau quát đến má nàng đều có chút đau. Còn đường hai bên có đường đèn, nàng có thể ẩn hình, nhưng bóng dáng vẫn là có một ít nàng tận lực xúc thân thể ổn định bất động sợ bị hai bên phòng ở thượng khả năng ở đi xuống xem người phát hiện. Xe lại qua một cái chạm kiểm soát biên trường hy đều vững vàng. nội thành các loại tra kiểm khớp xương vẫn là rất nhiều như từ nghèo khó khu vực đến bình thường khu vực từ bình thường khu vực đến cao cấp một tầng khu vực đặc biệt những cái đó quan trọng địa phương các đại tập đoàn tổng bộ đại lão cùng quan trọng nhân viên sinh hoạt hoạt động địa phương càng là thủ vệ thật mạnh người thường căn bản đừng nghĩ tới gần hiện tại hẳn là chính là từ bình thường khu phố tiến vào hơi cao cấp bậc chỗ quả nhiên chẳng được bao lâu xe hình như là vào một cái sân dừng lại đoàn người đi đến trong phòng có người từ bên trong nghênh ra tới lão hắc thành công, biên trường hy bỏ dậy thật cẩn thận mà nhảy xuống xe tránh ở bóng ma, nhìn vài người vây quanh nhạc thiên khe khẽ nói nhỏ. Nơi này là một cái hậu viện bộ dáng, một hai phải hình dung nói, chính là trước kia cái loại này phía trước là công ty mặt tiền cửa hàng, mặt sau là một cái mang theo nhà ăn, phòng nghỉ, WC cùng số ít ký túc xá cái loại này rất là ngay ngắn sân. Biên trường hy mắt sắc mà ở một chỗ phát hiện Kim ưng giúp như vậy chữ, nếu không đoán sai, đây là Kim ưng giúp tổng bộ xem cái này lớn nhỏ cũng chính là cái phóng cho vay nặng lãi tổ chức nhỏ. Thật không hiểu được vì cái gì như vậy coi trọng cái này vật nhỏ. Làm cho chúng ta lại là lừa lại là đoạt, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao đứa nhỏ này ra tay, chúng ta là có thể kiếm một tuyệt bút biết cái này là được. Đã đi kêu vị kia đại nhân tới, đầu nhi, chúng ta không tiễn qua đi. Dù sao biết là ở cố, câm miệng, người xuẩn a chúng ta có thể diệt người khác khẩu, liền không thịnh hành người khác diệt chúng ta khẩu, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Ngài là nói, hảo, về sau cái kia tự đề đều không chuẩn nhắc lại. Biên trường hy nghe bên kia nhân thần thần lại nhải mà nói, sau đó qua ước chừng 10 phút một cái ăn mặc âu phục bên ngoài bộ áo khoác trên đầu đỉnh đầu mũ, vành nón giảng thượng nửa khuôn mặt ép tới rất thấp người tới. Nhìn trang điểm ăn mặc kiểu này, không biết còn tưởng rằng là cũ xã hội hỗn trên đường cái loại này người đâu, vừa thấy khiến cho người biết hắn thân phận không bình thường giống nhau. Người đâu, người nọ tiếng nói nghẹn ngào tránh ở âm thầm biên trường hy liền biết hắn cố ý vặn vẹo dây thanh. Hắn tùy tùng kết quả nhạc thiên kiểm tra rồi một phen, gật đầu ý bảo không thành vấn đề Tây Trang Nam nhân tay một ý bảo, một cái khác tùy tùng lấy ra mãn cái dương tinh hạch hai bên bắt đầu kiểm kê. Biên trường hy nhìn, lén lút lấy ra đi, bên ngoài dừng lại một chiếc xe hơi, nàng tả hữu nhìn nhìn, này phố đèn đường cách thật sự hy, tuy rằng chung quanh kiến trúc phần lớn còn đèn sáng, nhưng này phiến lại mơ màng âm thầm. Nàng miêu thần chạy đến bên cạnh xe, bên trong không ai, ba nam nhân một cái hài tử ngồi vào đi sau khẳng định liền cái gì không gian, nàng lại xem cốp xe, khóa bất qua kiếp trước kiếp này nàng cũng chưa thiếu trộm quá xe, trong khoảng thời gian này lại chuyên môn hướng cố tự hỏi qua chuyên nghiệp cạnh xe khóa kỹ xảo, ba lượng hạ liền mở ra, bên trong có một cái màu trắng nửa trong suốt đại cái dương, giống như thả không ít chai lọ vại bình, nhưng nàng cũng bất chấp nhìn kỹ, bay nhanh trốn rồi đi vào, lại đóng lại cái nắp. Lúc này nàng vô cùng hâm mộ hâm mộ những cái đó làm trinh thám làm truy tung chuyên nghiệp nhân sĩ theo dõi người nào đều không cần tự tay làm lấy, lộng cái gửi thư tín khí, lại một cái truy tung nghi, xa xa đi theo phía sau là được quen thuộc nhất chính là khi còn nhỏ xem thám tử lừng danh Conan Kỳ thật này đó điều kiện nàng cũng có thể cụ bị, trước kia truy tung ôn minh lệ hành tung khi cũng như vậy trải qua, nhưng lúc này giang thành tập đoàn không ở bên người, thậm chí không biết tán đi nơi nào, những cái đó nhân viên nghiên cứu cũng không biết rơi xuống nơi nào. Đã không có kỹ thuật duy trì, lại không có loại này đảo cụ dự trữ cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Một lát sau, ba người kia tới, mở cửa xe ngồi vào đi, biên trường hy nghe có người lại đây muốn khai cốc xe, vội vàng trốn vào nông trường, ở nông trường đợi 10 giây, bên ngoài qua đi nửa phút, khẽ cắn môi ra tới, vừa lúc nhìn đến cốc xe cái nắp ở trước mắt bành mà một chút đắp lên. nàng bị dọa ra một thân hãn nếu là sớm như vậy một chút kia đã có thể chơi xong rồi liền tính ẩn thân cũng rất có thể bại lộ a xe động cơ vang lên sau đó chậm rãi thúc đẩy biên trường hy nhẹ nhàng nâng thân thể tuy rằng ánh sáng tối tăm đến cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay nhưng nàng vẫn là mơ hồ có thể thấy rõ một chút đồ vật sau đó nàng lại lấy ra một cái gậy huỳnh quang nương mỏng manh ánh huỳnh quang nhìn lại nơi này trừ bỏ cái kia đại cái dương còn bị bỏ vào tới một bao đồ vật bởi vậy không gian phá lệ hẹp hòi nàng đều là vặn vẹo nàng chạm chạm túi cứng rắn rắn chắc xác ngoài nhưng bên trong là mềm nhìn nhìn hình dạng nàng trong lòng thất kinh chẳng lẽ là nhạc thiên Lặng lẽ kéo ra dây xích quả nhiên là nhạc thiên hôn mê mặt. Giống trang di thể như vậy trang, nàng có thể xác định những người này muốn nhạc thiên tuyệt không phải đi bồi dưỡng hắn. Nàng dò xét một chút nhạc thiên chính là ngủ rồi, thân thể còn hào hào. Sau đó nàng lại nhìn về phía cái giường kia tình lý bên trong lại là ngoài ý liệu từ bên ngoài xem quả nhiên như là làm thí nghiệm yêu cầu vài thứ kia, biên trường hy thậm chí thấy được một cái đại hào châm ống. Mang theo mấy thứ này, chẳng lẽ, là muốn ở trên đường liền đem người cấp làm sao vậy? Nàng muốn mở ra cái dương thấy rõ ràng, xe lại đột nhiên dừng lại, nàng lập tức không dám nhúc nhích chi lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Kỳ thật nàng là muốn dùng tinh thần lực đi tra xét nhưng vừa muốn phóng thích tinh thần lực lại dừng lại, vạn nhất bên ngoài có cái cao thủ chính mình làm như vậy mới là tìm chết. Cho nên nàng chỉ có thể ghé vào trên xe nghe. Hình như là lại ở quá một cái chạm kiểm soát, có người ở điều tra xe chung quanh có đi lại cùng súng ống va chạm tấm chắn thanh âm. Cho đi, xe lại thúc đẩy theo sau lại là một cái chạm kiểm soát liền như vậy đi rồi hơn một giờ, biên trường hy thân thể đều phải cứng đờ cuối cùng nghe được xe giống như khai tiến một cái tương đối bịt kín hẹp hỏi không gian, xe tiếng vọng trở nên thực rõ ràng, lúc này mới rốt cuộc dừng lại. Nàng lập tức đánh lên tinh thần, nhưng đợi hơn nửa ngày, phía trước người đều xuống xe, tiếng bước chân cũng đi xa thật lâu, còn không có người tới khai cốp xe. Nàng nhăn chặt mi thật cẩn thận mà thả ra tinh thần lực bên ngoài đồ ăn giống như vần đục di động hắc bạch hình ảnh giống nhau tiến vào nàng trong óc nhưng chỉ kiên trì một hai giây liền bởi vì năng lực vấn đề không thể không gián đoạn, nhưng nếu chỉ dùng tinh thần lực đi nghe nói, thật sự không có cảm giác được người. Nơi này hình như là một cái bãi đỗ xe à. nàng lén lút mở ra một đạo phùng trong tầm mắt tất cả đều là chiếc xe hơn nữa phần lớn là cái loại này việt dã gia tập loại này tương đối khổng lồ biêu hãn xe hình càng khoa trương chính là nàng còn nhìn đến một chiếc xe tăng một chiếc lưỡng thê tác chiến xe nàng hướng bên ngoài ném một cái tiểu băng khối khối băng là nông trường kho hàng một cái tủ đông bẻ xuống dưới hòa tan sau biến thành thủy liền không có dấu vết lại đợi một hồi còn không có động tĩnh khối băng phụ cận cũng không có chút nào người muốn tới gần ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, đem nhạc thiên cùng cái dương kia đều thu vào nông trường, mở ra cốp xe, nhẹ nhàng nhảy đi ra ngoài, sau đó cốp xe lại khép lại. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ dọa ngốc bởi vì ở người trong mắt, chiếc xe hơi kia cốp xe chính mình mở ra, lại lập tức khép lại, trong ngoài đều một cái sinh vật đều không có, rất là quỷ dị Nhưng là cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện trên mặt đất vẫn là có như vậy một tia cực đậm bóng dáng. Bản thân pháp bảo là làm ánh sáng phát sinh cong chết phản xạ, làm cái kia khu vực sự vật từ người trong mắt biến mất, nhưng cái này pháp bảo không biết là chất lượng không tới nhà vẫn là như thế nào, ánh sáng xử lý thưởng không đúng chỗ, luôn là không thể làm bóng dáng tất cả biến mất. Hơn nữa biên trường hy nhất gần sát địa phương, tỷ như chân chạm địa phương, nằm địa phương, dựa vào địa phương, những cái đó bộ vị nguyên lai đồ vật tuy rằng cũng sẽ triển lộ trước mặt người khác, nhưng vẫn là có điểm kính lúc sệt qua giống nhau, có điểm sai lệch cảm giác. Lúc này biên trường Hy vừa ra tới, liền lập tức chạy đến góc tìm không thấy quang cũng vô pháp bị camera chụp đến địa phương. Nơi này quả nhiên là cái bãi đỗ xe, rất cao rất lớn, thực chống trải bên trong chính là một ít giống như không thường thúc đẩy xe, bao gồm vừa rồi chứng kiến chiến xa, bên ngoài chính là một ít xe hơi việt dã linh tinh, bãi đỗ xe nhập khẩu liền ở cách đó không xa. chương 316 cố yêu, không bằng nhà ta. Biên trường hy nhìn chằm chằm cái kia nhập khẩu, bắt đầu rồi các loại âm mưu luận cái kia xã hội đen giống nhau Tây Trang Nam kỳ thật cũng là trong đó truyền chạm, hắn đem mục tiêu từ người khác nơi đó mua trở về, phóng tới cái này địa phương, sau đó trong chốc lát sẽ có tiếp theo sóng người lại đây đem nhạc thiên liên quan dụng cụ thiết bị đều mang đi. Trực tiếp đoạt nhạc thiên người đã chết kim ưng giúp những người đó cũng chưa chắc biết Tây Trang Nam là ai, bọn họ đại khái biết một cái cố ra, nhưng thoạt nhìn cố ra người nào đó chưa chắc là bọn họ chủ nhân. Sau đó Tây Trang Nam cùng nhà tiếp theo lại tránh cho mặt đối mặt tiếp xúc. Bởi vậy trừ phi điều động khổng lồ tài nguyên, ai có thể tra đến ra ngọn nguồn, huống chi mất tích chỉ là một cái ở tại ngoại thành thân thiếu cự khoản nghèo khó nhân ra hài tử, mà bên này chỉ cần một cái Tây Trang Nam chính là có thể thông qua hai tầng thượng đẳng chạm kiểm soát nhân vật. Biên Trường Hy có chút bội phục đối phương cẩn thận, nhưng nghĩ đến có thân phận người còn làm nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, chuyện này khẳng định liên lụy thật sự đại, nàng lại có điểm răng đau lên. Bất quá trước mắt vấn đề là nàng phải làm sao bây giờ? Nàng có nghĩ thầm lưu lại nhìn xem sau đó khả năng lại đây nhà tiếp theo là ai, nhưng nhìn xem trên trần nhà trong một góc treo camera, ngẫm lại vừa rồi cốc xe U Linh mở ra một màn khẳng định bị chụp được tới, vạn nhất có người thông qua camera nhìn chằm chằm nơi này khẳng định sẽ hoài nghi đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí nếu nhà tiếp theo liền nhìn chằm chằm màn hình xác nhận đến hóa cũng chờ đợi lại đây lấy hóa thời cơ thấy được kia một màn, sẽ làm ra cái gì phản ứng? Biên trường hy ám đạo chính mình lỗ mãng điểm, vừa rồi hẳn là không cần từ trong xe ra tới, nhưng hiện tại đều ra tới, vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo đi. Nơi này liền một cái xuất khẩu, liền tính nhất thời trốn vào nông trường, nhưng nhân ra chỉ cần đem cửa ra vào lấp kín, nàng liền thành cá trong chậu. Có như vậy lĩnh ngộ, biên trường hy chậm rãi hướng bãi đỗ xe nhập khẩu rời đi, nhưng đây là bên ngoài bùm bùm một chuỗi tiếng bước chân tới gần, là chạy vội lại đây, sau đó một đám ăn mặc thâm màu xanh lục đồ tác chiến mọi người xuất hiện ở nhập khẩu. Dẫn đầu thật là cao lớn uy mãnh một khuôn mặt anh Tuấn bắt mắt ánh mắt nặng nề rượi mang lóng lánh, giống như lùng bắt con mồi diều hâu toàn thân tản ra từ thần sát khí. Hắn vông tay lên, phong tòa cửa ra vào toàn diện điều tra khả nghi nhân vật. Là... Chính hắn đi vào chiếc xe hơi kia trước nhấc lên cốp xe kiểm tra biên trường hy thầm nghĩ quả nhiên theo dõi phía trước mặt ngồi người đi thật là nhiều người như vậy muốn nàng như vậy chạy. Vẫn là tiên tiến nông trường một hồi trở ra. Không được vẫn là trước sông ra đi thôi, nàng nhìn xem nhập khẩu, nơi đó người cũng không mật lén lút chuồn ra đi. Nàng vừa muốn động cái kia dẫn đầu nam nhân bỗng nhiên đột nhiên quay đầu lại đây, ai ở nơi đó. Ta sát, biên trường hy dưới chân một mặt liền bay nhanh mà ra bên ngoài chạy. Nam nhân quá trói tay, ngăn lại hắn. Những người khác toàn bộ ngạc nhiên, không biết nên cản cái gì, nam nhân chính mình cất bước liền truy, trong tay kim quang trợt lóe. biên trường hy cảm nhận được dị năng giao động. Đem đầu một bên kia đảo kim nhận vẫn là xoa nàng gương mặt qua đi, máu tươi tức khắc vẩy ra lên, nàng cả người đều bị này cổ sức lực đánh đến trên mặt đất lăn hai vòng. Vì thế những người khác liền thấy được chiếu vào trên mặt đất huyết, vật thể rơi xuống đất tiếng vang, còn có mơ hồ cơ hồ nghe không được một tiếng kêu rên. Biên trường Hy cũng không hề lưu thủ trong tay phi đao cùng nhau. Tay phải toàn bộ hướng phía trước đánh đi, đem phía trước chặn đường đều đánh đến bay ra rốt cuộc tay trái toàn bộ hướng thẳng truy lại đây nam nhân trên người đánh, nhưng nam nhân tốc độ không giảm thân hình quái dị mà xoay vài cái cơ hồ toàn bộ tránh né qua đi. Biên trường Hy đôi mắt không thấy, nhưng cảm giác được đến phi đao cơ hồ toàn đánh hụt trong lòng dùng mình càng là buông ra tốc độ chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên ngoài là một cái rộng lớn đất trống, có người gác thậm chí có người nghe đến đó động tĩnh sông tới. Chưa có hổ hậu có lang, biên trường hy ở lao ra nhập khẩu cái kia khoảnh khắc đầu vừa nhất phát hiện bãi đỗ xe phía trên là một đống đại lâu, liền đôi tay ném chỗ đằng mãng cầu lấy đại lâu bên cạnh hạ ống nước nói, mượn lực đem chính mình quăng đi lên. Phanh, nàng từ cửa sổ tạp đi vào cơ hồ muốn ăn đến một lắm mồm pha lê. Đại lâu như vậy vẫn còn có tuần tra người, nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm cùng phía dưới chính mình kêu bắt tặc thanh âm, đều chiều nơi này chạy tới, biên trường hy vỗ rớt pha lê toái tay che che bị thương gương mặt trong khoảnh khắc liền đem huyết ngừng. Bất đắc dĩ người nọ sức lực quá lớn xuống tay quá tàn nhẫn kia đạo kim nhận sỏ xuyên qua nàng xương gò má, một chốc một lát hảo không được ra mặt từ hơi chút động nhất động liền xuyên tim mà đau. Nàng ru thầm hai tiếng, nhịn đau một lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái tìm con đường liền chạy. Thang lầu hạ có người đi lên, nàng đành phải lại trở về chạy, nhìn đến một phiến không quan trọng môn liền nghiêng người lóe đi vào. Trong phòng sáng lên một tràn tiểu đèn, bên trong còn có một phiến môn, Biên Trường Hy ngừng thở, cực lực che giấu chính mình hơi thở, nàng cảm thấy bên trong có người ám đạo xui xẻo, ra bên ngoài nhìn xem, vẫn là quyết định rời đi. Nghe nói người nọ hơn 10 ngày trước đem một cái căn cứ rảo đến gà bay chó sùa, không động đao bất động thương mà liền đem căn cứ thủ lĩnh kéo xuống đài tính tính thời gian, cũng nên đến thủ đô, ngươi liền không lo lắng. Bên trong truyền đến một cái nói chuyện thanh, biên trường hy dưới chân một đốn, thực mẫn cảm mà cảm thấy người nọ nói chính là cố tự. Nghĩ nghĩ, nàng lại hướng bên trong rời đi. Xuyên thấu qua cửa kính, bên trong là tương đối tối tăm nhưng rất là rộng đại một phòng, hai người tương đối ngồi quỳ, liền phảng phất thời cổ người đối nói giống nhau, hơn nữa bọn họ giống như cũng ở làm giống nhau cổ điển cao nhã sự hà cờ vây. Nga, không phải đánh cờ, mà là một người lo chính mình đùa nghịch quân cờ tự cờ, một cái khác bình tĩnh nhìn đối phương chính là hỏi chuyện người. Một cái nhàn nhã, một cái thử, một cái chẳng hề để ý, một cái chờ đợi trả lời. Hỏi chuyện đợi nửa ngày đợi không được trả lời, hạ giọng bất mãn mà kêu một tiếng cố yêu. Biên trường hy khóe mắt nhảy dựng tới tới, họ cố. Ai nhà cố tự không nói cho nàng hắn thân thích đều tên gọi là gì, bằng không hiện tại là có thể dò số chỗ ngồi. Cái kia cố yêu nhìn bàn cờ thích nhiên cười ta vì sao phải lo lắng, trên danh nghĩa hắn là ta thân đệ đệ, huyết thống thượng cũng là biểu đệ. Hừ, nói được dễ nghe ai không biết hắn là phó thanh tùng chó săn, cho các ngươi cố ra mưu quá một chút ít chỗ tốt. Còn thân đệ để một đứa con hoang thôi, mặt khác một người lập tức liền rất không phẩm mà trào phúng. Biên trường hy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người nọ liếc mắt một cái, đem hắn bộ dáng ghi nhớ, vừa nghĩ cố tự nói qua hắn cho hắn tiểu cữu cữu nhận đi làm con thứ, nơi đó mặt cái kia cố yêu chính là hắn tiểu cữu cữu trường từ lâu. Nàng cẩn thận nhìn nhìn, ánh đèn hạ người nọ sườn dung thanh đạm biểu tình an nhàn, mặc dù là ngồi quỳ cũng có thể nhìn ra dáng người thon dài đĩnh bạt trong tay nhéo cái lục đá quý quân cờ, một bộ tu thân dưỡng tính trời quang trăng sáng thái độ. Nàng âm thầm thưởng, cố ra gen hẳn là thực yêu gì. Từng cái đều lớn lên cực hào. cố tự liền không cần phải nói, tuy rằng so ra kém giang chi hoán, chú ý cái loại này làm người liếc mắt một cái vì này kinh diễm trình độ, nhưng ở trong đám người cũng là vạn người chú mục loại hình, hơn nữa hắn thuộc về cái loại này thuần hậu nội chứa Tuấn Mỹ. Càng phẩm càng có hương vị, càng xem càng là đẹp mắt. Cố bồi cũng là trong sáng Tuấn giật tựa như khiêm khiêm tu trúc giả lấy thời gian càng thêm thành thục lên, tuyệt đối cũng có thể mê phiên một phiếu người. Mà bên trong người nọ, nói như thế nào đâu, còn chưa nhìn đến chính diện, khiến cho người tin tưởng đây là cái nhất đẳng nhất Mỹ Nam Tử. Cho nên tâm lý phụ nữ có đôi khi rất kỳ quái, mặc dù Biên Trường Hy cũng coi như là bình tĩnh trầm ổn một người, nhưng giờ này khác này trước hết nghĩ đến là đem vài người diện mạo tương đối một phen. Thật cũng không phải trông mặt mà bắt hình rong, mà là nàng đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn đặt ở cố tự lập trường thưởng, cũng hoàn hoàn toàn toàn đem cố tự đặt ở chính mình cánh chim hạ. Đối mặt này đàn kỳ thật là đối địch trạng thái thân nhân, lại tự giác cố tự là ở vào một cái tương đối nhược thế địa vị tự nhiên có một cổ nhà ta tiểu hài từ yếu tú nhất các ngươi những người này vừa không biết hàng lại so ra kém hắn khinh bỉ làm thấp đi vi diệu tâm lý. Mà người với người chi gian tương đối trước hết muốn so tự nhiên là ngoại hình bề ngoài. Vì thế bên trong người nọ chín thành xuất sắc cũng chỉ dư lại 6 thành. Đối phương cử cờ nếu định thông dòng tư thái cũng liền rơi vào cái hơn phân nửa đêm còn chơi cờ trang bức đi ngươi như vậy thuyết minh. Đương nhiên, nàng một mặt đối lập đánh giá phun tào một mặt lại là hết sức chăm chú. Chỉ thấy cố yêu rốt cuộc dương mắt kia một khắc mặc dù là ở ngoài phòng biên trường hy đều cảm thấy một trận lệnh người ra đầu tê dại áp lực, hắn nói, nhà mình ra sự còn không nhọc người ngoài tới soi mói, muốn thật nói lo lắng, cũng là các ngươi từ ra đi. Tốt xấu mới khôi phục một chút nguyên khí. Tự nhiên sợ hắn lại đến phá hư, hắn thanh thúy một tiếng lạc tử, đôi mắt lại thả lại bàn cờ thượng, đừng cho là ta không biết các ngươi liên hợp những người đó ở các giao lộ thiết hạ mai phục liền chờ hắn xuất hiện các ngươi làm cái gì ta mặc kể. Nhưng cũng đừng nghĩ kéo chúng ta cố ra xuống nước, có năng lực chính mình đi làm không năng lực thành thật thua tay lại. Hắn dừng một chút nhẹ nhăn hạ mày. Mặt khác cố bồi tuy nói nguyên bản họ từ, nhưng các ngươi 15 năm trước nếu từ bỏ hắn, hiện tại cũng đừng quá quá mức, đừng quên hắn hiện tại là họ cố, nếu hắn ở trong tay các ngươi ra chuyện gì, đừng nói cố tự cố ra cũng sẽ không buông tha các ngươi. Một người khác bị nói được mặt đỏ tai hồng, căm giận đứng dậy, đi rồi vài bước lại nhịn không được nói, cố yêu ngươi cũng đừng nói đến giống như chính mình cỡ nào vô tội dường như ai, không biết các ngươi cùng vị kia liên thủ, vẫy vẫy tay khiến cho mấy chục vạn người tan, còn giống như thực giữ gìn cố tự dường như kỳ thật các ngươi này đó họ cố mới làm được nhất liệt. Còn để cố bồi, các ngươi nếu là thật giữ gìn hắn, liền sẽ không làm chúng ta đem hắn mang đi. Biên trường hy nghe được trong lòng giật mình cố bồi ở cái này cái gọi là từ da trên tay. nghe tới Từ gia chính là năm đó Cố tự mụ mụ gà đi vào gia tộc, nhưng sau lại khẳng định bị Cố tự chỉnh quá. nàng như vậy nghĩ, nhìn cái kia Từ gia người phải đi, vội vàng muốn đi theo ra cửa cũng không phải muốn theo dõi hắn, mà là có thể đi theo hắn phía sau trước rời đi cái này địa phương. nàng hiện tại đã cơ bản có thể xác định cái này địa phương chính là Cố gia, xác định điểm này lại biết Cố bồi rơi xuống, nàng liền không chuẩn bị lại lưu lại trở về cùng Cố tự thương lượng hạ trước. Nhưng mà mắt thấy liền có thể theo ở phía sau ra cửa, phía sau tiếng gió vừa độc, nàng vội vàng tránh đi một bước, một cái màu xanh lục đồ vật xoa mặt đánh vào trên cửa tướng môn rắc một tiếng khép lại. Cố yêu thanh âm nhàn nhà truyền nhà đến, nghe xong lâu như vậy, không chuẩn bị nói điểm cái gì. Audio truyện được đăng ở cố đọc .com, 317 quyết đấu, song hệ thể tấn dai. Biên trường hy sau lưng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, không bởi vì khác mà là kia cái màu xanh lục quân cờ bên ngoài bao vây tinh thần lực. Cái này cố yêu là cái tinh thần lực dị năng giả, hơn nữa từ quân cờ bên ngoài kia một tầng tinh thần lực tới xem, hắn so với chính mình muốn cường rất nhiều tam giai tứ giai thậm chí càng cao. biên trường hy bản thân đã đến nhị giai hậu kỳ cảm giác là đã có thể đánh sâu vào tam giai nhưng nàng lại thật sự không kinh nghiệm nghĩ thất thật căn cứ cũng không tồi lúc này mới không có cưỡng cầu mà vẫn luôn dừng lại ở nhị giai không nghĩ tới còn có so với chính mình cường kia hắn rốt cuộc là cái gì thức tỉnh tinh thần hệ không phải nói mặt thế sau bốn năm năm năm sáu năm mới xuất hiện sao khiếp sợ lúc sau chính là tức giận những người này như thế nào đều thích hướng người trên mặt ném đồ vật không biết thực dễ dàng hủy dung sao nàng hiện tại tốt xấu cũng là có người yêu người nếu là trên mặt lưu lại vết thương chị không hết kêu nàng sao mà chịu nổi nàng ở tránh lui trung thuận thế xoay người đi vào bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn nhìn sau đó ngẩng đầu liền thấy cửa kính cố yêu rời đi hắn bàn cờ trong tay kẹp một quả quân cờ chậm rãi đi tới này quân cờ là thượng đẳng lục đá quý chế thành ở ban đêm lộng lẫy mỹ lệ phi thường biên trường hy lúc còn rất nhỏ đi đâu vị trưởng bối trong nhà chơi nhìn đến quá nghe nói một quả liền phải mấy chục vạn Nhưng mà nàng cảm thấy nếu thật là yêu thích cờ vây, hà tất dùng này cao điệu bắt mắt tài chất ngọc thải càng vì ôn nhuận đoan trang tao nhã, đá linh tinh chất phác dịu hòa cái nào không thể so này quý người chết lục đá quý hào. Cho nên nàng cảm thấy dùng loại này quân cờ trong lòng chưa chắc là thật sự ái cờ vây, mà cái này cố yêu hơn phân nửa đêm chơi cờ, cũng chưa chắc là nghiên cứu cờ pháp tài nghệ, người này ra tay lại tàn nhẫn lại mau, cùng phía dưới cái kia kim hệ tuấn nam tám lạng nửa cân, thậm chí càng vì đột ngột sắc bén, sao có thể là cái đạm bạc bình thản người. chờ đến gần chút biên trường hy kinh ngạc phát hiện đối phương đồng tử đều đưa tình tàn ra lục mang ở tối thăm trong phòng rất là yêu dị mà bỏ qua một bên này hai mắt người này dung mạo thế nhưng quả nhiên là tương đương mà y lệ tuyệt diễm kia sợ yêu dị liền thành yêu dã như thế dung mạo như thế đôi mắt ăn mặc vớ chân đạp lên trên sàn nhà không có nửa phần thanh âm thấy thế nào đều như là từ người khác dị thứ nguyên bỏ ra tới yêu tinh biên trường hy trong lòng trong lòng không đến mức sợ hãi nhưng khó tránh khỏi kinh tủng lên Trở đi trở về nàng muốn nói cho cố tự, hắn biểu ca lớn lên hảo dọa người. Ở nàng đánh giá đối phương thời điểm, đối phương tinh thần lực cũng giống già quét giống nhau ở trên người nàng đảo qua, mà biên trường hy cảm thấy rất mạnh áp lực hoàn toàn không thể đem này ngăn cách khai. Bởi vì lúc này biên trường hy vẫn là ẩn thân, đối phương nhìn không thấy người, hơi hơi nghiêng đầu, nữ nhân. Lại cười có thể ẩn thân không thấy ta còn là lần đầu tiên kiến thức các hạ là ai. Hiện thân đi. Biên trường hy dài lâu mà hồ hấp tưởng xoay người nhảy xuống cửa sổ. Nhưng trên tay mới có một tia động tác lập tức cảm giác được tay chân chầm xuống, trên người phảng phất khoác vài giường chăn thủy sũng nước chăn bông dường như, liền khí đều giống như xuyễn không thuận Nàng kinh hãi, đây là tinh thần lực vận dụng sao. Vô hình chung cho nàng đeo vài đạo gông xiềng giống nhau. Nàng càng là muốn giơ tay động cước kia cổ lực lượng càng cường, nàng điều động chính mình tinh thần lực đi hóa giải, nhưng hai bên kém cách xa, nàng lại chưa thử qua như vậy đi sử dụng tinh thần lực vụng về mà giống như thực cấp đối phương cào ngứa, không một lát liền sắc mặt trắng bạch. Toàn thân xương cốt đều kéo kẹt kẹt rung động, cố yêu vốn là rất có hứng thú mà xem nàng dùng sức lực phản kháng, sau lại thấy nàng cũng có tinh thần lực liền nghiêm túc vài phần, đến lúc này sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Thật giống như một hồi thực lực cách xa đấu sức nàng dùng nhiều ít lực, hắn liền ra gấp đôi. Hắn là lấy không hết biển sâu, nàng tiềm năng lại bị từng giọt từng giọt áp bức ra tới tễ thành bột phấn cuối cùng chậm rãi xúc thành hạch kẹo kẹt kẹo kẹt mà giống như tùy thời muốn hỏng mất. Có thể khiêng lâu như vậy, nhưng thật ra rất không tồi. Cố yêu ánh lục mỹ lệ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, đầu ngón tay lại không chút do dự lại lậu qua đi một tia tinh thần lực chuẩn bị nhất cử áp suy sụp cái này kẻ xâm lấn. Biên trường hy đầu gối chầm xuống, bị bức đến cơ hồ muốn thét chói tai tứ chi đã hoàn toàn không thể động tác tinh thần lực cũng hao hết, sọ đau đến muốn vỡ ra. Nàng rốt cuộc nghĩ đến chính mình còn có mộc hệ, năng lượng tức khắp tràn đầy tứ chi, rót vào đại não lúc sau, cảm giác đã đến cực hạn tinh thần lực bị kích hoạt rồi giống nhau một chút tỉnh lại lên, nhảy cao một mảng lớn. không biết là một hệ năng lượng kéo tinh thần lực vẫn là tinh thần lực kéo một hệ năng lượng hai người đồng loạt nhập vào cơ thể mà da quấn quanh thượng bọc chính mình thân thể tinh thần lực bằng bạc hung mãnh mà treo cổ đi xuống nếu đối phương tinh thần lực là từng đạo dây từng này đó dây từng giờ khắc này ầm ầm đứt gãy biên trường hy trên người một nhẹ khí thế tăng tới cực điểm hai loại năng lượng đều như là đột phá một tầng màng sông lên cực cao theo dây thường bài qua đi Nàng tinh thần lực vốn là có thể hướng tam dài, một hệ dừng lại ở tứ dai cũng còn rất dài một đoạn thời gian, chủ yếu là một cái không kinh nghiệm, một cái khác một hệ bản tính ôn hòa, vốn dĩ thăng cấp liền phải chậm một chút cho nên mới vẫn luôn ôn thôn, lúc này đã chịu ngoại giới kích thích hai người trong lúc vô tình hợp tác dưới, có loại phong trợ hòa thế hòa mượn sức gió cảm giác thế nhưng song song phá tan bình cảnh tấn nhất dai. Cố yêu không có dự đoán được sẽ phát sinh như vậy sự, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng bị đánh sâu vào đến lùi lại hai bước. Biên trường hy tay ở trên hư không trung thành trào một trào, đem tán ở không trung tinh thần lực toàn bộ triệu hồi tới tay trung, sau đó khẽ gọi một tiếng bỗng nhiên đẩy ra, vô hình vô tích lại cường đại vô cùng tinh thần roi, tính cả miêu tả lục thô tráng phẳng phất ở mênh mông hò hét dây đằng, đan chéo thành thác loạn hỗn tạp vô số căn, thẳng tiến không lùi mà đánh hướng đứng ở phía trước Mỹ mạo nam nhân. Cố yêu hai chồng mắt một trừng. đôi tay một hoa một cái thật lớn chăm chú nhìn tinh thần lực tấm chắn che ở trước mặt hai bên lực lượng đánh vào cùng nhau đèn treo bàn ghế cửa kính cửa sổ thậm chí với gỗ đặc mặt đất cùng xi măng thường thể nháy mắt băng dài băng dài vỡ vụn vỡ vụn liền biên trường hy trên người như vậy ẩn thân pháp bảo đều phốc một chút nát nàng lộ ra thân hình tới trong phòng cuồng phong phần phật biên trường hy khuôn mặt tuyết trắng hai mắt đỏ bừng không dài không ngắn tóc đen bay múa cả người ở vào một loại quỷ dị phấn khởi trạng thái mà cố yêu cho mày, ánh mắt cùng tuyệt mỹ dung nhan tuyệt không tương xứng mà sắc bén, đón giao nhỏ giống nhau cuồng phong, cách tán loạn loạn vũ dây đằng, muốn đem đối diện người thấy rõ. Phanh môn bỗng nhiên bị mở ra, một người xông tới cố yêu có không nhìn thấy? Đối phương nói đột nhiên im bặt hơn nữa thiếu chút nữa bị trong phòng gió lốc đẩy cuốn đi ra ngoài, mà bên trong độ cao khẩn trương rằng có hai người bị như vậy một gián đoạn, từng người hơi thở cứng lại. Cố yêu vốn là thuộc về phòng ngự một phương, lập tức bị đánh cho bị thương, lui về phía sau nửa bước khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Mà biên trường hy từ cái loại này phi bình thường tiến dai quỷ dị trạng thái trung bừng tỉnh ra tới càng là lảo đảo phun ra một búng máu. Nàng nhìn mắt sông tới người nọ, đúng là vừa rồi cái kia sát khí trầm trọng kim hệ, một cái đều đánh không lại. Càng đừng nói hai cái, nàng lập tức tay một trống cửa sổ nhảy xuống. Kim hề cũng là liếc mắt một cái nhận ra biên trường hy, khác không nói, liền này hơi thở. Còn có nàng bởi vì kích đấu mà xử trên mặt miệng vết thương một lần nữa băng khai như vậy một đảo chính hắn làm ra tới miệng vết thương tự nhiên là nhận được. Vì thế ở biên trường hy xoay người nhảy xuống thời khắc đó, hắn không chút do dự mà lại phát ra hai mảnh kim nhận. Biên Trường Hy vung tay một cái dây đằng đánh rớt trong đó một mảnh thẳng tắp ném đến trên mặt hắn đi, mà một khắc phiến cắt quá nàng cánh tay phải, nàng trực tiếp từ không trung ngã xuống đi xuống. Làn ở dưới trên cỏ, bởi vì phía trước cửa sổ nước toạc động tĩnh, nơi này đã vây tụ người, hơn nữa chung quanh tầng lầu cửa ra vào đã kéo cảnh báo cùng phòng tuyến, vừa thấy đã có người rớt xuống những người đó lập tức phát lại đây. Từng cái nhanh nhẹn quyết đoán anh Dũng còn có chứa dị năng. Nhưng biên trường Hy vừa rơi xuống đất liền dây đằng vung lên phi đao vung tức khắc phía trước đổ một mảnh, nàng cướp đường mà chạy phẳng phất vô địch ở đi ngang qua một cái truyền khẩu thời điểm, đột nhiên một bên vươn một bàn tay đem nàng túm qua đi. Trên lầu cố yêu hai người đi vào bên cửa sổ thời điểm. Biên trường Hy đã chạy ra đi thật xa, căn bản không có người có thể chống đỡ được nàng, nếu không tốc độ không nàng mau, nếu không dị năng không nàng cường, nếu không bốc đồng không nàng mãnh nếu không thủ đoạn không nàng nhiều. Nàng tựa như một con thỏ, không hẳn là một con u linh ăn mặc khôi giáp huy dòi cùng lưỡi hái, một đường đấu đá lung tung không chút nào dừng lại, ngay cả từ trên nhà cao tầng rơi xuống, sâu nặng động đất trên mặt đất. Đều không có tạm dừng chẳng sợ nhiều như vậy nửa khắc một đường phảng phất là bay bay múa đi ra ngoài. Bốn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng tựa hồ muốn xem thanh nàng động tác chờ đến muốn truy người đương thời đã biến mất ở kiến trúc mặt sau. Kim hệ muốn hướng dưới lầu nhảy cố yêu ngăn lại hắn tính. Người đuổi không kịp nàng. Kim hệ nhíu nhíu cương trực như đao đỉnh mày cũng không phản bác mà là hỏi các ngươi như thế nào giao thủ. Nàng chính mình trốn vào tới. Cố tự ngón cánh nhấp qua khóe miệng, nhìn mặt trên nhà nhạt vết máu, mặt vô biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Lớn như vậy động tĩnh, ngươi là ở tìm nàng. Tìm hề có chút ngoài ý muốn lại thâm ý sâu sắc mà cũng nhìn chằm chằm kia mặt huyết sắc bén ánh mắt truyền qua cố yêu trên mặt vốn là muốn nhìn ra điểm cái gì, nhưng nhìn kia trương lực hiện tái nhợt nhưng mà càng thêm mỹ lệ khuôn mặt, hắn nhịn không được liền trừ trừ khóe miệng, không nỡ nhìn thẳng mà rời đi ánh mắt, không biết vì cái gì người này đột nhiên xuất hiện ở bãi đỗ xe, hơn nữa tựa hồ sẽ ẩn thân, rất mạnh sao cư nhiên có thể đả thương ngươi. Hắn vị này đường ca rất nhỏ liền có đặc thù năng lực tuy rằng trường một chương đàn bà mặt nhưng đánh nhau lên một cái liền hơn trăm hào người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn, hiện giờ năng lực càng thêm tăng trưởng, cố ra trên dưới đều lấy hắn đương bảo kết quả cư nhiên bị một cái lén lút nữ nhân đả thương, nói ra đi ai tin. Nếu không phải có người nọ ngang trời xuất thế, cố yêu bổn có thể là cố gia này một thế hệ đệ nhất nhân. Nghĩ đến này, kim hệ ánh mắt đen tối lên, người này là mộc hệ đi, nghe nói cố tự bên người cũng có cái mộc hệ nữ nhân thực lực thực không tồi bộ dáng. Nàng vẫn là tinh thần hệ, nữ nhân kia nghe nói vẫn là không gian hệ tam hệ, ngươi nghe nói qua sao. Cố yêu nhàn nhạt phản bác khẩu khí lại rất là khẳng định. Huống hồ nếu cùng cố tự có quan hệ, lấy cố tự tính cách khả năng làm một nữ nhân lấy thân phạm hiểm. Hiển nhiên, bởi vì thông tin chướng ngại cùng khoảng cách xa xôi. Bọn họ được đến tin tức cũng không toàn diện, ở tô thành thời điểm, biên trường hy là tam hệ suy đoán có bị người truyền quá, rốt cuộc nàng kia tay phi đao cổ quái thật sự. chương 318 chú ích, không đơn giản người. Kim hệ yên lặng nhìn cố yêu hai mắt cười nhạo nói, vậy ngươi nói người này vì cái gì tới? Vừa lúc là cố tự muốn tới thời điểm, có trùng hợp như vậy sự Mà kệ ngươi có hay không cảm giác được ta là cảm thấy cố tự đã ở phụ cận. Liền tính hắn tới cũng không nhất định cùng chúng ta là địch. ở chúng ta làm như vậy nhiều chuyện lúc sau ở chúng ta cùng hắn vị kia bảo bối vô cùng lão thủ trưởng chính diện xung đột chỉnh đến hắn muốn chết không sống lúc sau cố yêu ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiên chân hắn xoay người liền đi cố yêu gọi lại hắn cố chuẩn cái này kim hệ cũng là cố gia con cháu chung một cái hắn là cố gia đại phòng con trai độc nhất cùng cố yêu là đường huynh đệ cố ra đời trước có huynh đệ bốn cái tuy rằng cố chuẩn là trường tử đích tôn địa vị độc đáo mà cố yêu là đệ thứ tử sở ra nhưng cố yêu so với hắn còn muốn lớn hơn hai ba tuổi mà thấy trước kia cố yêu ngôn ngữ phân lượng so với hắn còn muốn trọng chút cho nên cố yêu đề cao thanh lượng hắn cũng liền dừng nhưng cũng không có quay đầu lại cố yêu nói không đến bất đắc dĩ không cần cùng hắn chính diện đối thượng Người lo lắng thua người còn sợ hắn cô chuẩn uy vũ anh tuấn khuôn mặt cười nhạt trong mắt sắc bén lại trào phúng có một loại cao ngạo độc tuyệt đối trọi gay gắt tự tin không phải cố yêu buông ra tay trong tay lục đá quý quân cờ huyền phù dựng lên hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay quân cờ liền đinh nhập mặt tường xi măng bong ra từng màng sau lộ ra tới tinh kết cấu bằng thép hoàn toàn mà biến mất không thấy không biết tiến vào đến bao sâu chỗ hiện tại còn không phải đấu tranh nội bộ thời điểm cô chuẩn khóe mắt nhíu lại nhìn xem trên tường cái kia điểm ngươi nói đúng Cùng thời điểm ở mặt khác một bên, biên trường hy ngồi ở vững vàng chạy trên xe, bên trong xe mở ra cam vàng đèn, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Nàng nhìn xem trên ghế điều khiển người, lại nhìn xem ngồi ở bên người lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp người, trong lòng ngăn không được nói thầm, đại khái không phải cố ra gen hảo, mà là này thủ đô phong thủy đặc biệt hảo đi, một cái hai cái nam nhân đều lớn lên như vậy xuất sắc. Cái này so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân cũng không phải hoàn toàn người xa lạ. ban ngày gặp qua phía trước trà trộn vào nội thành khi cũng gặp qua cái kia chu ra trường tôn chu ích chu ích từ trên xe trong ngăn tủ nhảy ra một cái tuyết trắng khăn lông nước khoáng ướt nhẹp đưa cho biên trường hy biên trường hy nhìn hai mắt mới rỗi tay tiếp nhận nói thanh tạ nhưng nàng vô dụng này khăn lông mà là nâng lên cánh tay trực tiếp dùng mu bàn tay cùng tay áo lau đi khóe miệng vết máu chu ích cười cười cũng chưa nói cái gì ở nơi nào ta đưa ngươi trở về Không giống cố yêu cái loại này mang điểm yêu dã cùng phi người Mỹ lệ, chú ích Mỹ tương đương thuần tịnh thân hòa, không có gì lực sát thương. Kỳ thật hắn cũng không thể dùng Mỹ cái này tự đi hình dung, hắn chính là đẹp đẹp tới rồi cực điểm, làm người cảnh đẹp ý vui, làm người thoải mái thả lỏng. Biên trường hy lại âm thầm đề phòng mà nhìn hắn, người vẫn luôn đi theo ta. Chỉ là có điểm tiểu nghi hoặc mà ta luôn luôn là vui với hoa vô số thời gian tinh lực giải quyết nghi hoặc người. Biên Trường Hy rời đi ánh mắt, vậy ngươi nghi hoặc giải khai không có. Giải khai một chút, chu ích nghiêm túc mà bẻ ngón tay. người ẩn tàng rồi thực lực, ngươi là tứ giai ngươi là mộc hệ, ngươi kêu Biên Trường Hy mà không phải cái gì giang nguyệt, nhưng ta không thấy được ngươi có thể thay đổi bộ dạng. Hắn cười cười, cho nên ta không thể xác định bên cạnh ngươi cái kia cùng lớn lên cô nhi, rốt cuộc có phải hay không ta suy đoán người kia. Biên Trường Hy không có trả lời. chu ích đối nàng thái độ này vẫn là không để bụng tựa hồ tính tình cùng diện mạo có quan hệ trực tiếp như thế nào cũng sẽ không sinh khí giống nhau. Bất quá ta tưởng thực mau trả lời án liền sẽ công bố cho nên ta cũng không vội ta hiện tại chỉ là tưởng hào tâm mà đưa ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Tưởng hào tâm mà đưa mà không phải hảo tâm mà tưởng đưa. Biên trường hy bắt được cái này điểm vì cái gì? Có người nói cho ta, một cái kêu biên trường hy mộc hệ thực hào rất cường đại, nói chuyện giữ lời, giao dịch sức khoát, nàng đáp ứng hắn, nhất định trong phạm vi có thương tích giúp hắn trị có bệnh giúp hắn y, tuy rằng cái này hứa hẹn không có cơ hội thực hiện quá, nhưng ta cảm thấy có như vậy cái cố định khế ước bác sĩ rất không tồi. Biên trường hy ngẩn người, là khúc nam, đáp ứng quá hỗ trợ chị thương y bệnh loại này lời nói, nàng chỉ đối khúc nam nói qua, làm hắn cho nàng xem băng ghi hình tìm biên khoáng trao đổi điều kiện. Sau lại khúc tiến tới rơi đài, khúc nam thực quyết đoán mà theo cố tự, sau lại cũng ở bắc thượng đội ngũ chung, nàng còn gặp qua hắn, chỉ là cái này hứa hẹn xác thật còn không có thực hiện. Ta đã từng đi giang thành du ngoạn, làm chủ nhà, khúc nam tiếp đại qua ta còn giới thiệu không ít cảnh điểm mỹ thực cho ta chúng ta xem như nhận thức. Khoảng thời gian trước phương nam tới một chi đội ngũ không phải vào ngoại thành liền giải tán sao. Ta cảm thấy không thích hợp ra tới giải thích nghi hoặc liền gặp được hắn. chu ít cười khanh khách mà nói, ta còn trải qua hắn giới thiệu âm thầm thu không ít một nhóm người đi, nghe nói có cái gì khoa học kỹ thuật nhân viên, ta tưởng cái này cố tự nhất định thực cảm thấy hứng thú ta chờ hắn cho ta điểm chỗ tốt đem người lãnh trở về đâu. Biên Trường Hy trong lòng chấn động, nhìn hắn hai mắt, hắn tùy ý xem xét tư thái thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra thật giả sâu cạn. Nàng trong lòng mắng một tiếng, từng cái đều cùng nhân tinh dường như... Chú ý cũng không trông cậy vào nàng đương trường nói ra cái gì tới, lời nói điểm đến liền tính, chỉ chỉ nàng cánh tay thương không xử lý một chút. Còn có mặt mũi thưởng, biên trường hy lúc này mới chú ý tới cánh tay còn ở đổ máu, trên mặt bị kim nhận đánh quá miệng vết thương vốn dĩ đều khép lại, chỉ là trên xương cốt cái khe còn ở, nhưng hiện tại lại băng khai, huyết hồ nửa bên mặt một sờ đều là dính nhấp. Thật là đáng giận, bị một người liền chém hai lần, đau chết nàng. Nếu chú ích đều biết nàng thân phận, nàng cũng không cái gọi là giấu giếm, trực tiếp dùng một hệ năng lượng cho chính mình trị liệu, cái gọi là trị liệu chính là tay vỗ một vỗ, trong cơ thể năng lượng điều động đến miệng vết thương, thúc sụp nơi đó tế bào nhanh chóng tái sinh. Ngũ giai lúc sau, cái khác biến hóa nàng không kịp xem xét, nhưng năng lượng tổng dự trữ lại là thượng một cái cấp bậc, như vậy miệng vết thương cũng là mười mấy giây sự, trên xương cốt thương nói, cũng liền một hai phút, sau đó lại ở tiếp theo hai ngày cẩn thận một chút. Bất quá một điều động năng lượng, nàng liền phát hiện trong cơ thể một hệ năng lượng cũng hào, tinh thần lực cũng hào, đều còn có chút sao động hơn nữa cảm giác tạp chất soi nhiều thực không tinh thuần, ngực có điểm đột đau, đầu óc cũng ẩn ẩn làm đau cùng hỗn độn này đại khái là khẩn cấp cùng dị thường tấn dai tạo thành, sau đó phải hào hào xử lý một chút bằng không dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Nếu là như thế này, nàng cũng biết tạm thời chính mình không thích hợp lại kêu đánh kêu giết cũng không hảo lại chính mình một cái đáng thương hề hề mà đông sờ Tây Tạng, nàng đối chú ích nói, nếu ngươi nguyện ý đưa ta phiền toái đưa ta ra khỏi thành. Vinh hạnh của ta, đối lái xe nói, hiệu lâm ra khỏi thành. Chu Thước Môn biên nho nhỏ môn, thủ vệ vẻ mặt buồn bực mà nhìn trước hai cái giờ mới đi vào Chu thiếu lại ra tới, âm thầm hâm mộ ghen tị hận, này đó thiếu ra công tử đại nhân vật tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra, muốn đi nào liền đi đâu, thật là lại thống khoái không có tưởng bọn họ này đó thủ vệ, liền cao cấp một chút chạm kiểm soát đều không qua được, một ngày ngày cũng chính là ở chỗ này dãi nắng dầm mưa. Bất quá nghĩ đến bên ngoài những cái đó liền cơm đều ăn không đủ no, muốn bán nhi thử bán nữ nhi bán lão bà bán chính mình bần dân, tức khắc lại tâm tình hảo lên. Chú ý chờ một cái hẻo lánh góc buông biên trường hy, ló đầu ra hỏi, không cần bồi ngươi chờ. Không cần, buổi tối cảm ơn ngươi. Tuy rằng chuỗi theo dõi mà chính mình căn bản không phát hiện làm nàng thực không cao hứng, nhưng đây cũng là người khác tự do, mà nếu không phải chú ích trên đường hỗ trợ, nàng phải rời khỏi cố ra cũng không phải chuyện đơn giản, bao gồm dọc theo đường đi vài cái trạm kiểm soát ra nội thành, đây đều là phiền toái, rất có khả năng nàng liền phải ở bên trong thành tìm cái góc miêu tiến nông trường, sau đó chờ ngày mai cố tự tiến vào lãnh nàng. chu ích tiêu sái mà xua xua tay, xe khai đi rồi. Lúc này đã tiếp cận nửa đêm, bốn phía hắc tịch hỗn độn gió lạnh thổi khiếu, hoang vắng lạnh một mảnh, nếu là đổi cái nhát gan nhất định không dám dừng lại. Biên trường hy tả hữu nhìn nhìn, phân ra một sợi tinh thần lực điều tra tuy rằng hiện tại dùng có chút miễn cưỡng nhưng nơi này không có cố yêu, không có tinh thần hệ, đây là nàng độc môn tuyệt chiêu, phóng xuất ra đi cùng điều tra không có chút nào áp lực, thực mau nàng liền thu hồi tới chung quanh không có người. Nàng lấy ra thông tin nghi, mới gạt ra bên kia liền tiếp lên trường hy. Người ở nơi nào, người không sao chứ, biên trường hy chớp chớp mắt tình cảnh này hảo sinh quen thuộc hơn 10 ngày trước ở số 7 căn cứ, nàng cũng là như thế này lo lắng cố tự thông qua thông tin nghi tìm hắn. Ta không có việc gì ta hiện tại ở nàng báo ra chính mình nơi. Người mau tới tiếp ta trung quanh hào hắc đâu trước treo. Không chuẩn quẩy, liền như vậy mở ra. Cố tự bên kia đã lập tức lái xe, nghe này lo lắng lại bá đạo ngữ khí, sợ một cắt đứt nàng liền phải chạy trốn dường như... Biên trường hi cười cười, năng lượng hiểu hạn đâu, lại tìm được chúng ta kỹ thuật nhân viên trước chúng ta liền như vậy hai cái thông tin nghi, dùng đến không năng lượng làm sao bây giờ. Cúi chào ta liền tại đây chờ, dứt lời liền treo, như thế nào có thể không quài. Nàng lập tức vào nông trường đem chính mình từ đầu đến chân phản ứng sạch sẽ, phá y huyết y đều ném xuống tiêu hủy, tóc đều tẩy sạch làm khô. Bằng không liền vừa rồi kia phó lên qua núi đao xuống qua biển lửa muốn chết không sống bộ dáng, nàng sở cố tự sẽ bổ nàng. Nàng xuyên dày động tác dừng một chút như thế nào cảm giác mỗi lần bị thương nàng đều là cấp hoang mang rối loạn mà hủy thi diệt tích. Rõ ràng có hại bị thương người là nàng yêu cầu an ủi người cũng là nàng hảo đi. Nàng mắt trợn trắng, không có biện pháp chính là trột dạ ai kêu nàng luôn là tự mình hành động. Bị cố tự phát hiện hắn sẽ đem nàng buộc tại bên người. Nàng cũng không nghĩ làm hắn lo lắng, bất quá lần này tuy rằng bị thương, nhưng cùng trước kia rất nhiều lần giống nhau chỉ có thể xem như bị thương ngoài ra tương phản chỗ tốt lại là nhiều hơn đại đại, lộng tới những cái đó tin tức đều không nói, biết trên đời còn có cái lợi hại tinh thần hệ cũng coi như quan trọng nhất chính là vẫn luôn trì trệ không tiến hai hệ đều tấn dai ai. Tinh thần hệ trước không nói, khó có thể tấn dai là có tiếng, đó là một hệ như vậy ngũ hành dị năng cũng là rất khó có tiến bộ. Phải biết rằng kiếp trước mãi cho đến mặt thế 7 năm tối cao cùng bậc mới là cửu dai, cố thực cũng bất quá là nghe nói tới rồi thập dai, như vậy tính lên không phải một năm mới thăng cái nhất dai nhiều sao. Hiện tại mới tháng 3, lại qua 2 tháng mới mặt thế một năm chỉnh, đã tứ dai người là lông phượng sừng lân, chủ yếu vẫn là tốc độ hình, lực lượng hình cái loại này tiềm lực nhỏ lại dị năng, chẳng qua nàng gặp được người đều là chút lợi hại, mỗi người đều phải sao tứ dai hoặc là rất mạnh cho nên mới có vẻ tứ dai liền cùng cải trắng giống nhau. Trường 319 ra phả cáo trạng cùng học bổ túc. huống chi, biên trường hy mơ hồ cảm nhận được từ tinh thần hệ thức tỉnh, nàng hai loại dị năng tấn giai đều trở nên khó khăn lên, hấp thu tinh hạch thời điểm cũng giống nhau, năng lượng bão hòa tương đối chậm giống như có một bộ phận năng lượng đi duy trì tinh thần lực. Tinh thần lực không phải vĩ mô khái niệm thượng dị năng năng lượng, không thể thông qua tinh hải cùng nhồi cho vịt ăn từ nạp điện tựa mà bổ sung, nhưng dị năng năng lượng lại có thể đi duy trì tinh thần lực tăng trưởng, liên tục sinh động, đây cũng là nàng chính mình chậm rãi lĩnh hội đến. Cho nên đối với nàng cùng bậc, nàng tuy rằng có điểm nóng vội, nhưng tổng thể vẫn là vừa lòng. Đương nhiên có thể tấn dai luôn là tốt nếu không phải lần này cùng cố yêu đánh một trận, còn không biết cơ hội ở nơi nào. Từ cái này Phương Diện nói, nàng còn muốn cảm tả cố tự vị kia lớn lên quái dọa người biểu ca. Một bên tưởng một bên động tác bay nhanh, khó khăn đem chính mình làm cho cùng bình thường không hai dạng, vừa ra đi nàng thiếu chút nữa bị hù chết cố tự liền ở phía trước dựa vào xe chừng lại đây. Thực tàn ác lãnh cái loại này ánh mắt từ đầu đến chân mà đánh giá, giống như phía trước đứng chính là một vị đãi thẩm vấn phạm nhân, biên trường hy sờ sờ cái mũi, bực mình mà tưởng chính mình đây là vì cái gì nha, giúp hắn làm việc còn không chiếm được hào. Hơn nữa hắn như thế nào tới nhanh như vậy, căn cứ ngoại thành rất lớn hảo sao, bọn họ nơi 11 khu ly tới gần chua thức môn nơi này xa thật sự, hắn vừa mới là từ đâu tới rồi à. Cố tự đi tới nắm lấy nàng đôi tay, như vậy lạnh, lãnh sao? Lên xe đi về trước, hắn ôm chặt nàng đầu vai tuy rằng biết nàng không sợ nhưng vẫn là bối chiều thượng phong khẩu giúp nàng chắn đi phong. Biên trường hy, nàng thu hồi vừa rồi oán giận, có nhân vi chính mình chắn phong cảm giác quá hảo, hảo đến muốn vì hắn làm bất luận cái gì sự. Cố tự ta nhìn thấy cố yêu, cố tự động tác một đốn, giúp nàng đóng cửa xe, lại đi vào bên kia lên xe, phát động xe chạy lên, biên trường hy kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không giật mình? Thấy đều gặp qua, còn giật mình làm gì? Biên trường hy hạ gục xuống mí mắt lấy tròng trắng mắt chừng hắn. Cố tự liền nề tình hỏi, ngươi còn cùng hắn đánh một hồi. Nàng lập tức mờ to hai mắt người như thế nào biết. Người tấn dai, dị năng có chút không ổn định trên người có chứa mùi máu tươi. Cố tự lạnh lạnh mà nàng liếc mắt một cái, rỗi tay sờ sờ nàng mặt thuận tay nhéo một chút. Mặt còn có chút hư đầu bạc lạnh, bị thương, mỗi lần nàng xảy ra chuyện gì tổng muốn đem sở hữu dấu vết lộng sạch sẽ mới ra tới gặp người, hắn lại không phải không biết. Chỉ là mỗi người đều ý nghĩ của chính mình làm, nàng là cái tương đương tự lập tự cường nữ hài. Hắn nếu không phải muốn xem nàng chật vật bộ dáng, một lần hai lần còn hảo, lâu dài như thế đã kích nàng làm sao bây giờ. Chỉ có chậm rãi làm cho thẳng nàng loại này ý tưởng, chỉ tận gốc tự nhiên là tránh cho nàng phát sinh nguy hiểm, nhưng rất nhiều thời điểm này nguy hiểm là nàng vô thanh vô tức chính mình tìm tới. Đương nhiên cũng không thể nói như vậy, nếu không phải trên người hắn có nhiều thế này phá sự, nàng cũng sẽ không chính mình tìm khổ tới an. Cũng đúng là bởi vì rất nhiều chuyện là bởi vì hắn dựng lên cho nên hắn sẽ đau lòng, sẽ bất đắc dĩ, sẽ sốt ruột. Lần đầu tiên, hắn vì chính mình phải làm những cái đó sự, muốn gánh những cái đó ý thức trách nhiệm đến bực bội. Biên trường hy sờ sờ chính mình mặt cười hắc hắc một chút lạp hơn nữa ta cũng có rất lớn thu hoạch Nga. Cố tự đột nhiên phanh lại thật đúng là có. Ta là nói, động thủ chính là cố yêu bản nhân. Gạt ta gạt ta, này không phải không đoán được sao. Còn một bộ liệu sự như thần bộ dáng, nàng xem thường một phen thành thật công đạo thêm cáo trạng là có động thủ lạc bất quá đả thương ta không phải hắn, mà là một cái kim hệ Diện mạo như thế nào? Rất cao lớn, lớn lên cũng rất có nam nhân vị. Biên trường hy hồi thường, một đôi mắt cùng diều hâu giống nhau quái thấm người. Cố chuẩn, cố tự mắt đều ở mạo hàn khí, so diều hâu còn diều hâu. Đem cụ thể tình huống nói cho ta. biên trường hi liền từ theo dõi đoạt hài từ nam nhân chỗ đó nói lên nói đến bãi đỗ xe chỗ đó bị đổ nói đến xâm nhập cố ưu địa phương nhìn đến hắn tại hạ cơ trang bức cũng cùng từ ra kia ai tan dã trong không vui nói đến chính mình bị kích tấn giai lại bị cô chuẩn chém một đao nói đến chạy trốn trên đường bị chu ích mang đi cố tự yên lặng nghe vài lần muốn đánh đoạn nhưng lại nhịn xuống đến cuối cùng lại biến trở về bình tĩnh trầm ổn trạng thái chờ biên trường hi nói xong bọn họ cũng về tới chỗ ở Nghe được nàng nói chính mình gặp được cái họ cố cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào cho nên một hồi đến phòng cố tự liền lôi kéo biên trường hy ngồi xuống cho nàng giáo huấn cố ra giản dị ra phả đồ. Ta ông ngoại hạ có bốn từ một nữ ta mẫu thân là nhỏ nhất. Đại cứu từ tự thương đối gian khổ, người đến trung niên mới đến một từ chính là cố chuẩn cho nên cố chuẩn làm trường từ đích tôn ở cố gia tiểu bối trung địa vị là rất cao. Nhị cữu hai cái nhi từ tuổi trọng đại trước kia trừ phi ăn tết cũng rất ít chạm mặt. Tam cữu thời trẻ chấp hành nhiệm vụ khi tao ngộ phục kích tuổi còn trẻ liền qua đời, chỉ để lại một cái nữ nhi. Tiểu cữu ở bốn cái nhi từ nhất được sủng ái, cho nên hắn trường từ cố yêu cùng cô chuẩn có thể cùng ngồi cùng ăn, hắn còn có một cái tiểu nhi từ kêu cố hạ. Ngoài ra còn có rất nhiều dòng bên, bất quá những người đó ngày thường cũng không nhiều ít phân lượng, không cần để ý tới. Ngày thường cũng không nhiều ít phân lượng, biên trường hy yên lặng vì những người đó điểm chi sắp cố ra trừ bỏ ngươi nhị cữu liền không nữ nhi sao. Đương nhiên là có, cố thực kỳ quái địa đảo, chỉ là không cần thiết nhất nhất thuyết minh đi. Biên trường hy lại điểm chi sáp người tiếp tục người tiếp tục. Cố yêu lúc còn rất nhỏ ra điểm sự, dẫn tới tinh thần có chút vấn đề từng bị đưa vào quá bệnh viện tâm thần, sau lại bị phát hiện là tinh thần lực dị thường, bị triệu nhập quốc gia nào đó đặc thù bộ môn, bên trong tất cả đều là có đặc thù năng lực người. Cố tự nhìn ngồi ở bên người an an tĩnh tĩnh nữ hải liếc mắt một cái, biên trường hy lập tức cảnh giác lên cho nên người lúc ban đầu sẽ không cũng cho rằng ta có bệnh tâm thần đi. Cố tự đương nhiên lắc đầu tuy rằng lúc ấy hắn sát thật là nghĩ trở lại thủ đô tìm cố yêu cố vấn một chút. Cố yêu có loại năng lực này, trường hy cũng có trên đời này trước mắt có lẽ chỉ có bọn họ hai người có, không biết vì sao cố tự trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn nghiêm mặt nói cố yêu loại năng lực này trước kia ta cũng không làm rõ được tóm lại hắn là phi thường nguy hiểm, nghe nói đã từng mấy độ giết người với vô hình, chiếu người theo như lời cái loại này tinh thần lực phát tác lên, người thường bao gồm dị năng già có lẽ đều không thể chống đỡ. Nếu không phải trường hy có tinh thần lực hơn nữa vừa khéo thông qua một hệ kích phát tiềm lực này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cố tự liền âm thầm lo âu lên, đem cố yêu chính thức để vào nguy hiểm danh sách. Về sau phải đề phòng hắn tuyệt đối không thể lén cùng hắn gặp mặt biết không? Lời này thật là kỳ quái, nàng không có việc gì đi tìm những người đó làm gì, một cái hai cái đều cùng ác quỷ dường như. ân, nàng ngoan ngoãn gật đầu. cố tự sờ sờ mái tóc của nàng, xem nàng khó được ngoan ngoãn bộ dáng ánh mắt thâm thâm, nhịn xuống hôn môi đi lên xúc động, truyền mở mắt đến nỗi cố chuẩn. Hắn tính cách thập phần bá đạo từ nhỏ liền tự tin đến quá mức đem cố ra coi làm chính mình vật trong bàn tay, nhưng mà cố yêu lại so với hắn yêu tú, cho nên hắn cùng cố yêu mâu thuẫn là thật lớn, đương nhiên hắn cùng ta mâu thuẫn cũng không nhỏ, hiện tại hắn biến thành cái dạng gì ta cũng không rõ ràng. Hắn thực kiên nhẫn mà các điểm ra, so sánh với hắn ta 10 tuổi trước kia cố yêu nhưng thật ra thực chiếu cố ta chỉ là sau lại liền không thế nào nói chuyện. Cố Hà cùng A Bồi một cái tuổi, khi còn nhỏ cũng thực dính ta, sau lại đối ta còn lại là một loại cưu thị, bất quá so với trước hai người, hắn uy hiếp tính không lớn. Những người khác ta tiếp xúc không nhiều lắm. Không có quan hệ đặc biệt tốt cũng không có đặc biệt không tốt duy độc nhị cữu ra hai vị biểu ca cùng biểu tỷ nhóm từ đầu tới đuôi đối ta đều một cái thái độ, sẽ không quá thân thiết cũng sẽ không quá xa cách trên thực tế bọn họ đối ai đều là như thế này. Biên trường hy một bên nghe một bên gật đầu ở chính mình trong lòng yên lặng phân loại nói như vậy cố ra trẻ tuổi chung, nguy hiểm nhất trước mắt hẳn là cố chuẩn cố yêu tắc nhưng kham cân nhắc. Hắn đối từ ra kia ai nói nói chung tựa hồ có thể để lộ ra hắn là giữ gìn cố tự, nhưng tựa như từ ra kia ai nói như vậy, nếu thật là giữ gìn, nhưng cố gia cùng ca liên thủ lại là không tranh sự thật cố bồi bị từ ra mang đi cũng không giả kia này phân giữ gìn có phải hay không mặt ngoài công phu. Có lẽ người này chính là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Nhưng nếu là như thế này, từ ra người cần gì phải đêm khuya chạy tới chuyên môn vì thuyết phục cố yêu đối phó cố tự. Ai ai có chút không hiểu tóm lại chân ái sinh mệnh rời xa cố yêu là được những cái đó lung tung rối loạn quan hệ làm cố tự chính mình đi lý hào. Đến nỗi cố hạ chi lưu cũng đều tránh xa một chút. Cố nhị gia hài từ nghe tới không nghiêng không lệch có chút ly đàn, về sau nếu gặp được nhưng thật ra không cần dương cung bạt kiếm trước hãy chờ xem. Sửa sang lại xong rồi nàng phát hiện cố ra như vậy cái tự hồ thực khổng lồ gia tộc cũng liền nằm xoài trên trên giấy đơn giản như vậy kỳ thật rất nhiều chuyện rất nhiều đồ vật bãi ở trước mắt lúc sau đều không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết. Nàng hỏi, vậy ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiện tại có thể xác định chính là hai việc một cái là A bồi ở từ da trên tay. Cố tự lý trí mà phân tích. từ ra thời trẻ chỉ so cố gia thấp một cấp bậc nhưng hiện giờ đã bị thua bọn họ bắt cóc a bồi đơn giản là đem hắn coi như một cái khi cần thiết bùa hộ mệnh phòng bị ta công kích bọn họ đồng thời từ ra cũng khẳng định hy vọng được đến một cái một lần nữa xâm nhập cường lưu chi liệt cơ hội mà a bồi trừ bỏ là ta đệ đệ, rốt cuộc trên người còn chảy từ ra huyết lưu chữ hắn so giết hắn hữu dụng đến nhiều tạm thời chúng ta không cần lo lắng hắn lại một cái chính là chú ích hắn xem ra biết không thiếu sự hắn nói Ta sẽ tìm một cơ hội cùng hắn chạm mặt, biên trường hy nghĩ nghĩ còn có một việc nhạc thiên làm sao bây giờ. Hắn còn ở nông trường, vân còn không có tỉnh đâu. Nói đến nhạc thiên, nàng liền nghe được cách vách cách vách cách vách cái kia trong phòng, Lý Ánh Hồng ở thê lương mà khóc thút thít. thanh âm kia nghe được người hảo không lo lắng. Đi vào trước xem hắn. Hai người vào nông trường, xác nhận nhạc thiên chỉ là còn ở ngủ, đến nỗi cái kia màu trắng nửa trong suốt thùng dụng cụ cố tự ý đồ mở ra, nhưng cái nắp cùng nhau liền toàn bộ nổ tung, nếu không phải cố tự kịp thời đem biên trường hy kéo ra, ngọn lửa tường ngăn cách suýt nữa đều phải bị tạc tiêu mặt. Cố tự nhìn Mạo Yên, hoàn toàn thay đổi tìm không ra bất luận cái gì có giá trị manh mối đầy đất xác rưởi nói, đại khái thiết chí thành không phải chính xác thủ pháp mở ra liền sẽ tạc hủy hình thức. Hảo cái này cũng không biết những người đó rốt cuộc phải đối nhạc thiên làm cái gì. Cố tự nói ta đi theo bọn họ phu thê nói chuyện ngươi trước nghỉ ngơi. hai 320 tuấn phát sữa bỏ ngươi Mỹ. Cố tự ra nông trường, trong tay còn ôm hôn mê nhạc thiên, ở trầm ám nhỏ hẹp trong phòng một người đứng lại, liền ra cửa đi đến Lý Ánh Hồng kia. Lý Ánh Hồng trưởng phu nhạc bảo cương không có xảy ra chuyện gì, chỉ là phía trước xà hùng thú tập kích dưới trường hợp hỗn loạn, hắn nhất thời bị vọt tới bên cạnh đi. Đây là cái có chương mặt chữ điền dáng người rắn chắc ánh mắt thiên nghị nam nhân, bằng không cũng sẽ không đối mặt ác thế lực cao áp vẫn như cũ muốn đấu tranh một phen, đương nhiên, làm săn thú, đối mặt vẫn là hung ác cường hãn biến dị thú thật là bổn đầu ngốc não không có chủ trương người cũng sống không lâu. Hắn lúc này bởi vì ném nhi từ cả người cũng chưa hồn dường như, đôi mắt so con thỏ còn hồng, một gian cố thực tiến vào liền đỉnh một đầu ổ gà đặt câu hỏi, giang huynh đệ có không tiểu thiên tiểu thiên? Cố tự đem nhạc thiên đưa cho hắn, chờ hai phu thê hoan thiên hỷ địa cảm xúc tương đối ổn định mới nói, hài từ không có việc gì, chỉ là bị kinh hách lại bị dược vật mê choáng, thực mau liền sẽ tỉnh lại, nhưng những người đó lần này không có thực hiện được chỉ sợ còn sẽ có lần sau, các ngươi như vậy cũng không phải cái biện pháp. Nhạc Bảo cơ ngẩn người, cắn răng nói, cùng lắm thì chúng ta người một nhà rời đi nơi này, nơi này không mấy cái thứ tốt, có điểm quyền thế đều ủy thế hiếp người hận, không thể ăn chúng ta này đó người nghèo. Đánh cái săn bị người đoạt cũng không chỗ nói rõ lý lẽ còn không bằng trên đường khi đó Bị trước kia đội trưởng tìm tới trước hắn tại đây cũng là đi săn mà sống Chỉ là thành công vài lần lúc sau đã bị người theo dõi Sau lại hắn đánh tới thứ gì luôn có người nửa đường nhảy ra đoạt Hắn không cho nhân gia liền hợp nhau tới tấu hắn Vốn dĩ liền mạo sinh mệnh nguy hiểm còn phải bị người làm tiền ẩu đà cửa này Nghề nghiệp tự nhiên kinh doanh không đi xuống Cũng đúng là bởi vì như vậy mới có thể vội vã tiến nội thành khác mưu sinh lộ Trốn lại có thể trốn đến khi nào? Cố tự bình tĩnh mà nói. Đứa nhỏ này như vậy tiểu liền có dị năng, vẫn là được xưng phụ trợ hệ mạnh nhất chân quý nhất mộc hệ có rất nhiều người muốn cướp hắn vì mình sử dụng. Liền tính các ngươi vận khí tốt không gặp phải người như vậy, nhưng bên ngoài như thế nào đều so ra kém nơi này an toàn, huống chi các ngươi căn bản không có năng lực bồi dưỡng đứa nhỏ này. Thật muốn xem hắn phí thời gian đi xuống. Liền cơm đều ăn không đủ no, liền tinh hạch đều đánh không đến mấy cách càng đừng nói là càng vì thưa thất lục hạch càng đừng nói muốn cuồn cuộn không ngừng mà cung ứng. Mộc hệ vốn dĩ chính là yếu ớt dị năng, nếu là thuần túy gieo trồng hoặc là trị liệu phương hướng, liền bảo hộ chính mình đều thành khó khăn trừ bỏ biên trường hy cái nào dám, lại có cái nào có thể chính mình mãn thế giới đuổi theo tang thi đánh chính mình nuôi sống bảo hộ chính mình. Nghĩ đến trường hy, cố tự ánh mắt nhu hòa đi xuống, nàng lại có thể làm cũng là cái nữ hài tử, nữ hài tử là muốn nuông chiều. Hắn phải cho nàng một cái an toàn hoàn cảnh nàng vô luận như thế nào đều không cần lại đi làm mạo hiểm sự. Lý ánh hồng há mồm muốn phản bác nhạc bảo cương ngăn chờ nàng, chần chờ mà nhìn cố tự, giang huynh để có biện pháp nào. Thật không dám giấu giếm ta nhiều ít có điểm bối cảnh, đoạt nhạc thiên người cùng ta có điểm sâu xa. Ta cũng tưởng biết rõ ràng này hết thầy, ta có thể bảo hộ nhạc thiên, về sau so vào nội thành có thể cung cấp làm hắn trưởng thành tài nguyên, cũng có thể cho các ngươi một nhà một cái vừa lòng đặt chân mà, nhưng hiện tại ta yêu cầu các ngươi nghe ta, hơn nữa vì ta làm điểm sự. Cố tự đi ra, không có về phòng, hắn cùng trường hy ước hào hậu thiên buổi sáng 6 giờ gặp lại, hiện tại đã mau dạng sáng nhị điểm, cũng chính là 28 tiếng đồng hồ lúc sau, nông trường cũng chính là gần 90 tiếng đồng hồ trường hy dị năng có chút không ổn định. Nhưng Mộc Hệ khôi phục lên từ trước đến nay khá nhanh, liên quan tinh thần lực cũng nên tương đối mau mà khôi phục nhiều như vậy thời gian hẳn là cũng đủ dùng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng vừa lúc có chuyện làm. Trường Hy đi theo cố gia phát hiện không ít hữu dụng đồ vật mà cùng lúc đó hắn tại đây bên ngoài cũng không phải không có thu hoạch. Biên Trường Hy ở nông trường chính mình trong phòng đà tọa suốt 3 ngày. liếc mắt một cái mở thanh minh ánh mắt cơ hồ làm trong nhà đều sáng vài phần, nàng giật mình ngồi hạ tựa hồ còn không có từ loại năng lượng này vận hành tự nhiên cao sơn lưu thủy giống nhau trạng thái ra tới. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, đứng lên duỗi người, sau đó cầm lấy một bên đúng giờ khí nhìn xem, ly ước định thời gian còn có 15 tiếng đồng hồ còn nhiều. Kia nàng chẳng khác nào vẫn luôn ngồi 70 nhiều giờ. Thời gian quá đến thật mau, một khi dốc lòng chuyên trú với một sự kiện liền thời gian trôi đi đều trở nên khó có thể phát hiện. Nàng chạy ra nhà gỗ tay vừa nhấc một đạo dây đằng như lăng không xìm xích giống nhau thật ra, một đầu chui vào dòng suối nhỏ bờ bên kia mặt cỏ kinh chạy hai chị đang ở uống nước tiểu trồn, này trồn một thân sơ cỏ, dáng người gầy trường, nhỏ nhọn, nhọn đầu mềm mại thật dài một cái đuôi, lớn lên thập phần tú khí chỉ so miêu lớn một chút nhưng càng vì mà tế gầy. Thần thù cũng linh hoạt đến nhiều. Đây cũng là đi ngang qua một cái lụi bại nông thôn khi cố tự bắt tới thực tinh linh hai chỉ vật nhỏ. dân gian quản trồn kêu hoàng đại tiên, nghe nói là sát không được bằng không sẽ có bất thường sự phát sinh cũng không biết có phải hay không thật sự, đồng thời chồn trước kia vẫn là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật cũng coi như là xa hoa hóa. Bất quá này hai chỉ thực không thiết tháo, biên trường hy liền thấy chúng nó mỗi ngày đi côi rối bầy gà, sau đó bị đại bụng béo phệ lắc lư, một bộ thân sĩ shipper bộ dáng ngỗng trắng cưỡng chế di rời, không trong chốc lát lại chạy tới tuần hoàn lặp lại mỗi ngày như thế. Lúc này dây đằng chui xuống đất thấy chúng nó sợ tới mức cất bước liền chạy biên trường hy nổi lên tính tình kia chui vào mặt cỏ dây đằng lại từ một con trồn dưới thân chui ra tới, mắt thấy liền phải cuốn lên kia giống nhau không gọi trồn kêu lên quái dị nhảy lên, ngắn ngủn tứ chi ở không trung hoa a hoa cùng bơi lội dường như cái đuôi vung liền nhảy đi ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất liền nhanh như chớp mà chạy. Biên trường hy ngẩn người, chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng một dậm hai chỉ so con thỏ còn nhanh chồn dưới chân đột nhiên toát ra hai tung tiểu đằng, căn bản không cho phản ứng thời gian liền đem chúng nó gắt gao cuốn lấy. Biên trường hy thực vừa lòng chính mình phản ứng. Tiếp trước lục dài mới xuất hiện cái này dây đằng thuần phát kỹ năng lúc này liền xuất hiện, này liền ý nghĩa về sau dây đằng không cần thông qua tay phát cũng không cần một hai phải dựa vốn có thực vật hoặc là hạt giống đi làm ra cây cối tới, chỉ cần có bùn đất nàng liền có thể không hề dấu hiệu, làm địch nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát ra dây đằng đem này cuốn lấy. Về sau lại nhiều luyện tập luyện tập liền không chỉ là bùn đất mà, giống nền xi măng, chuyên thạch mà đều có thể phát ra tới. Nàng vừa lòng mà nhảy qua dòng suối nhỏ, đi vào kia hai cái bị nhốt trụ trồn bên người. Nhìn dưới chân ai ai nháy đôi mắt hai chỉ, nhíu nhíu cái mũi cố tự bắt này đó động vật một con so một con tinh quái, không phải biến dị động vật chính là vốn dĩ liền thông minh được ngay, làm đến từng con đều thực nhân tính hóa, nhìn xem vừa mới nàng vừa phát tắc cái khác động vật toàn bộ nhanh chóng trốn đến xa xa, lặng lẽ chỉ vào đầu xem, chỉ có nguyên lai like những cái đó gà vịt dê bỏ sợ tới mức thẳng run run, còn có hai chỉ thổ cầu ngây ngốc mà không nhúc nhích Cái dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì động vật sao? Nàng sờ sờ chóp mũi, nhắc tới trồn muốn xem cái cẩn thận, nó lại bỗng nhiên cả người tàn mắt ra một cổ sặc mũi tao vị hướng đến biên trường hy vội vàng buông ra tay, mà đồng thời nàng còn cảm thấy một loại chán ghét hơi thở cúi đầu vừa thấy chiền trói trụ hai chồn dây đằng bị hoàng khí lượn lờ, nhanh chóng khô vàng biến hắc cuối cùng hư thối đi xuống, trồn tác nhân cơ hội tránh thoát chạy thoát đi ra ngoài, xa xa mà tránh ở một khối nham thạch mặt sau. Chúng nó đại khái thực bất đắc dĩ này mục trường quá tiểu, liền cục đá đều chỉ có mấy khối trốn cũng chưa chỗ trốn. Biên trường hy chớp chớp mắt nghi hoặc mà nhìn kia lạn trên mặt đất dây đằng. Nói chung dây đằng bị cái gì đả kích như bị ăn mòn, bị bị bỏng, nàng chính mình cũng sẽ đã chịu sắp xỉ ảnh hưởng, nhưng loại trình độ này bị hư thối đối nàng còn sẽ không có gì chỗ hỏng. Nàng chỉ là cảm giác được dây đằng thưởng truyền đến thực không mừng hơi thở. Không có nhìn lầm nói, vừa rồi trồn trên người tàn mắt ra một cổ màu vàng sương mù kia sương mù xú thật sự, dính vào dây đằng liền ăn mòn mở ra. Độc khí, khói độc ăn mòn, hư thối. Biên trường hy ngồi xổm ở chỗ đó đối với hai đoạn lạn dây đằng nhanh chóng tự hỏi khai thẳng đến ghé vào nhà gỗ bên ngoài ngủ gật sữa bò nhìn không được chạy tới nhìn nó nữ chủ nhân rốt cuộc làm sao vậy. Sữa bò lảo đảo lắc lư mà qua đi, giống như tuần tra chính mình lãnh thổ, mạnh mẽ, thon dài, thân thể nhẹ nhàng nhảy, liền lướt qua liền 3 mét khoan dòng suối nhỏ. Hiện tại cơ hồ cùng sông nhỏ không sai biệt lắm, biên trường hy không để kính nhảy đều sẽ dính ướt dày dòng suối nhỏ, ở nó vượt qua lên chút nào không uổng lực, mà nó gần nhất, mặt khác động vật đặc biệt là cố tự bắt tới những cái đó lập tức không ra tiếng, không né tàng, từng cái từ ẩn thân chỗ ra tới, thành thành thật thật mà xếp hàng chịu kiểm giống nhau đứng ở nơi đó. Biên trường hy xem đến mới là cực kỳ, phía trước nàng ra vào đều rất vội vàng, cũng không nhàn tỉnh đến xem nơi này, ai hiểu được như vậy một cái sơ sẩy, sữa bò thế nhưng đã trở thành này đàn động vật thủ lĩnh, liền kia giã tính 10 phần quái đàn thô bạo mẫu con báo, đều mang theo nó hai đứa nhỏ thành thật mà đứng ở nơi đó. Nàng như là không quen biết giống nhau nhìn sữa bò, một đoạn thời gian không chú ý, sữa bò lại lớn lên trường cao chút trước kia là đầu gối không đến, này sẽ đã so nàng đầu gối còn muốn cao một chút, dáng người kiện mỹ cường tráng, ngực bụng bộ no đủ tuyệt đẹp, tứ chi dùng sức mà chống mặt đất tuyết trắng trường mao khoác một thân, càng thêm hiện ra lang diện mạo mặt nhất phái lời biếng, nhưng hẹp dài lang trong mắt lại lóng lánh hàn quang, cao ngạo mà kiêu căng. Nàng càng xem càng thần kỳ, liền ở sữa bò không biết là không kiên nhẫn vẫn là ngượng ngùng kêu một tiếng phải đi thời điểm, nàng vui mừng phi thường mà ôm lấy nó cổ hung hăng xoa xoa, lại chụp bối lại sờ bụng sữa bò ngươi chừng nào thì lớn lên như vậy xinh đẹp. Ồ ồ, sữa bò về phía sau rút rút thân thể, không rút thành, liền không nhúc nhích mà nhậm nữ chủ nhân ôm, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Cũng chỉ có lúc này có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ hướng nam chủ nhân làm nũng là không thành tích nam chủ nhân ở thời điểm hướng nữ chủ nhân làm nũng cũng là hơn phân nửa muốn thất bại tích chỉ có hiện tại vị kia không ở nữ chủ nhân mới là thuộc về nó một cái. Sữa bò đắc ý mà ném xóa tung lông xù xù cái đuôi trong miệng hừ hừ khanh khanh mà sướng chỉ có nó chính mình nghe hiểu được khúc ngoan ngoãn bị nữ chủ nhân nắm đi ăn ngon. Bất quá nó nữ chủ nhân tự cấp nó đổ một chén lớn mới mẻ thuần sữa bỏ lúc sau, thất thần mà nhìn rất nhiều lần biểu cuối cùng sơ sờ, sờ nó, người ở chỗ này ngoan ngoãn ta đi ra ngoài nhìn xem cố thực có ở đây không. chương 321 luyện tập lập thế căn bản. Sữa bò buồn bực mà nhìn trong chén trắng bóng sữa bò, lại thơm ngào ngạt mỹ thực cũng không hương vị, giận dỗi nằm sấp xuống, dầu dĩ mà hất đuôi, cũng may biên trường hy thực mau lại trở về, thở dài nói, cố tự không ở bên ngoài vừa lúc là nửa đêm, cũng không biết đi đâu chính chúng ta ăn cơm đi. Ăn xong rồi cơm, biên trường hy lại luyện sẽ mộc hệ, liền trước đặt ở một bên, sau đó cân nhắc khởi tinh thần hệ. Nàng tinh thần hệ cùng mộc hệ vẫn luôn chỉ kém hai dai, nhưng cùng bậc càng đề đi lên nàng liền càng cảm thấy hai người tranh lệch trở giảm nhỏ. Tinh thần hệ loại này chỉ có số ít người có thể đạt được dị năng tự nhiên so ngũ hành dị năng muốn cường, nhưng kiếp trước biên trường hy bên người tinh thần hệ chỉ có hai ba cái, hơn nữa khi đó nàng mộc hệ đã đình trễ ở lục dai cũng không cơ hội cùng tinh thần hệ so chiêu cho nên cũng không có thiết thân thể hội. trước kia nàng chỉ biết đem tinh thần lực bám vào ở giao nhỏ chờ vật thượng đại khái là cố thực kiếp trước là tinh thần khống vật hệ ấn tượng này quá sâu sâu đến nàng liền như vậy đi làm có khi cũng dùng này tinh thần lực tra xét hoàn cảnh bắt giữ tin tức công kích những người khác tinh thần nhưng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà nếm thử thẳng đến cố yêu hướng nàng triển lãm tinh thần lực thần diệu chỗ Hắn đồng dạng có thể khống vật tỉ như thao túng cờ vây từ phi hành, nhưng càng đáng sợ chính là hắn có thể trực tiếp dùng tinh thần lực đương vũ khí trở thành dây thường buộc chặt nàng, trở thành vạn khoảnh nước biển áp suy sụp nàng. Rõ ràng là vô hình vô tích đồ vật, hắn lại làm nó miên nhận không dứt không gì chặn được. Căn cư cố tự theo như lời cố yêu hẳn là từ tuổi nhỏ chính là tinh thần lực dị thường cho nên hắn lúc này liền rất cường cũng không kỳ quái, bất quá hắn tinh thần lực cùng chính mình cũng không có cái gì bất đồng chỗ, hắn có thể làm được chính mình cũng có thể làm được mới đúng. Nàng mở ra tay, mắt thường nhìn không thấy nhưng có thể cảm thụ được đến tinh thần lực từ đầu ngón tay tràn ra, nàng làm chúng nó ở không trung xoay quanh, bay lên, hạ xuống, sau đó làm chúng nó trực tiếp công kích gần nhất một cây người cao du thụ. Dù thụ lá cây chấn động đồng thời vừa lúc một sợi gió nhẹ thổi qua, làm người không làm rõ được rốt cuộc là tinh thần lực chấn. Vẫn là gió thổi, biên trường hy lại thử một lần, xác định tinh thần lực tuy rằng có động tới lá cây, nhưng so phong tác dụng còn nhỏ, bởi vì kia tinh thần lực không đủ ngưng thật. Rời đi tay xa như vậy một chút liền rất mau tán giật sớt. Nàng nghĩ nghĩ, mới vừa tấn dai kia sẽ không phải như thế, nàng có thể cho tinh thần lực ngừng thật đến cùng dây đằng giống nhau rắn chắc hữu lực cuồn cuộn không ngừng mà va chạm ở cố yêu tinh thần tấm chắn thượng thế mãnh đến nàng hiện tại nhớ tới đều có chút kinh gì. Hẳn là có thể làm được, nàng đào mắt theo dõi rau dưa trong đất đậu que giá, từng điều thanh thúy thủy nộn đậu que treo ở dưới ánh mặt trời thoạt nhìn cực kỳ mỹ vị ngon miệng. Nàng nhìn xem chính mình tay, nhìn thẳng trong đó một cái cong thật sự đáng yêu đậu que tinh thần lực từ đầu ngón tay dò ra, sau đó giống dây thường giống nhau vứt ra đi. Lá cây run dày kia viên đậu một chút phản ứng đều không có. Biên trường hy nhíu nhíu mi, lúc này thêm dày một tầng tinh thần lực, lá cây động đến lợi hại chút nhưng đậu que chấn định như cũ. Lại thêm hậu, lại tăng thêm, vẫn luôn mà ra bên ngoài bức ra tinh thần lực, vừa mới rời đi đầu ngón tay tinh thần lực trở nên càng ngày càng cô đọng. Bắt đầu tán giật lúc đầu khoảng cách ở tăng đại tán giật tốc độ cũng ở giảm bớt nhưng ly có thể vòng hạ đậu que cũng đem nó kéo xuống tới còn kém xa lắm kia viên đậu que ở lá xanh hiểm hộ hạ diêu a diêu giống ở cười nhạo biên trường hy vô năng. Này cùng thuần túy thao tác vật thể vẫn là bất đồng chịu tải giao nhỏ phi hành cùng biến thành một cây dây thường chậm gì gì mà đi cuốn quanh là có rất lớn khác nhau. Thật giống như trong lòng nghĩ muốn một cái đồ vật thế nào, cố tình đối phương không phối hợp cái loại này ruột gan cồn cao cấp bách bị đè nén. Biên trường hy cắn chặt răng thử một lần lại một lần, hai chân cũng càng đi càng gần, rốt cuộc ở chỉ khoảng cách một mét thời điểm tinh thần lực ném đi có thể sử đậu que nghiêng nghiêng vứt khởi nó bên cạnh lá cây bị đánh đến rách tung tué. Nhưng lúc này nàng sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, đầu óc ong ong vang. Tinh thần lực cùng dị năng năng lượng bất đồng thực không trải qua dùng, nàng này sẽ lại là mười phần hết sức chăm chú, bước ra đi mật độ là cực đại, mười mấy phút liền chịu không nổi. Có một loại đầu óc phải bị đào rỗng cảm giác, nàng nghỉ ngơi sẽ thật sâu mà thờ hồn hền hai khẩu khí, nhìn kia đầu quay tựa như nhìn thiên đại kẻ thù. tiếp trước nghe nói qua tinh thần lực cường đại người nhất điển hình ví dụ chính là hiện tại bên người nàng vị kia cố đại thần đôi mắt vừa nhấc ánh mắt chợt lóe đều không mang theo động thủ lập tức liền xoát xoát xoát địa tinh thần lực bay ra tới thao tác khởi đủ loại nguy hiểm đồ vật làm người hoàn toàn không thể chống đỡ được nàng rất tưởng đem hắn chảo lại đây hào hào hỏi một chút cái kia trình độ rốt cuộc là như thế nào làm được nói thầm xong nàng hô khẩu khí nghiêm sắc mặt tiếp tục ném tinh thần lực Vốn là hết sức chăm chú nhíu chặt mày trịnh trọng vô cùng, nhưng đánh lâu không có kết quả càng thêm đau đầu, rốt cuộc là từng điểm từng điểm nghiến răng nghiến lợi lên, cuối cùng lung tung mà cắt vài cái, đi lên đi, ngón trò tiêm thượng bức ra nửa centimet tinh thần lực, giật một chút đem đậu que cắt bỏ, nhét vào trong miệng nặng nề mà nhai lạn. Như vậy phát tiết xong, nàng cả người liền cùng không có xương cốt giống nhau đỡ cái giá quán ngồi dưới đất. Sữa bò nhìn nửa ngày, chạy tới thân mật an ủi tính mà cọ nàng, giống tiểu cẩu giống nhau liếm liếm tay nàng. Khác lang thế nào không biết bất quá sữa bò tương đối kiêu ngạo, trừ phi đặc biệt kích động thời điểm bằng không nó là không liếm người, đương nhiên người này cũng chính là chỉ Biên Trường Hy. Này sẽ nó ở thật cẩn thận biểu đạt chính mình lo lắng cùng cổ vũ đâu. Biên Trường Hy vỗ vỗ nó càng thêm cực đại đầu âm thầm tỉnh lại nàng như vậy dễ dàng như vậy bực bội là không đúng, nếu tinh thần hệ tốt như vậy luyện cũng liền không phải đời sau cao thù trong quyết đấu quyết định thắng bại mấu chốt. Hơn nữa nàng giống như trở nên kiều khí lên, này liền càng không được, vô luận có được cái gì bên người có ai, vô luận cố tự hay không sủng nàng quán nàng hộ nàng, nàng đều không thể quên chính mình rốt cuộc hẳn là dựa vào cái gì lập thế. Nàng rõ ràng tích mệnh lại có gan mạo hiểm, nàng rõ ràng sợ đau lại đối các loại đau xót cười cho qua chuyện kỳ thật cũng là xuất phát từ loại này thanh tình nhận chi. Nàng ở rèn luyện chính mình, cũng ở nhắc nhở chính mình. Thủ đô cường tay đông đảo thật sự không thể sơ hốt. Nàng cầm quyền, một lần nữa đứng lên luyện tập, vài tiếng đồng hồ liền ở như vậy khô khan rèn luyện Trung qua đi cuối cùng nàng rốt cuộc có thể gần dựa vào tinh thần lực đem một viên đậu que hoàn chỉnh mà hái xuống, còn không có tới kịp cao hứng, nàng liền cùng trước khi luyện tập mộc hệ quá độ giống nhau, quơ quơ ngã trên mặt đất liền bất tỉnh nhân sự. Đầu chúng ta có phải hay không bị phát bồ câu? Ngoại thành một cái trước kia là quán trà, hiện tại bị cái kẻ có tiền bao xuống dưới khi thì tới nghỉ ngơi tao nhã dân cư, hiệu lâm ra ra vào vào, liền nhìn hai bên giao lộ có hay không mục tiêu nhiệm vụ tới gần. Tiên, đều mau 11 giờ, nói tốt 9 giờ chạm mặt như thế nào người còn không xuất hiện quả nhiên nửa đêm ném vào tới cái tờ giấy nhỏ gì đó, nhất không đáng tin. Chú ích cười cười, đại khái là có việc chậm trễ đi, chúng ta tả hữu nhàn rỗi, phải hào hào chờ đúng rồi. Hiệu lâm tức giận bất bình mà tưởng nói cái gì nữa chú ích sơ tay khiến cho hắn sở hữu lời nói đều nghẹn đi xuống. Hiệu lâm đành phải quay đầu chừng một khác cái bàn thượng cúi đầu ngồi tuổi trẻ nam nhân, đi qua đi một mông ngồi xuống ta nói khúc nam. Người đem ngươi này đội trưởng khen đến bầu trời có ngầm không, như thế nào liền cái ít nhất thủ khi đều làm không được. Cái này tuổi trẻ nam nhân đúng là khúc nam, hắn tiêu tụy không ít cả người gây một vòng. Sự phát đến đột nhiên, hắn lúc ấy mang theo thuộc hạ một đám buồn hỏng rồi thủ hạ đi ra ngoài mua sắm thêm quen thuộc căn cứ tình huống, nếu không phải hắn cơ linh trở về thời điểm phát hiện không đúng, vội vàng đã nhân trước trốn đi quan vọng, chỉ sở cũng bị coi như tương đối quan trọng nhân vật trước cấp bắt đi lên. Rốt cuộc hắn ở Giang thành tập đoàn làm hình ngục phương diện tổng quản nhân vật vẫn là ở lãnh đạo tầng danh sách. Sau lại hắn mang theo những cái đó thủ hạ trốn đông trốn tây, lại tiếp ra một ít đang lần trốn người, chủ yếu là những cái đó khoa học kỹ thuật nhân viên, lại ở bị bắt danh sách thượng, lại có chút ít bản lĩnh ở nơi đó ngạnh khiêng, sau đó đại gia hao hết trăm cây ngàn đắng nhập cư trái phép ra nội thành, chuẩn bị bên ngoài thành trước giàn xếp xuống dưới, chậm đợi thời cuộc phát triển. Nhưng không nghĩ tới liền gặp được chu ích. Gặp được chú ích cũng không phải chính là cực khổ chung kết người này trong lòng suy nghĩ cái gì hắn hoàn toàn nắm lấy không đến, nói không chừng một giấc ngủ dậy, hắn cùng mọi người đều đã ở cái gì trong ngục giam cho nên mấy ngày này hắn cũng là rất khó cảm thấy an ổn an tâm. Khúc nam nhìn nhìn trước mắt cái này kêu hiệu lâm người, hắn tuy rằng bị chu ích tự xưng vì bằng hữu nhưng chú ích cũng không phải hảo thân cận người. Hắn địa vị kỳ thật so cái này ích gần người tùy tùng còn thấp đến nhiều, bằng không đối phương cũng không phải là loại thái độ này ngữ khí, người ở dưới mái hiên, hắn thở dài quay đầu xem bên ngoài, hy vọng người kia có thể mau chút tới. Nếu nói lúc trước hắn lựa chọn đi theo cố tự là đối phụ thân đánh mất tâm trí giống nhau thất vọng cùng đối cố tự đầu tư kia hiện tại cố tự chính là hắn duy nhất hy vọng ở cái này cường quốc cùng tồn tại ngươi tranh ta đấu căn cứ là cùng đào phạm giống nhau trốn tránh cùng dòng phó giống nhau phụ thuộc cùng muôn vàn dân chúng bình thường giống nhau đau khổ dẫy dụa với một cháo một cơm vẫn là sống được an ổn tự tại đều ở cố tự trên người. Không chỉ có là bức thiết hy vọng chính mình có thể thoát ly loại này xấu hổ cảnh thái, lại còn có hy vọng mặt khác đồng bạn đều có thể đủ bị giải cứu ra tới, rốt cuộc cùng làm việc ở chung lâu như vậy tình nghĩa đã rất thâm hậu. Trải qua lâu như vậy chật vật sợ hãi, không biết đường ra ở nơi nào, ở ngày hôm qua biết cố từ còn sống khi, hắn liền lập tức trở thành bọn họ những người này tín nhiệm. Huy, hỏi ngươi đâu? Đột nhiên hắn lơ đãng hướng trong quán trà mặt vừa thấy, đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Chu Ích so với hắn sớm hơn một cái chớp mắt phát hiện quán trà hậu đường bên trong đi ra một cái đĩnh bạt thon dài bóng dáng, giống như vẫn luôn ở nơi đó, lại giống như vừa mới mới xuất hiện, hắn từ bóng ma đi ra, lộ ra tuấn mỹ tuyệt luôn một khuôn mặt, lạnh nhạt sắc bén ánh mắt đảo qua chú Ích, sau đó ở khúc nam trên mặt rừng một chút hơi hơi gật gật đầu. Chú Ích đứng lên, mặt mang mỉm cười, người còn giống như trước đây, luôn là làm người chấn động liền lên sân khấu phương thức đều. Ta chỉ là kiểm tra một chút nơi này có hay không không nên xuất hiện người cùng vật. Cố Từ cùng Chu Ích vươn tới tay cầm nắm, sau đó buông ra, ở hắn đối diện ngồi xuống, "Xin lỗi đến chậm ta thời gian tương đối cấp ngươi nghĩ muốn cái gì, dứt khoát điểm nói." Vẫn là như vậy sảng khoái. Chu Ích không để bụng mà cười cười, "Kia hảo, ta cũng không trách ngươi biết ca đã trở lại sao?" Chương 322 hợp tác, hoàn toàn mới lực lượng. ca không phải nhiệm vụ bên trong cấp mục tiêu lấy danh hiệu mà là vị kia chiếc quân giới tướng già sao thông đồng với địch gian tế bị đại gia lấy như vậy cái cách gọi khác. Lúc ban đầu hàm nghĩa không cần nhắc lại tóm lại sau lại nhắc tới cái này tự mọi người đó là nhíu mày thở dài hoặc kinh sợ lo lắng. Sau lại ca không hề dự triệu mà vượt ngục hơn nữa vượt ngục thành công tổng tham thượng tầng cung thủ đô các vị đại nhân vật đều kinh động các phương diện các loại người đều làm rất nhiều công tác kỳ thật tổ chức có chuyên môn phái người đi chóc nã. Đến nỗi Phó Thanh Tùng đem cố tự năm người phái đi ra ngoài, này hoàn toàn thuộc về tư nhân hành vi. Vẫn là mà thế lúc sau thủ đô thế lực một lần nữa chia cắt mọi người mới phát hiện cố tự không ở truy cứu lên mới biết được hắn đi chạy nhiệm vụ này. Lúc ấy mọi người đã dần dần biết ca sau lưng có bao nhiêu thật lớn một cái ngầm buôn lậu tập đoàn, rất nhiều người đều nói Phó Thanh Tùng lần này mất nhiều hơn được, vì một cái ca đem thù hạ số một đại tướng phái ra đi, hơn nữa năm người đối một cái khổng lồ tổ chức hơn phân nửa muốn chết ở mặt trên, bằng không có cố tự ở hôm nay Phó Hệ Thế Lực có lẽ không chỉ là 8 đại tập đoàn chi nhất. Cố tự nghe xong chú ích nói hơi hơi cúi đầu, người khác cho rằng thủ trưởng là vô tình, nhưng chỉ có hắn biết thủ trưởng đặc biệt phân phó qua hắn nếu phát sinh ngoài ý muốn một năm trong vòng không chuẩn hồi kinh, xem ra nơi này người cũng không biết là vì cái gì, nơi này tại đây một năm trong vòng tựa hồ cũng không có phát sinh khiến cho hắn cần thiết xa xa rời đi một năm sự. Đây cũng là hắn trước sau không nghĩ ra, không nghĩ tới ca lại về rồi. hắn cơ hồ là mang theo một loại báo thù tư thái trở về vào ngày hôm đó các thế lực đặc biệt là cố gia chu gia còn có phó lão thủ hạ đắc lực can tướng một đêm đã chết thật nhiều cái quả thực là một loại khiêu khích năm đó ca dèm pha bại lộ đem hắn đưa vào ngục giam người xuất lực nhiều nhất nhất tích cực đó là cố gia gia trưởng cố minh tuyền cũng chính là cố tự ông ngoại chu gia gia trưởng chu kỳ khai cũng chính là chu ích tổ phụ còn có chính là phó thanh Tùng. Này ba vị cũng đúng là thủ đô nhất xưng được với phiên tay vân phúc tay vũ, dậm một dậm chân đại địa đều phải chấn hai chấn cá sấu khổng lồ. ca chưa xảy ra chuyện trước đó là cùng này ba người cùng ngồi cùng ăn. Nhưng mà làm người kinh rớt trong mắt là cố ra thế nhưng cùng ca liên thủ hợp tác người biết. Hiện tại tám thế lực lớn, hai cái dân gian bang hội liên minh trước không nói, loại này đấu tranh bọn họ sẽ không nhúng tay nhiều ít. vì ban tuy rằng thực lực yếu nhất nhưng bọn hắn thể chế hoàn thiện tinh với quản lý căn cứ này không rời đi bọn họ bọn họ liền cao cao tại thượng mà sống chết mặc bay chu ích mang chút tự diễu mà nói minh ra ngọn nguồn ái ở trong chiến tranh hoại kích ai kêu bọn họ có rất nhiều vật tư cho tới nay tựa như cây bóng dáng giống nhau nơi nào đánh đến nhất hung bọn họ đến nơi nào vỗ tay này liền đã bị loại trừ bốn cái dư lại tới Cố gia đứng ở ca bên kia, Cao Văn Á, Cao lão nhất phái văn nhân nhiều, vốn dĩ chính là cái tường đầu thảo gần nhất tựa hồ phải bị ca thuyết phục cuối cùng này dư lại. Chỉ có phó lão cùng ta chu ra, chúng ta hai nhà cũng đúng là ca phải làm trước đối phó hơn nữa đã bắt đầu đối phó. Chu ích nhìn cố tự đôi mắt, chúng ta hai nhà gần nhất đang nói hợp tác, nhưng người lão thủ trưởng thái độ thực a, nghe nói thân thể cũng không phải thực hảo. Này thật là kỳ quái, mà thế lúc sau trước nửa năm, Phó Lão bốc đồng 10 phần, làm người thẳng cảm thán càng già càng dẻo dai. Gần nhất lại không biết ra chuyện gì. Nhất gọi người kỳ quái chính là khâu phong mang theo các người đội ngũ tiến vào lúc sau, Phó Lão cũng không có biểu hiện ra cỡ nào nhiệt tình vui vẻ tư thái. Gần 30 vạn người, trật tự danh mạch kỷ luật nghiêm minh, vật tư phong phú còn có mấy hạng tuyệt đối vượt mức quy định thực dụng kỹ thuật. Gia nhập bất luận cái gì một cái thế lực đều có thể cho này lập tức nâng cao một bước, nhưng phó lão tự hồ tùy ý ca cùng ngươi vị khi biểu đề cố chuẩn đem này ngạnh sinh sinh chia rẽ tầng dưới chót toàn bộ xua tan, thượng tầng chào chào giết sát ta lại đây không phải nghe ngươi nghị luận ta thủ trưởng vô năng cùng dị thường. Cố tự đánh gãy hắn, này đó ta đều sẽ dựa vào chính mình đôi mắt lỗ tai đi nhìn lại nghe qua cha. Chú ích đôi tay giao nhau đáp ở trước bàn, hảo đi. Trở lại chuyện chính, ngươi cũng nghe ra tới chúng ta chu ra yêu cầu minh hiểu, mà ngươi thủ trưởng tự hồ đều không phải là lý tưởng đối tượng hợp tác ta cùng gia tộc của ta có thể giúp ngươi đem kia 30 vạn người đội ngũ một lần nữa kéo tới, mà làm điều kiện ngươi yêu cầu giúp chúng ta đả đảo ca. Hắn dừng một chút ôn hòa thong rong trong mắt hiện ra một mặt cùng vui mừng biểu tình không hợp sắc bén quang mang. Vô luận chúng ta về sau lập trường như thế nào cũng không luận ngươi thủ trưởng là nghĩ như thế nào. cố tự trầm mặc một lát bỏ qua một bên thủ trưởng ngươi muốn cùng ta cá nhân hợp tác đúng vậy ta hiện tại cơ hồ hai bàn tay trắng ngươi nhưng thật ra coi trọng ta về sau sẽ có chu ích so với hắn còn muốn tự tin trước kia ngươi một người liền có thể làm ra như vậy cái đại đội ngũ hiện tại có chúng ta chu ra trợ giúp kia như thế nào sẽ giống nhau ở phía nam cơ hồ không có gì lực cản mà hiện tại đáp ứng ngươi ta cơ hồ là phạm kỷ phản bội Chu Ít buông tay cười, đây là suy nghĩ của ngươi, nhưng hiện tại ai không có làm chút phản bội từ trước tổ chức pháp quy kỷ luật sự? Ngươi cảm thấy ngươi phản bội phó lão, nhưng phó lão hiện giờ ủng binh tự trọng, lại phản bội cái gì? Hắn nhìn ngoài cửa sổ, có lẽ là bị bức, có lẽ là sử dụng cố tự, hiện tại thời đại đã thay đổi, ngươi ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, liền sẽ minh bạch. Cố tự rốt cuộc không có suy xét bao lâu, hắn cũng có chính mình suy tính, hiện giờ vô luận là hắn tìm hiểu đến. vẫn là chu ích nói thủ trưởng tựa hồ lại đi một cái đường xuống dốc, như vậy hai tay trống chân trở lại hắn bên người loại này cách làm đối hắn đối chính mình hoặc là đối tương lai phát triển đều không có chỗ tốt, mặt khác trước cường đại chính mình lại trở về cứu hỏa, đây chẳng phải là hắn mang theo hơn 30 vạn người trở về nguyên chỉ. Này đều không phải là xây nhà bếp khác, mà là đường cong giải quyết vấn đề. Cố thự cho chính mình tìm được rồi một hợp lý lý do, liền cùng chu ích trao đổi khởi sau này sự trước khi đi chu ích đứng dậy đưa hắn, đêm nay ta đem người đều mang ra tới cho ngươi, ngươi đâu chuẩn bị làm ra điểm sự lại đi vào. Vân tổng muốn trước đem người vứt ra tới, cố thự cũng không có giấu giếm, nơi này người chỉ tự nhiên là khâu phong bóng dáng những cái đó, không thể khuyết thiếu phân lượng lại trọng, dừng ở nhân ra trong tay sẽ làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Chu Ích tỏ vẻ lý giải, ta đây lại tận lực cho ngươi một phần càng vì kỹ càng tỉ mỉ tình báo, ngươi cứu người cũng dễ dàng, muốn hay không mượn ngươi điểm người. Không cần, người không ở nhiều, đặc biệt không phải người một nhà. Chu Ích cười cười, đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại mấy giai? Cố Tự dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, cười cười không đáp, khúc nam đi. Hiệu Lâm thấu đi lên, nhìn hai người bước nhanh rời đi bóng dáng, đầu, hắn vừa rồi làm gì cười, có ý thứ gì? Có ý thứ gì? Chú thở dài, so với ta cường ý tứ, hắn suy nghĩ phiêu xa chu ra hiện giờ nhìn mặt ngoài phong cảnh, nhưng ở ca từng bước ép sát hạ kỳ thật đã ngoài mạnh trong yếu, thả lại hệ thống khổng lồ đôi to khó vẫy, bên trong cũng không biết có bao nhiêu hoàn toàn nguyện trung thành người, lại có bao nhiêu là có đủ loại tâm tư. So với thực lực khẳng định là cố tự như vậy cái đơn độc người vô số lần, nhưng so với tiềm lực, so với tương lai phát triển khả năng tính, lại xa xa không bằng. đây cũng là tổ phụ làm hắn tiếp tục lấy không kiềm chế được du từ thân phận bên ngoài du đãng thành lập quá mọi nhà giống nhau săn thú đoàn nguyên nhân kỳ thật chu ra lực lượng đã chậm rãi hướng cái này săn thú đoàn cập ô yên hỗn tạp lính đánh thuê đại hội chờ trong bang phái rời đi đây là muốn tới cái kim thiền thoát xác làm ra như vậy quyết định không thể nghi ngờ là gian nan trầm trọng cũng ý nghĩa tổ phụ đã nhìn không tới chu ra tương lai Tổ phụ nói qua thời đại này hy vọng không ở bọn họ những cái đó lão nhân trên người, cũng không ở nhìn như bằng bà cường đại quân đội trên người, hết thầy cụ thế lực đều đem có suy sụp một ngày, bởi vì bên trong cơ chế là cũ, là dần dần hù bại, chỉ có hoàn toàn mới máu, hoàn toàn mới hình thức, hoàn toàn mới nếm thử, mới có thể ở mặt thế đại phóng quang mang. Cố thực kia chi đội ngũ là một cái hình thức ban đầu một cái ảnh thu nhỏ, chỉ là dừng chân chưa yên ổn đã điêu vong, cũng là ai có thể tùy ý như vậy cách cường đại biến số tiếp tục phát triển. chỉ là hiện tại cố tự chính mình tới này bản thân chính là một cái biến số hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đi chú ích nói không khỏi nhớ tới đêm đó nữ hài từ kia như vậy không sợ mà kiên nghị ánh mắt cố tự bên người liền một người nữ sinh đều như vậy gan lớn dám sấm này có lẽ chính là người phân theo nhóm hắn cảm thấy cho tới nay mỏi mệt trầm trọng tâm lý gánh nặng nhẹ không ít tâm huyết cùng khinh cuồng ngạo khí lại về tới thân thể đi hồi đoàn nơi dừng chân Vì gia tộc, vì sinh tồn, hắn cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cố tự đem khúc nam giàn xếp hảo cho một ít tinh hạch cùng vật tư cùng với một cái 200 nhiều mét vuông không gian khí. Làm lúc trước đội ngũ lãnh tụ, hắn không gian khí tự nhiên là rất nhiều thậm chí biên trường hy cho hắn chuyên môn vì hắn làm không gian khí phía trước. Hắn dùng chính là một cái khác lúc này tùy tay lấy ra một cái hoàn toàn không có áp lực. Khúc nam là không có dị năng tinh hạch liền cho hắn làm cứng nhắc lưu thông tiền sử dụng, hắn làm khúc nam hào hào nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sau đó gặp được nhạc bảo cương cùng hắn nói chuyện một hồi, làm hắn tiếp tục đi làm kia sự kiện chính mình liền về tới chỗ ở. Mở cửa thời điểm tâm đều là treo, sau đó nhìn đến bên trong hoa ở trong chăn hô hô ngủ nhiều hình người, hắn sở hữu lo lắng bất an đều buông xuống, nhanh chóng đóng cửa lại đi vào mép giường. Nàng xúc thành một đoàn cầm trôn ở mềm mại xóa tung trong chăn, gương mặt ngủ đến đỏ bừng, hơi thở cường kiện ổn định, cố tự sơ sơ cái chán của nàng, đắp tay nàng cảm thụ một chút, nàng trong cơ thể dị năng dư thừa mà ổn định, sinh cơ kéo dài, lưu động lên đều có cổ nhẹ nhàng vui sướng cảm giác. Nàng đi vào giấc ngủ trước tâm tình nhất định thực hào, có lẽ nàng chính mình cũng không biết mỗi khi tâm tình hào, nàng dị năng cũng sẽ truyền lại ra lệnh người vui sướng vui sướng hơi thở, ngược lại chính là nặng nề, dính chệ áp lực uể oài. Tựa như một gốc cây đơn thuần ấu chỉ cây giống, cao hứng liền theo gió đong đưa, không cao hứng liền ủ rũ héo úa. Hắn cảm thấy một hệ cái này dị năng đặt ở trên người nàng, thật sự là quá xứng đôi. Cố tự nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn nàng. Ước hảo là 6 giờ gặp mặt, hắn 5 giờ rưỡi liền trở về, kết quả chờ mãi chờ mãi không thấy nàng xuất hiện, hắn xác thật là có chút luống cuống. mươi 323 rối rắm rốt cuộc cái gì tiểu. Nếu là ở trên đời này bất luận cái gì một góc, có lẽ xa xôi, có lẽ nguy hiểm, hắn đều sẽ không như vậy vô thố, nhưng nàng nông trường trừ bỏ nàng chính mình, ai đều không thể tự hành ra vào, nàng không ra, hắn như thế nào cũng tìm không thấy nàng, chẳng sợ đem thiên nứt vỡ, đem mà quật lạn, bắt tay duỗi đến độ muốn chặt đứt cũng không có một tia biện pháp. Như vậy tuyệt đối bó tay không biện pháp, tuyệt đối không hề phương hướng. Lo lắng nàng có phải hay không ra chuyện gì, lo lắng có phải hay không dị năng xảy ra vấn đề. Cho nên toàn bộ buổi sáng hắn đều háo ở khó nhịn chờ đợi bên trong, thẳng đến 11 giờ chung mới nhớ tới cùng chú ý trước định, không thể không ra cửa. Cũng may trở về nàng đã ở, cố tự lặng lặng mà nhìn một hồi, xem nàng ngủ đến như vậy hương như vậy đáng yêu, không khỏi ghen ghét lên, đánh thức lại luyến tiếc cuối cùng cũng bất chấp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đi ngoại trừ y nằm đi vào, đem nàng ngủ đến ấm hồ hồ thân thể ôm trầm tới, hôn hôn mặt thấp vị một tiếng, liền cùng nhắm hai mắt lại. Biên trường hy phiên vài cái thân, trên eo luôn là có cái tay cộng đến không lớn thoải mái, bên người cứng rắn còn nóng lên, nàng mơ mơ màng màng, màng mà mở to mắt, liền thấy bị nàng chảo đến nhăn rúng gió, cúc áo còn kéo ra hai viên áo sơ mi, Nga còn có quần áo phía dưới tiểu mạch sắc một mảnh nhỏ ngực. Nàng chớp chớp mắt trộm mà buông ra tay, thân mình hướng phía sau rụt rụt ngẩn ra một lát mới hướng lên trên nhìn lại. Một đôi thanh quang tẫn liệm ánh mắt doanh doanh đôi mắt. Gì, ngươi đã trở lại. Ân... Cô tự từ xoang mũi trầm thấp mà lên tiếng, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm đặc biệt từ tính lời biếng, biên trường hy bỗng nhiên có điểm mặt nóng lên, mắt thấy hắn càng ai càng gần, cuối cùng đôi môi bị quạc hoạch. Ồ ô, nàng đại não thiếu oxy, khó khăn bị buông ra, cảm giác tứ chi vô lực. Nàng mộc hệ đâu, nàng tinh thần lực đâu, nàng có thể so với cấp thấp lực lượng hình sức lực đâu, cả người đều mềm như bông. Chỉ có thở dốc phân. Cố tự ôm lấy nàng lẳng lặng mà bình ổn, đột nhiên hỏi, Trường Hy, người năm nay bao lớn rồi. Bao lớn rồi, biên Trường Hy có chút hôn mê mà nghĩ nghĩ thực tế tuổi tác A, đại khái có 21 đi. 21 Ngô còn nhỏ chút mơ hồ nghe hắn như vậy nhắc mãi, sau đó cặp kia đen nhánh con ngươi sẹt qua nàng, đáy mắt quang mang lộng lẫy ẩn hàm ý cười. Biên Trường Hy kinh dị mặc xanh, hắn lại hôn hôn nàng, ngủ đủ rồi liền đứng lên đi, muốn ăn cái gì. Biên trường hy bị kia liếc mắt một cái xem đến kỳ quái, nhỏ chút. Cái gì tiểu, là tuổi tác vẫn là. Xuất phát từ nữ tính sinh vật nào đó đáng sợ trực giác, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó phát hiện nàng cái này quần áo cổ áo khai đến lớn chút lại là như vậy nằm nghiêng tư thế, vì thế góc độ này. Nàng cùng tặc mau miêu tựa mà thoán lên, cố tự. Hắn chính đưa lưng về phía nàng sửa sang lại quần áo. một mặt chồng lên áo ngoài một mặt quay đầu lại biểu tình hào không nghi ngờ hoặc vô tội chính khí bằng phẳng biên trường hy đầy ngập không biết nên hình dung như thế nào khí thức khắc liền đồ kia nghẹn nửa ngày hừ hừ hai tiếng không có việc gì tưởng hào muốn ăn cái gì có thời gian chúng ta có thể ăn nhiệt hắn lại biến ra một chậu nước rửa tay rửa mặt ta muốn ăn mì xương sườn rau xanh còn có thêm trứng Nàng xem hắn ở trên ban công công việc lưu bù lên thân ảnh, lại nhìn nhìn từ ban công ngoại chiếu dọi tiến vào hoàng hôn, vây quanh chăn, nhìn không được mà, lại hướng trước ngực ngắm liếc mắt một cái. Tuy rằng không đồ sộ nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tính đầy đặn. Hơn nữa áo ngực thực thích hợp, phải có hình có có hình, muốn đỉnh bạt có đĩnh bạt. Nàng lớn lên lại không cao, cái dạng này tỷ lệ vừa vặn, lại đại liền rất kỳ quái. Cho nên, hẳn là, hẳn là không phải nói cái này tiểu đi. nghĩ nghĩ nàng đột nhiên đầy mặt bạo hồng đậu má nàng vì cái gì phải vì loại sự tình này rối rắm người nào đó thân thủ làm đầu bếp cấp đại bài trứng gà rau xanh mặt cũng chưa cứu vớt biên trường hy nàng bàn một chương mẹ kế gương mặt động tác trầm trọng mắt nhìn thẳng nếu không phải cảm giác nàng dị năng hơi thừa còn tính bình thường không có mặt trái cảm xúc cố tự lại muốn bắt đầu lo lắng hắn vì thế tìm nói hôm nay ta đi gặp chu ích Biên trường hy quả nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhưng không nói tiếp. Cố tự tiếp tục nói, bọn họ chu ra hiện giờ tương đối gian nan, muốn trước đầu tư chúng ta chờ chúng ta làm ra điểm bộ dáng lại cùng bọn họ cùng nhau đối phó ca. Ca, biên trường hy hỏi, cho nên hiện tại địch nhân đầu tiên là ca sao? Ít nhất hắn là nhất nhằm vào chúng ta, liền tính ta muốn tránh hắn, hắn cũng sẽ không tùy ý chúng ta phát triển, xung đột là không thể tránh được. Kia cố ra đâu? Cố ra cố tự chọn mì sợi, một cái thế lực to lớn ý chí quan điểm cùng tiến thủ phương hướng, rất nhiều thời điểm cũng không phải thống nhất, đặc biệt là giống loại này đại gia tộc chi nhánh vô số, người xuất sắc đông đảo, lại là tại đây loại thực lực vi tôn quần hùng trục lợi là lúc mỗi người đều có chính mình cho rằng có khả năng mưu đến lớn nhất ích lợi con đường. Cho nên ngoại giới mặc dù nói cố gia cùng ca liên thủ, nhưng chưa chắc chính là toàn bộ cố gia đều làm như vậy, ít nhất lấy ngươi nhìn đến tình huống từ ra người sở dĩ đi khuyên cố yêu thuyết minh hắn đều không phải là một lòng muốn ta thất bại tử vong. Hắn ngừng hạ ít nhất hiện tại cũng không phải thời điểm, cố gia tạm thời không phải nguy hiểm nhất, bất quá thường nhiều như vậy cũng không cần thiết ai tới ngăn chờ chúng ta, ai chính là địch nhân. buổi tối chu ích liền sẽ đem trong tay hắn chúng ta người đưa ra tới an trí bọn họ là một vấn đề. mau ăn ta làm nhạc bảo cương tìm cái địa phương, chúng ta một hồi đi xem. Hắn cười cười, hơn nữa, một hồi mang người thấy mấy cái người quen. Người quen, biên trường hy nhìn cười ha hà thấu đi lên Vân an sở hào, ngây người hạ ngươi không bị bắt lại. Đen cũng gầy, rất là vẻ mặt phong sương vị sở hào nói, tới thủ đô ta cùng lão lục liền chưa đi đến nội thành, vẫn luôn ở trong núi lắc lư, lúc này mới miễn một khó. Nàng nhìn về phía sau đó mặt Trần Quan Thanh, lại xem cách đó không xa ngồi sổm không biết làm gì một con nữ tang thi, nháy mắt minh bạch. Tiểu ái là chỉ tang thi tuy rằng bề ngoài hành vi đã cùng nhân loại chậm rãi đến gần rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tang thi thủ đô ngọa hồ Tàng Long, đừng nói nội thành chính là ngoại thành đều có chú ít người như vậy lui tới thực dễ dàng là có thể nhìn ra tiểu ái khác thường, vì thế Trần Quan Thanh mang theo hắn tang thi thê tử lưu tại trong núi, sở hào làm sinh tử huynh đệ tự nhiên liền bồi hắn. Cố tự bổ sung nói, ngày đó buổi tối những cái đó biến dị thú xuống núi còn nhớ rõ đi, chính là sở hào trong lúc vô ý đưa tới ta ở hiện trường ổn định xuống dưới lúc sau mới nhìn đến hắn, hắn mang ta gặp được Trần Quan Thanh cùng cái khác một ít người. Nguyên lai like sở hào cùng Trần Quan Thanh ở trong núi tuy rằng may mắn thoát nạn, nhưng sở hào cũng mỗi ngày đều sẽ tới ngoại thành nhìn xem cùng một ít người quen chạm vào mặt hiểu biết một chút tình hình thực tế. Rốt cuộc thành thật ở trong núi cũng không phải hồi sự, bọn họ cũng bên ngoài thành tìm thích hợp cư trú địa phương. Bởi vậy tự nhiên liền rất mau phát hiện xảy ra chuyện. Lúc ấy giang thành tập đoàn là toàn bộ tiến vào nội thành ca bên kia mới động thủ thả trước tiên lộng bắt danh sách linh tinh. Gần nhất liền trước lấy các loại danh nghĩa hoặc công hoặc tư mà điều đi rồi khâu phong cấp bậc cao nhất người lãnh đạo. Tiêu diệt từng bộ phận, dư lại tới người tự nhiên tùy ý sâu xé, trong đó lớn nhỏ trung đội trưởng cập chữa bệnh tổ vật tư tổ những cái đó tổ trưởng phó tổ trưởng đều bị bắt đi, các kỹ thuật nhân viên cũng là quan trọng mục tiêu, đeo không gian khí người còn có lợi hại dị năng giả, từ từ đều là bắt giết đối tượng. Đường rốt cuộc dân cư số đếm đại, không phải trong lúc nhất thời là có thể hoàn thành, lại thêm có người phát hiện không đúng. Lập tức cảnh kỳ thông báo yểm hổ cản phía sau linh tinh cho nên có thể trốn nên trốn người đều đào vong, đến nay còn có hay không người tránh ở nội thành không biết nhưng có chút người đã chạy ra ngoại thành tỉ như khúc nam chờ. Nhưng khúc nam vừa ra tới liền gặp phải chú ích, sau đó lại bị mang đi. Mà kia đoạn thời gian sở hào ở bên ngoài âm thầm mà bồi hồi, gặp được chạy ra tới liền lặng lẽ tiếp đi. Hắn vốn là vật tư tổ phó tổ trưởng chi nhất, lúc trước lại từng có một cái thổ hào tên hiệu, làm người hào phóng rộng rãi, kết bạn rất nhiều người, ở trong đội ngũ hỗn đến cực khai. Cho nên lúc này này yêu thế liền ra tới, hắn trở thành một cái co tín dụng đáng tín nhiệm, làm người dám với đầu nhập vào vui với nghe lệnh người, vì thế liền không lớn cố sức mà cứu hảo những người này. Chúng ta này 20 ngày qua liền ở trong núi nơi nơi hoảng, mỗi ngày đổi cái địa phương, sợ bị người tìm được cũng sợ giã thú tập kích. May mà mọi người đều là có bản lĩnh, cũng liền không đói chết. Ngày đó buổi tối là ta cùng mấy cái huynh đệ lạc đường, không cẩn thận trêu chọc một đám ác thú, bị đuổi tới sơn biên sở hao sơ sở đầu có điểm ngượng ngùng mà cười nói. Bất quá cũng ít nhiều chuyện này, Cố đội liền nhận ra chúng ta Mấy người vừa đi vừa nói chuyện chủ yếu là cố thực cùng Trần Quan Thanh đang nói chuyện mà bên này sở hào cùng biên trường hy giới thiệu hắn bên kia tình huống chúng ta tổng cộng 73 cá nhân chạy ra tới đương nhiên không ngừng này đó nhưng chúng ta sợ cứu tới một ít không đáng tin cậy hơn nữa người nhiều nhĩ tạp dễ dàng bại lộ cho nên những cái đó không dám tin hoặc là chỉ là bị đuổi ra tới người thường chúng ta thấy cũng là muốn đường vòng đi. Ai, may mắn người cùng cố đội tới, bằng không cuộc sống này không biết khi nào là cái đầu, hiện tại này phiến người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều người vào núi đi săn, trong đó lại không ít âm thầm tới bắt chúng ta những người này, làm cho chúng ta ban ngày hoặc là làm cho dơ hề hề liền mẹ đều nhận không ra, hoặc là liền tìm cái huyệt động trốn tránh, giống nhau muốn buổi tối mới có thể ra tìm ăn. Bằng không ngày đó buổi tối cũng sẽ không bị một đám ghê tởm biến dị thú truy đến cầu giống nhau mãn sơn chạy. Tiểu ái không phải có triệu hoán biến dị thú năng lực. Ai tiểu ái rốt cuộc còn cùng người không giống nhau, lão lục không dám để cho người khác nhìn đến nàng, hắn đều là một người hành động chỉ là có đôi khi họp hội ý cấp chút thú thịt. Sở hào nhìn cùng Trần Quan Thanh cùng nhau đi cố tự tán thường kích động mà nói. Cố đội là tưởng tiếp theo cứu ra những người khác đi, như vậy phải có cái căn cứ, hắn làm cái kia thợ săn nhạc bảo cương cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài tìm địa phương, buổi sáng thời điểm nói là tìm được rồi mấy cái không tồi, chờ định ra tới chúng ta cũng coi như là tạm thời có cái ra. Lại đem mọi người đều cứu ra, chúng ta giang thành tập đoàn lại trùng kiến đi lên. Hắn lại nhìn xem biên trường hy, hơn nữa nghe nói biên tiểu thư cũng tới, đoàn người đều phải nhạc điên rồi. Biên trường hy ngạc nhiên nói, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì, tại đây trong núi nơi nơi chạy, ngày nào đó không cần chịu điểm đại thương tiểu thương. Đào A, chương 324 khởi điểm, kiến tạo tân doanh địa. Các người nơi đó không mộc hệ sao? Biên trường hy hỏi, mộc hệ có một cái. Sở hào thở dài, người nọ ngươi cũng nhận thức là an quý bách bất quá chúng ta sợ hắn có cái gì không tốt tâm tư. Khiến cho người nhìn hắn, hắn không có tự do đương nhiên liền nháo, chúng ta bị thương tìm hắn chị, hắn hoặc là thoái thác hoặc là nói rất nhiều gọi người nan kham nói. Hiện tại đại gia trừ phi là vết thương trí mạng, đều không muốn tìm hắn, nhưng lại không dám thả hắn, còn mỗi ngày lãng phí nhân thù nhìn còn phải đề phòng, sớm biết rằng liền không cứu hắn. Sở hào nói chuyện không có gì cái này không thể nói cái kia khó mà nói quan niệm đều là có cái gì nói cái gì cho nên lời này nói ra hắn một chút đều không có lo lắng sẽ bị biên trường hy cảm thấy chính mình không có đồng bào ái linh tinh. Đổi một người đại khái đều phải ngẫm lại bên cạnh vị này chính là lão đại bạn gái tương lai lão bản nương bản thân lại là một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật như thế nào cũng muốn trước đem chính mình trích rõ ràng nói ra chính mình khó xử cùng bất đắc dĩ từ từ linh tinh. Bất quá nếu hắn thật là người như vậy, biên trường hy khẳng định liền phải cùng hắn xa đi rồi. Kia mặt khác còn có người nào? Hắc hắc cái này liền nhiều ta liền nói ngươi nhận thức giang chi hoán tính một cái đi kiều thị căn cứ kiều y còn có hắn lão ca kiều võ, nghe nói ngươi cũng là gặp qua, vật tư tổ phó tổ trưởng chi nhất cái kia nữ cường nhân hồng xuân linh, còn có một người đầu trọc cường, còn có một cái quách nghị chính là tin tức tổ tiểu cố tổ trưởng cái kia trợ lý, còn có một người ngươi thấy nhất định thật cao hứng. Ai? Lâm Dung Dung. Biên trường hy đảo thật sự không nghĩ tới tại đây trong núi có thể nhìn đến nhiều như vậy người một nhà các phương diện nhân tài đều có cơ hồ lại có thể tổ một cái lãnh đạo gánh hát. Đặc biệt giang chi hoán tồn tại có thể nói là làm cái này tân khởi điểm tân căn cứ địa trên thực lực thăng một cái cấp bậc. Không phải bởi vì hắn bản thân năng lực mà là làm nghiên cứu phát minh không gian khí dẫn đầu ở sự phát thời điểm hắn tay một chảo đem tân sản xuất tới không gian khí đều mang đi. Kỳ thật Hồng Xuân Linh làm vật tư tổ phó tổ trưởng, vốn dĩ trên tay tài nguyên cũng là rất nhiều. Chỉ là lúc trước tới bắt người cái thứ nhất chính là nhắm chuẩn này đó vật tư tổ cho nên nàng không có cơ hội mang đi cái gì, liền chính mình vốn có không gian khí cũng đang chạy trốn trong quá trình rơi xuống. Cũng may sở hào cùng Lâm Dung Dung đều là không gian hệ, bọn họ chứa đựng nhà ở nhiều như vậy thiên tới nay vì đại gia cung cấp đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn. Hơn nữa đại gia chính mình đi săn, lại có chính mình thủy hệ còn có kiểu uy quang đầu cường như vậy vũ lực cường đại, cho nên sinh hoạt cũng còn không có trở ngại, nếu không phải bị truy nã, như thế nào cũng là một chi không dung khinh thường đội ngũ. Một đám người chạm mặt từng người kích động mà nói hội thoại, đặc biệt lâm dung dung lôi kéo biên trường hy đều phải khóc. Cố tự giản lược mà lên tiếng qua đi, đại gia liền đến nhạc bảo cương đám người tìm có thể làm doanh địa địa phương đi. Có thể bị coi như doanh địa không chỉ có muốn giã thu ít đi, địa thế bình thản hẻo lánh khó có thể bị phát hiện ra vào đường nhỏ ẩn nấp thả phương tiện chiến lược thưởng khả công khả thù. Phụ cận tốt nhất có nhưng công người lợi dụng tài nguyên như thảm thực vật đất sét hòn đá này đó, rốt cuộc còn muốn đáp phòng ở linh tinh tốt nhất lại có sạch sẽ nguồn nước. Lúc này mọi người cũng phổ biến biết sạch sẽ nguồn nước vẫn là tồn tại. Chỉ là phi thường thưa thớt. Đương nhiên niệm cập nguồn nước quý giá kho tránh khỏi hấp dẫn tới nơi khác người cho nên điểm này vẫn là từ bỏ tới an toàn. Nhạc bào cương làm thợ săn hậu nhân, rất nhiều tài nghệ là dị năng già cũng so ra kém, đánh nhau hắn so ra kém người khác tìm doanh địa vẫn là hắn tương đối trong nghề. Đương nhiên cố tự loại này vương bài bộ đội đặc trủng cũng có điều tra địa hình địa thế, hướng gió, giả thua thông tích linh tinh kỹ năng cho nên cuối cùng vẫn là từ hắn cái này chuyên nghiệp nhân sĩ đánh nhịp định ra một cái khe núi. Khe núi không lớn không khoan, hai bên núi cao hiểm chờ thảm thực vật tươi tốt. Liền tính phi cơ lên đỉnh đầu bay qua đều khó có thể phát hiện phía dưới huyền cơ, dã thú càng là khó có thể tới gần. Hơn nữa ra vào chỉ có một cái lộ chỉ cần thiết cái cương, có người tới gần lập tức là có thể phát hiện, ở lộng một ít bẫy dập an toàn hoàn toàn có thể bảo đảm. Đồng thời khe núi chỗ sâu trong có cái hang động đá vôi. hàng động đá vôi không có xuất khẩu nhưng nhân công khai quật nói nỗ lực một phen liền có thể làm ra điều mật đạo liên thông ngoại giới đây là liên tiếp lui lộ đều có hơn nữa đừng nhìn là khe núi chiều dài độ rộng cũng là không tồi tễ một tễ nói cất chứa cái mấy vạn người không là vấn đề cho nên mọi người đều thực vừa lòng cái này địa phương duy nhất không tốt một chút chính là ly thủ đô căn cứ xa chút mấy chục cây em đường xá lại hiểm trở người thường phải đi vài tiếng đồng hồ đại gia đem tốc độ nhắc tới tối cao cũng đi rồi gần một giờ mới đến bất quá bởi vậy cũng tương đương càng khó bị tìm được càng an toàn Lập tức thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen, cố tự mang theo vài người đi ra ngoài nếm thử tìm ra một cái tương đối hảo tàu con đường, mặt khác vũ lực so cường một nửa người mọi nơi phân tán đi ra ngoài, thanh trừ phụ cận tiềm tàng biến dị thú hoặc là dã thú, dư lại 30 cá nhân không đến liền ở khe núi đáp phòng ở. Cảm tạ biên trường hy đã đến, nàng nông trường chính là có rất nhiều công trình xe, xe nâng là cần thiết thả hai đài ra tới liền bắt đầu san bằng loạn thế đá lởm chởm mặt đất. Đồng thời nàng còn có rất nhiều kiến trúc tài liệu, buổi tối tạo si mang phòng là không được, nhưng nhiều như vậy tráng hán ở bên trong không thiếu hiểu kiến trúc dùng có sẵn đầu gỗ đáp mấy cái đầu gỗ phòng bọt biển phòng vẫn là có thể, đại gia khí thế ngất trời mà làm lên. Bên kia biên trường hy còn thả ra một loạt 6-7 cái màu xanh biển che nắng bồng, phía dưới treo đèn, phóng bàn ghế, có xử lý nguyên liệu nấu ăn làm cơm chiều, có đem biên trường hy lấy ra tới rất nhiều vật tư phân loại, cho mỗi cá nhân đều phân phối tốt tỉ như quần áo, bàn trải đánh răng khăn lông như vậy đồ dùng sinh hoạt. Còn có song song liều mạng giường mấy người phụ nhân ở phùng chăn đơn phùng chăn đơn, bộ gối đầu bộ gối đầu. Hồng Xuân Linh giảng biên trường hy kéo đến một bên, buổi tối sẽ đến bao nhiêu người, chúng ta cũng hào chuẩn bị đến sung thúc điểm. Bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng lắm, tận lực chuẩn bị đến nhiều một chút đi, ăn đảo không cần quá lo lắng, ta có rất nhiều có sẵn đồ ăn, chính là trụ địa phương. Đúng vậy, trong núi hàn khí rất nặng, hơn nữa ta xem thời tiết này, không chuẩn muốn trời mưa, lộ thiên là khẳng định không được. Hồng Xuân Linh có chút lo lắng mà nhìn bên kia gõ gõ đánh đánh lộng phòng ở mọi người. Cũng không biết này tân kiến phòng ở chắn không đỡ vũ. Biên trường hy nghĩ nghĩ, lấy ra một đống giấy dầu vài dầu trong đó không thiếu một ít giấy dán tường thảm bố. Người đi xem bọn họ có cần hay không này đó, làm cho bọn họ cũng đừng quá liều mạng. Thiên hoàn toàn đêm đen cũng đừng vội, ánh đèn cùng tiếng ồn đều phải tránh cho, nếu là phòng ở không đủ, xe thùng đựng hàng này đó đều có thể trước căng một buổi tối. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, kỳ thật hiện tại đã hoàn toàn đen, hiện tại đông mặt xuân sơ, trời tối đến mau, bọn họ hành động thời điểm đều là mau hoàng hôn, kỳ thật đã chạy nhanh đổi chậm mới đổi ra hiện tại thành tích. Nếu không phải chính mình ngủ đến muốn chết không sống, kỳ thật buổi sáng, hoặc là cô tự thấy chú ích lúc sau là có thể lại đây, như vậy thời gian liền dư giải nhiều. Lại miễn cưỡng căng 20 tới phút nàng vỗ vỗ tay giáo sở hữu đại công trình đều dừng lại, công trình xe đều thu hồi tới, một phòng ở cùng bọt biển phòng từng người lăn lộn ra tới hai cái, đất bằng cũng sạn ra vài khối, các nam nhân đi tắm rửa ăn cơm, chỉ có 6-7 cái các nữ nhân liền bắt đầu bố trí phòng ở. Biên trường hy đem nông trường trừ bỏ chính mình dùng ở ngoài sở hữu giường cơ hồ đều cống hiến ra tới, giường loại đồ vật này nàng tồn kho thật sự thiếu chăn thảm nhưng thật ra rất nhiều, làm mọi người lăn lộn đi, nàng ở trên đất bằng thả ra chính mình kia thiện rộng đại cổ điển trúc ốc. Nông trường nhà ở cũng liền một gian trúc ốc một gian nhà gỗ tuy rằng nàng càng thích trúc ốc nhưng ai kêu ngay từ đầu dùng chính là nhà gỗ, nho nhỏ phòng nàng cùng cố tự hai cái đồ dùng cũng rất ấm áp nàng liền không tưởng lại đổi, lúc này liền đem trúc ốc lấy ra tới cái này không gian đại tấm ván gỗ cách một cách chính là thật nhiều cái phòng có thể cất chứa không ít người. Mặt khác một ít đất chống quả thật là thả ra hào chút thùng đựng hàng ở bên trong trên vách tường đinh đinh treo lên xúc điện đèn pin, sau đó mang lên bàn giường, giá áo cũng là một cái phòng lớn. Những cái đó nam nhân lấp đầy bụng rửa mặt chải đầu sạch sẽ cũng lại đây hỗ trợ chờ nơi này bố trí hảo, những cái đó thanh trường nguy hiểm cùng tìm đường người cũng đã trở lại, lại một hồi bận việc qua đi, đã mau buổi tối 9 giờ, Cố tự bố trí một chút đêm nay gác đêm nhân viên, tuyển ra nửa đêm cùng hắn đi tiếp người mấy người, cũng chính là Trần Quan Thanh, Kiều Uy cùng Quang Đầu cường ba người, lại là tiếp ứng 10 người tới, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Trần Quan Thanh tránh đi những người khác lặng lẽ lại đây, "Biên tiểu thư." "Ân, Biên Trường hy bừng tỉnh, ngã tiểu ái đúng không ta sẽ chăm sóc ta thấy sở hào mang theo nàng hướng trong rừng cây đi trong chốc lát đám người ngủ hạ ta liền qua đi. Trần Quan Thanh cảm kích mà nói đa tạ đều là người một nhà. Biên Trường Hy hiện tại xem Trần Quan Thanh cũng mang điểm ấm áp người này vốn là sát nhân ma sấm họa tinh giống nhau tồn tại cơ hồ không ai không chán ghét nhưng kỳ thật hắn yêu cầu rất thấp chỉ cần có thể làm hắn mang theo hắn tiểu thê tử hào hào mà sinh tồn đi xuống là đủ rồi. Biên Trường Hy lúc trước là xem ở sở hào phân thượng ôm mưu lợi ý tưởng mới cho hắn chỉ con đường, kỳ thật cũng không ra cái gì lực hơn nữa lúc ban đầu nàng vẫn là đề phòng cái này tương đối có tư tâm người, nhưng ai có thể nghĩ đến ở đại đội xảy ra chuyện lúc sau là hắn đối đào vong gặp nạn người vươn viện thủ Bằng không lấy hắn đặc thù dị năng cùng tiểu ái triệu hoán thao túng biến dị thú năng lực tìm cái tân tổ chức kỳ thật không có áp lực, nếu không nữa thì vì tránh cho phiền toái chỉ lo thân mình, cũng không ai có thể chỉ trích hắn, nhưng hắn đều không có làm như vậy. Biên trường hy biết một người ích kỷ lên là cái gì tâm lý, trọng sinh trở về lúc ban đầu, nàng chính là cái loại này chỉ cần chính mình hảo trên đời hồng thủy ngập trời đều không sao cả người, khi đó có người nói cho nàng có một ngày sẽ vì một đám không có gì quan hệ người mà trả giá mà nỗ lực, nàng khẳng định khịt mũi coi thường. Chẳng sợ hiện tại, nàng sẽ có thay đổi cố nhiên có mặt khác nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì cố tự, bởi vì những người này cùng cố tự có quan hệ, nàng là ở vì cố tự làm việc mà đều không phải là cỡ nào thành thực thực lòng mà trợ giúp người khác mà Trần Quan Thanh đâu. Là bởi vì ích lợi đầu tư, vẫn là ở vào nhân tính lương tâm, vẫn là bởi vì đối những người này có cảm tình. Có lẽ nàng cùng Trần Quan Thanh có chút địa phương thật đúng là rất giống. những người khác đều lục tục tập trung mấy cái nhà ở tự hành tìm giường đệm ngủ biên trường hy kéo cao cổ áo hướng rời bỏ tụ tập địa phương hướng đi đến chương 325 thu thập thăm dò cùng tìm kiếm sơn gian cây cối xâm trọng gió lạnh thổi khiếu ngẫu nhiên đưa tới dã thú hào minh Bởi vì không dám điểm quá lượng chờ chỉ có trong phòng linh tinh mấy thuốc quang, bên ngoài lửa trại dần dần ảm đạm ánh lửa còn có đứng gác mọi người trong tay nhất thời xẹt qua đèn pin quang, người thường ở chỗ này khẳng định muốn cảm thấy sợ hãi, biên trường hy lại vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, hảo đáng tiếc thảm thực vật quá dày, bằng không nơi này vẫn luôn nhìn đến sao trời, khẳng định có khác một phen phong vị. Nàng nhớ tới kiếp trước vô số lần màn trời chiếu đất khi đó nào có hiện tại tốt như vậy, tìm được tốt như vậy địa phương, còn muốn cái gì vật tư đều lấy đến ra tới, tìm được cái sơn động liền rất không tồi, nếu không liền biết mấy khối tấm ván gỗ lên đỉnh đầu liều một lần, trên mặt đất phô cái phô đệm chăn hoặc là vài món quần áo liền như vậy cuộn ngủ. Cùng kẻ lưu lạc giống nhau. Không căn không ra kỳ thật cũng xác thật đúng rồi, không chỉ có đại gia trạng thái là, nàng chính mình tâm thái càng là, mà hiện tại, mỗi người tuy rằng lại vội lại mệt, nhưng trong lòng đều ôm có hy vọng, này ở mặt thế bên trong mới là quan trọng nhất. Đó là nàng, hiện tại không cũng có nhàn tâm đi xem ngôi sao. Tình cảnh quyết định tâm thái, tâm thái quyết định nhân sinh nào. Như vậy ê ẩm mà phát ra cảm thắn, xác định không có người thấy được nàng thả ra sữa bò. Sữa bò tuyết trắng da lông ở trong bóng đêm giống như có thể sáng lên giống nhau, nó chính phơi nắng phơi đến chính thoải mái, đột nhiên thay đổi cái địa phương, bốn phía đen tuyền liền bản năng lập tức cong người lên thử khởi hàm răng. Bất quá đương nó phát hiện đứng ở bên người chính là Biên Trường Hy, bay nhanh mà biến hóa tư thái, dựa gần nàng chân cọ A cọ. Biên Trường Hy khom lưng tao tào nó mau hồ hồ cầm, giúp một chút tìm thiểu ái chính là một cái có thể chịu hoán biến dị thú nữ tang thi thực đặc biệt cái kia Nga. Sữa bò lầm bẩm vài tiếng tà người người hữu người người nghiêng đầu an tĩnh một lát, sau đó liền chiều một phương hướng vừa đi vừa người mà đi. Biên Trường Hy đi theo nó phía sau, đi rồi hào một đoạn đường nàng mới dựa vào ngũ dai bản lĩnh phát hiện sở hào cùng tiểu ái hơi thở chờ đi đến, liền nhìn đến đen xì trong rừng một nữ tính bóng dáng yên lặng đứng ở nơi đó, giống như ở nghiên cứu một thân cây. Vẫn không nhúc nhích quái dọa người, vài bước xa trên nham thạch là sở hào, hắn đem chính mình bao đến cùng bánh trưng giống nhau, chỉ kém đem toàn bộ túi ngủ tròng lên trên người. To mỏng vô cùng mà ngồi xổm ở nơi đó, giống như một đầu gấu đen. Biên trường hy phóng trọng tiếng bước chân tiểu ái khi trước xoay đầu tới, trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, bất quá này tiếng hô sát thật rất thấp rất thấp, giả tính cơ hồ thoát tẫn thực tiếp cận nhân loại tiếng quát. Sữa bò đem đầu một ngẩng, đầu sói giữ tợn mà liệt ra một cái biểu tình tiểu ái sau này nhích lại gần, trầm mặc xuống dưới. Có chút co quắp bất an mà nhìn xem sữa bò, lại nhìn xem biên trường hy. Biên trường hy kinh ngạc mà tưởng, nàng chẳng lẽ đã tiến hóa ra thị giác. Sở hào tắt một phen từ trên tảng đá nhảy xuống, thiếu chút nữa vướng ngã chính mình, muốn nhìn đến cứu binh giống nhau ngây ngô cười, ngươi tới rồi, ngươi tới rồi. Ta tại đây lại buồn lại lãnh còn lo lắng ngươi tìm không thấy chúng ta. Hắn một chút đều không cảm thấy sữa bò xuất hiện có cái gì không hợp lý địa phương. Biên trường hy đem một cái cà mèn đưa cho hắn, cho ta, cho ngươi lưu đồ ăn còn nhiệt. Sở hào cảm động đến rơi nước mắt mà mở ra, khò khè khò khè ăn lên. Biên trường hy dọn cái ghế nhỏ ra tới, ngồi xuống, nhìn nhìn tiểu ái, đầu tiên là nhìn chằm chằm tay nàng nhìn nhìn. Trên tay nàng mang theo plastic bao tay, đại khái lo lắng sở hào bị nàng trào thương, sau đó ánh mắt chuyển tới trên mặt nàng. Tiểu ái cũng đang xem nàng, xác thực mà nói đang xem nàng bên chân sữa bò kia trương cứng đờ trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng vẫn cứ cho người ta một loại nàng thực căng chặt thực cảnh giác cảm giác. Biên trường Hy chú ý tới, nàng hai con mắt đã không giống trước kia như vậy khủng bố, đã có người bình thường mắt hát tròng trắng mắt nhưng mộc hơi giật mình, giống như không có tiêu cự. Nàng thấy được sao, hẳn là có thể nhìn đến điểm bóng dáng, hơn nữa đại khái còn có thể nghe đến một chút hương vị. Sở hào đem cà mèn hướng nàng bên kia đệ đệ, tiểu ái quay đầu tới, hơi hơi dỗi trường cổ giống như muốn thò qua tới nghe, sở hào cảm giác đem bát cơm lại thu hồi tới tiểu ái bất mãn mà thầm thì hai tiếng lại không có càng nhiều động tác. Chúng ta thuộc cho nên ta cùng nàng nói dỡ nàng không bực người khác liền không được. Hắn có điểm đắc ý giải thích lại thở dài, lão lục cũng không dễ dàng, rõ ràng là quen thuộc người, như vậy một cái đứng ở bên người, cố tình cái gì cũng không biết cái gì đều hiểu bộ dáng ta cái này người ngoài nhìn cũng cào tâm. So mang tiểu hài tử còn mệt, đừng nói tiểu hài tử chính là mang cái tiểu năng trí tuệ, rốt cuộc còn có thể ăn có thể ngủ, cũng may rốt cuộc muốn chịu đựng tới. Biên trường hy nhìn đến tiểu ái người nọ tính hóa phản ứng ánh mắt ngưng ngưng, một màn này nếu như bị người khác nhìn lại, nhất định sẽ kinh vì yêu vật muốn nhấc lên sóng lớn. Liền biên trường hy có chuẩn bị tâm lý đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lại nhìn tiểu ái vài lần thu hồi ánh mắt ngươi vì cái gì thành thật kêu hắn lão lục. Cái này à chúng ta sơ chung một cái tầm, hắn ngủ số 6 phô, một cái tầm đều như vậy kêu hắn. Sở hào nói lại nhìn đồ ăn cảm khái lên, cũng không biết những người khác thế nào còn sống không. Giống chúng ta như vậy phàm nhân, nếu không phải gặp được ngươi hiện tại cũng không biết ở nơi nào hỗn đâu, ta còn hào, lão lục sợ là sớm điên rồi. Biên trường hy cười gượng hai tiếng, khi nào thành triết học ra, còn như vậy toan, hảo nhanh lên ăn xong, giúp ta làm sự. Nói tới đây nàng đột nhiên dừng một chút, vì cái gì nàng nói chuyện ngữ khí giống như cùng cố thực có điểm giống. Lắc đầu, nàng chính mình trước mọi nơi tìm kiếm lên, chờ sở hào ăn xong lao miệng, lại đây hỏi, biên tiểu thư, người đang tìm cái gì? Một loại có thể ở ban đêm sáng lên thực vật. Nàng lấy ra vừa rồi trên đường bổ tới một đoạn cùng gậy huỳnh quang giống nhau la đằng. Loại đồ vật này nghiền ma thành phấn lúc sau rơi tại nhân thân thượng có thể dùng cho theo dõi linh tinh. Bất quá này ngoạn ý thực quỷ, một đụng tới có người tới liền sẽ chui vào trong đất chạy trốn, liền tính chém như vậy một đoạn ngắn đều thực không dễ dàng, giúp ta nơi nơi tìm xem, phát hiện nơi nào có quang liền lặng lẽ kêu ta ta đem nó chặt bỏ tới. Sở hào nghe được giống như thứ này là cái gì yêu tinh giống nhau, tuy rằng cảm giác có điểm quỷ gì, nhưng cũng thực mới lạ, hắn lá gan vốn dĩ chính là đại, lập tức cởi ra lông y, vén tay áo lên, tập trung tinh thần mà tìm tòi trên mặt đất. Biên Trường Hy cũng là đi vào nơi này mới nhớ tới vùng này thừa thải đời sau huỳnh quang phấn cùng loại này thực vật giống nhau, nghiền nát ra không được đến huỳnh quang phấn cũng là chỉ có ở ban đêm mới sáng lên, nhưng nếu hỗn hợp thượng một loại khác thực vật chất lỏng chế thành phun xương tề, liền sẽ hiện ra gạch màu đỏ. Bất quá bởi vì chính mình xem tới được bị truy tung người cũng xem tới được loại đồ vật này liền có vẻ rất dư thừa, phần lớn là dùng cho giải trí sử dụng tỉ như viết cái quảng cáo từ chế tạo cách tình thú quần áo, đồ cái móng tay linh tinh. Nhưng mà rất nhiều người không biết chính là loại này huỳnh quang phấn nếu bị người ăn vào đi, trong vòng một ngày người nọ đầu ngón tay sẽ bốc hơi hình thức đem huỳnh quang phấn phóng xuất ra tới, lại ở mắt kính phiến thượng bôi cái loại này chất lỏng, là có thể xuyên thấu qua mắt kính nhìn ra dấu vết có điểm giống hồng ngoại nhiệt thành thượng hiệu quả. Có thể nghĩ vậy dạng đồ vật kỳ thật vẫn là nông trường kia hai chỉ trồn cấp linh cảm, mà linh cảm lúc ban đầu làm nàng dẫn dắt chính là nếu nàng dây đằng cũng có thể tàn mát ra trồn cái loại này lệnh người chán ghét thậm chí hít thở không thông suy yếu, hoặc là có ăn mòn tính chất lòng kia sẽ có cái gì hiệu quả. Cải tạo dị năng là mạo hiểm, nghe tới còn ý nghĩ kỳ lạ, bất quá nàng ở nhìn đến chính mình dị năng nhiều ra cái khác hai cổ thuộc tính, lại cơ hồ chính mắt thấy cố tự hòa hệ biến dị sau, hơn nữa kiếp trước lịch duyệt đối cái này liền không có nhiều ít kính sợ tâm lý, hiện tại tuy rằng còn không có hoàn chỉnh ý nghĩ, nhưng nàng hoàn toàn có thể trước thu thập có này đó đặc điểm thực vật này liền lại về tới phía trước nàng thu thập thực vật hạt sống trên đường. Cho nên này mênh mông dãy núi ở trong mắt nàng, chính là từng tòa bảo sơn. Lại chém vài đoạn ánh huỳnh quang đằng thời gian liền chậm rãi tới rồi đêm khuya, sở hào chậm rãi có điểm mỏi mệt biên trường hy chính mình mang theo sữa bò nơi nơi thoán, rốt cuộc không phụ khổ tâm mà cho nàng tìm được cái loại này có đặc thù chất lòng thực vật gọi là gì đã đã quên tùy tiện lấy cái tên kêu thành tượng thảo đi. Nàng thực không có nghệ thuật hơi thở mà đem hai loại thực vật cắt lấy một đoạn phân biệt bỏ vào hai cái bình thủy tinh chung, dán lên nhãn, dư lại liền loại ở nông trường. Trở về nhìn đến sở hào đã ở ngủ gật trong tay một cái dây thừng, một khắc đầu cột vào thiểu ái trên tay, mà thiểu ái thẳng ngơ ngác mà đứng ở một bên, ngẫu nhiên đi lại vài bước biên trường hy lặng lặng mà ở một bên ngồi xuống, vươn đôi tay tiếp tục luyện tập nàng tinh thần lực. Phát ra tinh thần lực ninh thành một cây dây thừng, nếu là tan, nàng vội vàng liền vẫy tay đem tinh thần lực thu hồi tới, liền cùng xoa cục bột giống nhau, hợp lại hợp lại trụ, lại lôi ra mì sợi tới, như vậy lặp lại lợi dụng có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực đâu, đây cũng là nàng ở nông trường cân nhắc ra tới. Mà cùng lúc đó, nội thành cố gia đại lâu, một cái đôi mắt oánh oánh xanh lẻ mỹ lệ thanh niên cũng ở nghiên cứu hắn tinh thần lực, hắn tinh thần lực thập phần cường đại, vô luận là mì sợi điều vẫn là ninh dây thường đều hạ bút thành văn, nhưng muốn đem phát ra đi tinh thần lực lại gọi trở về tới liền khó khăn. Một khi ly thể tinh thần lực có thể thông qua cùng tự thân liên hệ đi thao tác nhưng lại thu hồi là không có khả năng. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối, nữ nhân kia ở tấn dài cái kia nháy mắt tay ở không trung một chảo không trung sở hữu tán giật ngưng thật thậm chí còn trên người hắn tinh thần lực đều bị hút đi một ít, sau đó toàn khống chế ở nàng trong tay, đảo mắt liền biến thành nàng năng lực. Tinh thần lực còn có thể như vậy dùng sao? Thu về, cố yêu cảm thấy có một phiến cửa nhỏ ở chính mình trước mắt mở ra, nhưng hai ngày này sờ soạn xuống dưới không thu hoạch được gì, từ trước đến nay kiên định lạnh nhạt tâm cũng có một tia dao động dấu hiệu. Hắn bế nhắm mắt trước kia cho bọn hắn vui vẻ lý khoa đại xưa nói qua, giống bọn họ loại này siêu năng lực giả vốn chính là ngàn vạn phần có một tồn tại, đi chính là siêu thoát chúng sinh quỹ đạo, mỗi một bước đều phải chính mình đi sờ soạng tương lai có thể có thành tựu cỡ nào chỉ xem cá nhân nỗ lực. Đầu tiên, muốn tâm trí kiên định không thể vì ngoại vật bận lòng. Nhưng nếu gặp phải chính mình cơ duyên cũng cần thiết tận lực tranh thủ. Hắn bỗng nhiên đứng lên tâm phúc cách môn vội hỏi thiếu ra. Còn không có tìm được người. Đúng vậy, nội thành ngoại thành đều tìm khắp, nhưng chúng ta không dám có quá lớn động tác còn có rất nhiều rơi rớt địa phương. Ta đi ra ngoài đi một chút, mươi 326 bị thương, lôi điện từ trời giáng. Tinh thần hệ cảm giác năng lực là đáng sợ, đặc biệt làm thuần tinh thần hệ, khởi điểm sớm, năng lực cao, kinh nghiệm đủ, tâm cảnh ổn định cường đại, chỉ cần nguyện ý tinh thần lực phóng xuất ra đi, không cần đôi mắt xem quanh thân nhất định trong phạm vi đều lông tóc cảm nhận được. Đương nhiên loại này cách làm là hao tổn rất nghiêm trọng hơn nữa tựa như cầm kính hiền vi xem thế giới, sẽ nhìn đến rất nhiều ghê tởm hiện tượng cùng sự vật trừ bỏ lúc ban đầu mới lạ khi nếm thử một chút ai cũng sẽ không cả ngày lại làm như vậy. Cố yêu cũng là như thế, hắn rất sớm phía trước liền cố ý khống chế chính mình, giống cái người bình thường đi nhìn lại nghe thế giới này. Chính là đương kim vãn hắn chậm gì gì mà đi ở tĩnh lặng không người trên đường. lại mơ hồ phát hiện chỗ nào đó thật giống như lão tử truyền nhà giống nhau, âu âu a còng không ngừng, động tác lại tiểu tâm lại trộm đạo, sẽ nhiều chú ý một chút là theo bản năng hành vi. Sau đó này một quan chú liền chú ý xảy ra chuyện tới. 133 người, người có thể hỏi một chút khúc nam số lượng đúng hay không được với, trừ bỏ lúc trước đi theo hắn, các ngươi những người khác ta nhưng thật ra cũng có gặp được quá, chỉ là không có cố ý đi đem bọn họ tụ tập lên. Chu Thước môn ngoại đen nhánh kiến trúc hạ Chu ích lấy ra một chồng trang giấy, mặt trên là các ngươi bị giam quan trọng thành viên vị trí cùng cụ thể tin tức phía dưới một phần là ta làm người đuổi ra tới các ngươi mặt khác quần chúng đại khái phân bố khu vực, bất quá ta tưởng ngươi tạm thời không dùng được. Cố tự tiếp nhận đa tạ, ngươi nhanh đưa việc này xong xuôi sau đó tới giúp chúng ta chính là tốt nhất cảm tạ. Khúc Nam trở về, đối cố tự gật đầu, đều ở. Những người đó, đều là lúc trước đi theo hắn chạy trốn sau đó cấp chú ích đều mang đi người, một cái không ít cũng tất cả đều hào hào. Cố tự vừa định nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, sắp sửa xoay người rời đi chu ích kéo trở về cẩn thận. Làm sao vậy? Cố tự sắc mặt thúc lãnh, nhìn đen kịt bầu trời đêm, nơi xa ánh đèn mông lung chu thức môn âm thầm cảm thụ được kia cổ áp lực ngọn nguồn. Chú ích sắc mặt cũng có chút không thích hợp bất quá phản ứng càng mau chính là Trần Quan Thanh. hắn vốn là ly đến không xa bước nhanh lại đây cố đội cố tự trong mắt đuốc lượng khí thế toàn bộ khai hòa không trung phong đều yên lặng một cái chớp mắt cảm giác nhạy bén người thậm chí có thể cảm giác được không trung có nhỏ vụn lộn xộn điện lưu bùm bùm mà đan chéo kia cổ áp lực trễ cứng lại chỉ trong chớp mắt cố tự đã tỏa định trụ đối phương một mặt nhanh chóng nói các ngươi dẫn người trở về không kinh động người hơn nữa cần thiết mau lời này là đối trần quan thanh cùng khúc nam hai cái nói lại đối chu ích nói Chu ích người cũng trở về đi, đem cái đuôi lau khô điểm. Chú ích sắc mặt trở nên khó coi, hắn đã nghĩ đến có phải hay không chính mình làm việc ra bại lộ thậm chí là thủ hạ sinh dị tâm, lúc này mới dẫn tới bị người truy tung linh tinh, trước đó mặc dù là muốn vận chuyển hơn trăm cá nhân ra tới. Hắn đều là tin tưởng tràn đầy tự nhận không người có thể phát hiện. Nhưng mà lúc này quan trọng nhất không phải truy cứu nguyên do, mà là chạy nhanh trở về, lau đi đêm nay hết thảy dấu vết khắp nơi thế lực ngươi chết ta sống vốn dĩ chính là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự. Vì cuối cùng thắng lợi ai đều sẽ thủ đoạn ra tẫn, chỉ cần không có vô cùng xác thực nhược điểm hoặc là thích hợp đạo hòa tác cũng không ai có thể bởi vì hắn hôm nay giúp cố tự liền phải hắn mạnh. Hai bên người đều từng người nhanh chóng rời đi, cố tự đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, quần áo hả cả người rắn chắc cơ bắp đều căng chặt lên, nồng hậu anh đĩnh lông mày hạ hai tròng mắt một thốc một thốc điện lưu thoáng hiện, làm hắn đôi mắt giống như nào đó dụng cụ. Hắn một thân dị năng năng lượng tất cả đều ngưng tụ đến cùng nhau. Cả người khí thế càng phàn càng cao, làn da thượng đều xuất hiện con rắn nhỏ nhanh chóng bơi lội lôi văn, trong không khí thật nhỏ lôi điện hình như là năng lượng trồng chất nhìn không thấy địa phương chứa đầy cường đại thế lực sinh sôi bức cho vốn dĩ tràn ngập nơi này rất lớn một mảnh không gian tinh thần lực chỉ có thể ngược lại tới ngăn cản hắn. Hai cổ nhìn không thấy lực lượng ở trong đêm tối hình thành một hồi đánh rằng co trong khoảng thời gian ngắn ai đều áp không ngã ai. Ai cũng không thể phân tâm đi làm chuyện khác cho nên chu ích cùng Trần Quan Thanh khúc nam này hai bên phi thường thuận lợi mà rời đi. Cố tự ở biên trường hy trên người cảm thụ quá tinh thần lực hơn nữa lúc này cùng hắn rằng có lực lượng cũng rất quen thuộc hắn lập tức đoán được đối phương trừ bỏ cố yêu không có khả năng có người thứ hai tuyển. Vấn đề là cố yêu như thế nào lại ở chỗ này, hắn biết nơi này hắn cùng chu ích giao dịch. Trừ bỏ cố yêu còn có ai ở, hơn nữa làm hắn kinh tâm chính là... Này cổ tinh thần lực so với biên trường hy cường đại hơn rắn chắc thượng 6-7 lần không ngừng cố yêu thế nhưng trở nên như vậy cường. So với hắn kinh ngạc cố yêu càng là khiếp sợ. Có thể nhận thấy được hắn tinh thần lực cha xét người ít ỏi không có mấy, nhưng đối phương chẳng những nhận thấy được còn trước tiên tiến hành phản kích. Đối phương dùng không phải tinh thần lực mà là dị năng, chính là có cái gì dị năng là vô hình vô ngân. Ngũ hành hệ có ngũ hành hệ kim mộc thủy hỏa thổ, không khí lôi băng cũng đều có từng người vật dẫn, liền tính là phong hệ, ra chiêu khi cũng tất nhiên là cuồng phong gào thét nào có như vậy bình tĩnh. Không, cũng không hoàn toàn là bình tĩnh, trong không khí có nào đó phi thường sinh động ước số, phảng phất ở ấp ủ một hồi gió lốc. Cố yêu đứng ở một tòa mái nhà có thể nắm lấy đến đối phương đại khái phương diện, nhưng tinh thần lực bị ngăn cản không thể thấy rõ cụ thể tướng mạo. Hắn vốn là nhất thời tò mò muốn nhìn một chút nơi đó tại tiến hành cái gì màu đen giao dịch, không nghĩ tới nơi đó lại có một cao thủ. Hơn nữa cái này cao thủ phản ứng đặc biệt kịch liệt chính là toàn lực chống đỡ cũng không cho hắn chạm đến một đinh điểm tình huống. Hắn thắng bại tâm bị kích khởi, đôi mắt càng thêm óng lục, không gió tự động y phát càng sấn đến gương mặt kia tuyệt mỹ phiêu giật, mảnh trong nháy mắt tăng lớn phát ra. Tinh thần lực quả nhiên đáng sợ, cố tự lầm bẩm nói, chụp đánh xuống dưới tinh thần lực so vạn khoảnh nước biển còn muốn trầm trọng, so thép tấm còn muốn thiên y vô phùng, mà trong đó lại không thiếu bén nhọn sắc bén dầu có công kích tính chất chi nhánh, vòng quanh còn có hào chút nói tiến hành quấy giày dò hỏi tinh thần lực. Nguyên bác khổng lồ, vô khổng bất nhập, bất luận kẻ nào ở tinh thần lực hạ đều có một loại không chỗ che giấu cảm giác cố tự cũng như thế, hắn chỉ là lôi hệ lại như thế nào cũng vô pháp toàn phương vị phòng ngự. Cho nên, chỉ có tiến công, một đạo lôi điện đột một đến cực điểm mà từ cố yêu đỉnh đầu đánh xuống. Quang mang lóa mắt thanh âm chói tai, cố yêu nhíu nhíu mày dơ tay vươn ngón trỏ, một cái tinh thần lực cái chắn mở ra lên đỉnh đầu. Lần này nhưng không giống ngày đó buổi tối đối mặt biên trường hy khi chỉ ra mấy thành lực bởi vậy kia đạo nhìn như thực khủng bố xét đánh ở hắn đỉnh đầu, rõ ràng cách thật sự gần lại chính là hàng không xuống dưới, ngạnh sinh sinh tiêu ma ở cùng tinh thần lực cái chắn va chạm chung. Này lôi điện tuy rằng không có cấp cố yêu tạo thành bối rối, nhưng lại đem phụ cận người kinh động. Vốn dĩ ở hai người rằng có thời điểm chua thức môn trên dưới trong ngoài còn có phụ cận mọi người, đều cảm giác được đỉnh đầu có thứ gì cưỡng chế tới giống nhau, ép tới bọn họ muốn hít thở không thông, bọn họ tứ chi đang run rẩy máu từ lỗ mũi cùng khóe mắt chảy ra. Ngay sau đó một đạo tia chớp trên cao đánh xuống, mơ hồ ánh sáng kia phía dưới bóng người, dẫn đầu nhận ra kia phản phất là trong căn cứ cao thủ. Trong căn cứ có công nhận đứng hàng dựa trước cao thủ, nhưng này đó cao thủ không phải du rú trong nhà chính là nhiệm vụ nhiều hơn, cũng không phải ai đều có thể nhận thức, nhưng cho nên dẫn đầu không thể xác định là ai, nhưng đối phương ở trong căn cứ mặt khẳng định là căn cứ người, như vậy công kích hắn chính là căn cứ địch nhân, vì thế hắn không chút do dự hô to lên có địch tình. Có địch tình, một mặt đã đi ấn cảnh báo. Căn cứ bốn đạo đại môn, mặt Đông Thanh Long môn, Nam Diện Chu Thức môn, phía Tây Bạch Hồ môn, mặt Bắc Huyền Vũ môn, bốn tòa đại môn đồng thời phát ra bén nhọn cảnh báo tuy rằng bốn đạo môn còn cách cực xa, nhưng như vậy một kêu chung quanh đoạn đường đều bị kinh động. Mà ở lúc này, liền ở cố yêu nghênh đón đỉnh đầu đạo thứ hai sấm đánh thời điểm. Không chung cùng tinh thần lực đối kháng lôi hệ nguyên tố bạo loạn lên giống nhau cho nhau loạn đâm thật nhỏ hồ quang xuất hiện ngay sau đó kéo dài thành cực đại làm cho người ta sợ hãi lôi điện chua thức môn trước rộng lớn không gian trong nháy mắt bị lôi điện internet chiếm cứ, màu tím lam điện quang diệu đến thiên địa sát lược lôi âm cuồn cuột những cái đó tinh thần lực bị cắt phách đánh thành vô số mảnh nhỏ. Cố yêu rốt cuộc lộ ra hoàng sợ thần sắc lôi quang dưới hắn phẳng phất nhìn đến nơi đó hiện lên một mặt bóng người, mơ hồ quen thuộc bóng người hắn giống như minh bạch cái gì cho rằng đối phương muốn chạy trốn đi rồi nhưng ngay sau đó chu thức môn không lý do bị một đạo lôi điện bổ chúng dày nặng thường thành lập tức bị tạc đi một cái rác phía dưới người chạy vắt giò lên cổ rõ ràng là dị năng giả cũng hưng không dậy nổi bất luận cái gì ngẩng đầu phản kháng dũng khí Chống rỗng xuất hiện lôi điện thật sự quá đáng sợ, bọn họ cũng ý thức được này có thể là cái nào dị năng giả ở quê phá, nhưng bọn hắn không rõ vì cái gì cường đại như vậy công kích giống như căn bản không cần ấp ủ, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh xuống, liền cùng ông trời tức giận giống nhau. Ai cũng không biết tiếp theo nói có thể hay không đem đầu mình thân thể dập nát. lôi điện liên tiếp rơi xuống được xưng có thể phòng trụ đạn đạo chu thức môn ở nhanh chóng trở nên rách nát cửa thành thượng vũ khí hạng nặng bị hủy hai phiến dày nặng nhưng khép mờ tự nhiên tinh cương đại môn cũng bị oanh ra hai cái đại độc vòng quanh là cháy đen nhện trạng vết dạn một đài không người chính là phóng uy phong xe tăng bị toàn bộ sốc đến bầu trời thiêu đốt nện xuống Nhìn thấy một màn này người đều mau điên rồi, trường hợp thực hỗn loạn, lôi điện đánh vào mộc chất kết cấu thượng lại dễ dàng thiêu đốt, vì thế thật giống như đã xảy ra hỏa hoạn giống nhau. Cố yêu ánh mắt lué lué, nhưng không có ngăn cản, hắn nhìn đến trong căn cứ quân đội nhanh chóng tập kết mà đến, trong mắt hiện lên mấy phần trầm tư, liền đột nhiên triệt hồi đỉnh đầu cái chắn kia đạo còn chưa tiêu ma tẫn lôi điện từ hắn đỉnh đầu trực tiếp phách thấu đi vào. Hắn quơ quơ, nhẹ từ từ mà từ mái nhà rơi xuống. Phía dưới tâm phúc hãi dị tới cứu thiếu ra. Đỡ ta trở về. Này, trở về, hôm nay sự ngươi chỉ lo đi thẳng nói. Cố yêu khóe miệng trào ra đại lượng huyết tóc khuôn mặt đều có chút cháy đen. Thân thể bị điện đến gần như tê mỏi, đôi mắt lại lượng đến bắt mắt. Chỉ là kia mặt oánh lục chậm rãi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng hắn đôi mắt lại cùng thường nhân vô dị. Cố yêu. mang theo trong đó một chi quân đội tới rồi chính là cố chuẩn hắn kinh hãi mà ngồi xổm ở khẩu nôn mửa máu tươi chật vật đến trước đây chưa từng gặp một thân khí độ không còn sót lại chút gì cố yêu bên người ai đem ngươi thương thành như vậy không thấy rõ cố yêu thảm đạm mà cười cười nhân ngoại hữu nhân ngươi tiểu tâm audio truyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com chương ba người tốt như thế nào xuất hiện Cố chuẩn làm người đem cố yêu nâng trở về, làm cố gia cung cấp nuôi dưỡng trình độ tối cao mộc hệ lập tức cho hắn trị thương. Mộc hệ vừa lên tay, chịu cái gì thương, nhiều trọng thương, nhiều là có thể dưỡng hảo, thậm chí rốt cuộc là thật thương vẫn là giả thương, liền rất sắp có đáp án. Hắn bình tĩnh nhìn nhìn cố yêu rời đi phương hướng, sau đó mang đội tiếp tục hướng gần trong gang tấc loạn thành một đoàn chu thức môn khẩu đuổi trên mặt nhiều phân ngưng trọng cùng ý chí chiến đấu. Ở cố yêu bị mộc hệ trần trị không lâu lúc sau, biên trường hy cũng nganh đón chính mình thương hoạn. Nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, hơn nữa sở hào nơi này cũng không cần nàng chăm sóc liền dọc theo đường cũ trở về đi, ở nửa đường liền phát hiện một đám người vào núi, chạy đến vừa thấy sát thật là từ chu ích trên tay kế đó người, bất quá có người bị thương. Trên đường chạy trốn quá nhanh, có té ngã, cũng có bị biến dị thú cắn thương. Cúc Nam đều ngượng ngùng nói, đều là không yếu người, đi cái đêm lộ đều có thể đem chính mình quang ngã, hắn đều vì những người đó mặt đỏ. Biên Trường Hy lại cảm thấy không có gì, xem bọn họ từng cái hơi thở dồn dập liền biết là một đường lửa thiêu mông tựa mà chạy về tới trên núi vốn dĩ liền không dễ đi, lại không quen thuộc lại đuổi đến cấp lại bị ban đêm sinh động biến dị thú đàn đuổi theo vài cách chật vật không thể tránh được. Nàng nói, trở về lại nói, cố tự đâu. Úc Nam có chút khó có thể mở miệng, bọn họ đều đã trở lại, đem lãnh tụ một người đặt ở nơi đó, hơn nữa hắn cũng xác thật không biết đã xảy ra cái gì. Trần Quan Thanh liền đem ngay lúc đó tình huống nói một lần, tuy rằng đối phương xuất hiện mặc danh cũng không biết thân ở nơi nào cho người ta áp lực cũng rất lớn, nhưng cô đội nhìn có thể ứng phó đến lại đây, chỉ là chúng ta rời đi không bao xa, liền rơi xuống đầy trời lôi điển. Lôi điển, cố tự chính mình phát ra tới sao? Bất khóa. Đầy trời hắn lôi hệ khi nào đã toàn bộ tiến hóa lại đây sao? Vẫn là bị bức phát ra tới, vẫn là đối phương cũng có lôi hệ. Biên trường hy có chút lo lắng, bất quá nàng đối cố tự tin tưởng từ trước đến nay rất mạnh tới rồi doanh địa cũng liền không lại nhiều rối rắm, chuyên tâm trị liệu nổi lên người bị thương. Kỳ thật tân thương vẫn là nhẹ thương gân động cốt hoặc là bị gặm một khối to huyết nhục đi đều hào thuyết. Nhưng nàng thượng thủ lúc sau những người này thân thể trạng huống đều rất kém cỏi vết thương cũ chồng chất không nói, thân thể còn rất kém cỏi giống như thực không dinh dưỡng thực không sức sống dường như. Khởi điểm nàng cho rằng ở chú ích kia bị cắt xén đồ ăn, bất quá miệt mài theo đuổi lên lại giống như không phải, mà là cái loại này mấy lần hư thoát năng lượng kiệt quệ lúc sau ngạnh căng tạo thành hao tồn, có người thậm chí là lặp lại như thế, dẫn tới không máy móc chính mình khôi phục bất qua tới, bọn họ dị năng thậm chí cũng ra điểm vấn đề. Này vấn đề liền nghiêm trọng, nơi này 133 cái, hơn nữa nguyên lai 73 người, hơn nữa khúc nam tổng cộng cũng mới 207 người. Trong đó có một phần ba là trước đây cơ động tổ người, có khác một phần ba cũng là có dị năng có vũ lực giá trị, giống giang chi hoán hồng xuân linh như vậy thuần túy ra giòn rất ít đại khái là bởi vì không có năng lực đều trốn không thoát tới. Bởi vậy tuy rằng vũ lực tỷ lệ so cao nhưng như thế nào cũng liền 100 tới cái. Về sau phải nhờ vào những người này đi cứu ra càng nhiều người, bọn họ nếu là xảy ra chuyện đối lúc sau toàn bộ phát triển đều bất lợi. Nàng tìm tìm, Trần Quan Thanh đã buôn hắn tiểu ái đi, sợ hào lại không ở, dư lại cũng chỉ có khúc nam nàng cảm thấy nhất thích hợp nói chuyện, vì thế liền hỏi hắn vì cái gì sẽ phát sinh loại này thân thể suy kiệt tình huống. Khúc nam bất đắc dĩ mà nói cho nàng. Ngày đó ở chim khổng lồ thi đàn tập kích hạ, bọn họ cũng đã tổn thất thảm trọng, sau lại bị ra các vân mã người đánh lén, lại vào núi tìm cố tự cùng nàng, lúc sau bị bắt vội vàng khởi hành cái này trong quá trình cơ hồ mỗi người tinh lực cùng dị năng đều bị ép khô. Lúc sau cố tự không ở, toàn bộ đội ngũ người tâm phúc đều giống như không có có người nháo sự, có nhân tạo phản, có người lặng lẽ rời đi, có người trộm đi rất nhiều vật tư lại rời đi. Có người chịu không nổi, mệt chết bệnh chết đông chết khí hậu không phục mà chết đội ngũ giảm mạnh đến 25-26 vạn người. Lúc sau dọc theo đường đi các loại hung hiểm, các loại gian nan, mỗi người đều ở khổ căng, kiệt quệ quá vài lần dị năng không đáng kể chút nào, đặc biệt cơ động tổ này đó còn có quản sự đại trung tiểu đội trưởng, các tổ trưởng cũng chưa cái gì cơ hội nghỉ ngơi, khó khăn tới rồi thủ đô, đại gia lơi lòng vui mừng, nhưng còn không có tới kịp tu dưỡng điều chỉnh liền gặp tai họa ngập đầu. Nếu không phải trên đường quá vất vả chúng ta quá đem thủ đô coi như càng tránh gió tinh thần thượng tan cũng không đến mức dễ dàng như vậy bị địch nhân bắt lấy. Biên trường Hy Minh Bạch cẩn thận ngẫm lại mọi người đều rất vất vả rất đáng thương, nàng đột nhiên hỏi chính là nói kỳ thật chúng ta đội ngũ chỉ còn lại có 25 vạn người. Không tôi Hồng Xuân Linh đột nhiên lại đây nói. Xác thực mà nói, chỉ có 24 vạn 8.000 người, tới rồi thủ đô chúng ta có kiểm kê một lần, chỉ là kết quả còn không có công bố liền xảy ra chuyện, sở dĩ người khác truyền chúng ta có gần 30 vạn người, đại khái là bởi vì chúng ta mặt sau vốn dĩ liền đi theo một ít người, ngày đó lại có rất nhiều những người khác đi theo chúng ta mặt sau đi vào, bởi vì lúc ấy chúng ta không cần tiếp thu kiểm tra cùng đề ra nghi vấn, trong căn cứ trả lại cho chúng ta an bài chỗ ở, cho nên có người đục nước béo cò giả mạo tiến vào. Bốn rĩ 32 vạn người, lập tức đi gần 1 phần tư, Biên Trường Hi thở dài, để ra một thùng chưa khui dùng để uống thủy ra tới, chọc miệng vỡ tử, khẽ cắn môi, đem chính mình bàn thể tiểu mầm lập tức hái được hai mảnh lá cây xuống dưới, hòa tan đi vào lại qua qua, đối có chút xem ngốc hai người nói, làm mỗi người đảo một ly uống, mặc kệ là vừa tới, vẫn là phía trước 73 người, đối thân thể có chỗ lợi. Nếu là ngày mai buổi sáng còn cảm thấy nơi nào không thoải mái không bình thường, lại làm cho bọn họ tới tìm ta, ta cấp nhìn kỹ xem. Này nơi nào là đối thân thì có chỗ lợi, này quả thực là ngọc lộ quỳnh tương linh đan diệu dược đi. Hồng Xuân Linh cao hứng mà đi thông chi mọi người, khúc nam tác có chút phức tạp mà nhìn nhìn Biên Trường Hy trong ánh mắt hư hư thực thực cảm động. Biên Trường Hy có chút mặt hắc làm gì, không có gì, chỉ là có một loại chúng ta đều là người một nhà cảm giác. Biên Trường Hy thiếu chút nữa không đánh cái run run, đừng như vậy buồn nôn, hai mảnh lá cây mà thôi. Mười ngày nửa tháng lại có thể trường đã trở lại, mà lớn lên lâu rồi đặt ở nơi đó không chích cũng không thể nhiều dưỡng ra rất nhiều năng lượng, nàng kỳ thật sớm có ý tưởng nói mỗi lần chờ lá cây trường thành nàng liền hái xuống, thừa cái chi đầu làm lá cây một lần nữa lại trường, thật giống như loại thảo dược giống nhau. Bất quá này lá cây thập phần kỳ lạ, hái xuống sau thực dễ dàng hòa tan, liền tính dùng hộp trang đặt ở nông trường kho hàng cũng không hảo bao nhiêu. Này trong đó đủ loại cũng là nàng gần nhất sơ soạn ra tới. Mà nàng lại không thể xác định hái được củ diệp lúc sau mọc ra tân diệp phía trước sẽ không có cơ hội phải dùng đến lá cây, vì thế liền vẫn luôn không nhúc nhích. Cho nên tuy rằng thực chân quý tuy rằng cũng có chút đau mình, nhưng chích lá cây kỳ thật cũng không phải cỡ nào thần thánh vĩ đại hành vi. Nhưng nàng không biết bởi vì này phiên hành động, bởi vì rất nhiều ở trong mắt nàng là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối người khác lại là cực đại ân tình hành vi, Tỉ như tự mình mà tinh tế mà giúp những người này trị thương giống nhau. Khiến cho những người này phi thường cảm kích nàng, nàng cho người ta ấn tượng càng ngày càng từ lúc trước xa cách biến thành hiện tại phụ trách nhiệt tâm vô tư dễ thân, không cười khi kêu đoan trang nghiêm cẩn, cười rộ lên kêu điểm Mỹ đáng yêu thu hoạch một đống nhân tâm Biên trường hy nếu là đã biết một chút sẽ thực bất đắc dĩ quỷ dị, buồn nôn không trước không nói, nàng kỳ thật trước kia cũng rất nghiêm túc mà cấp đưa đến trước mắt thương hoạn trị liệu A, như thế nào không loại này hiệu quả Cố tự trở về đến đảo cũng mau trên người không thấy bất luận cái gì vết thương, hắn tuyên bố ngày mai thu trình thêm xây dựng doanh địa hậu thiên lại đi cứu người, sau đó liền làm người tan. Tổng cộng 200 nhiều người, phía trước phòng ở giường đệm khẳng định không đủ ngủ, biên trường hy thả ra thật nhiều có thể cho người hào hào ngủ xe, lại bị yên lặng phát thẻ người tốt vô số sau đi theo cố tự vào bọn họ nhà gỗ. Cố tự lộ ra đồi thái tới, biên trường hy không có gì ngoài ý muốn đỡ hắn ngồi xuống, nắm hắn tay truyền năng lượng. hắn không có bị thương chỉ là năng lượng ném không còn hơn nữa đại khái dị năng quá cường vượt qua trước mắt thân thể có khả năng thừa nhận hạn độ đã chịu một chút bắn ngược cố tự đem đầu dựa vào biên trường hy trên vai hắn không phải chịu đựng không nổi chính là lại dường như không có việc gì rất cái mấy ngày đều có thể nhưng ở nàng trước mặt căn bản không cần cũng không nghĩ che giấu nàng mộc hệ làm hắn cảm thấy thực thoải mái thực thả lòng chậm rãi một lần nữa khôi phục năng lượng cùng tinh thần Tinh thần lực thật sự thực không thể tưởng tượng ngày đó ngươi có sợ không? Hắn bỗng nhiên nói, biên trường hy sừng sốt ngươi đụng phải cố yêu. Nghĩ nghĩ sau nói, ta cảm thấy còn hào, khi đó cố yêu khinh địch. Hắn không có rất cường ngạnh mà đem ta đà đảo mà là ta ra nhiều ít lực. Hắn liền cao như vậy một hai phân. Nàng có chút buồn bã ở tinh thần lực thưởng, hắn cho ta cảm giác lúc ấy không có gì chấn động. Sau lại nghĩ lại lên kỳ thật là có điểm sâu không lường được nếu hắn xuất toàn lực ta đại khái sống không được tới. Cố tự nắm lấy tay nàng, kéo đến trước mặt hôn hạ tinh thần lực của ngươi là như thế nào xuất hiện. Hắn xem nàng ngoài ý muốn bộ dáng, bình tĩnh mà giải thích nói. Cố yêu có thể, người có thể ta cũng nên có thể tinh thần lực là so dị năng còn muốn cao một tầng đồ vật nếu đại chúng mỗi người có khả năng đạt được về sau so phân biệt cao thấp mạnh yếu khẳng định liền dựa cái này, nếu chỉ có các biệt người có càng có tất yếu đi sờ soảng. Biên trường hy lại phát hiện hắn cũng không giống hắn nói như vậy tâm bình khí hòa, bởi vì để ý cho nên nàng hiểu biết hắn, hắn động tác biểu tình ánh mắt rất nhiều thời điểm đều có thể đoán được hơn phân nửa hàm nghĩa, hắn kỳ thật có chút lo âu cùng ảo não, là cấp bách mà muốn hiểu biết hơn nữa được đến tinh thần lực. Bỏ qua một bên cảm tình thượng phập phồng, nàng rất ít nhìn đến hắn có không thể thong dong bình tĩnh thời điểm. Nàng nhẹ nhàng dựa vào thân thể hắn kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, đại khái là bởi vì ta mộc hệ bản thân cảm giác năng lực liền cường, đó là ta liền thường thường luyện tập đem chính mình cảm giác ý thức bám vào dây đằng thượng tản mát ra đi, đi cảm thụ bên người thế giới. Còn có, lúc ấy ta còn luyện tập như thế nào thao tác dây đằng cùng bình thường thực vật kỳ thật cái này cùng thao tác tinh thần lực là có điểm giống nhau. Bò tường dưa hấu, cố tự nghĩ nghĩ, không cấm nở nụ cười. Biên trường hy có chút mặt đen, lần đó nàng phí sức của chín châu hai hổ đem quỳ dạp trên mặt đất sư hấu đằng lộng tới trên tường, không thường thức thật đáng sợ. Bất quá cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nàng tinh thần lực bắt đầu ngo ngoe dục dịch cùng ngày trên bàn cơm còn gọi một cái cái đĩa bay lên. chương 328 cải tạo nông trường tự mang phòng. Cố tự hiển nhiên cũng nhớ lại kia một màn, đến nay nghĩ đến còn cảm giác thập phần hung hiểm. Luyện dị năng luyện đến học máu hôn mê cũng liền nhà hắn bảo bối một cái. Nghĩ đến này hắn liền nhịn không được nói cùng ngươi thương lượng sự kiện chăm chỉ nỗ lực là chuyện tốt nhưng ngươi luyện được cũng quá hung trước khi luyện mộc hệ là như thế này hiện tại luyện tinh thần lực vẫn là như vậy về sau không được. Lần này lại ngủ đã lâu thật là dọa chết người cố thực cảm thấy chính mình thừa nhận năng lực đều phải bị nàng ma đến một cái tân cảnh giới. Biên trường hy nhấp khởi miệng có điểm mặt ủ mày ê kéo dài quá thanh âm còn hảo đi. Không cần ỉ vào chính mình là mộc hệ, khôi phục mau, về sau năng lực càng cường vạn nhất ra cái đường dễ làm sao bây giờ. Chúng ta không phải ở thảo luận tinh thần lực vấn đề. Không cần ngắt lời, cố tự ngồi thẳng thân thể nghiêm túc mà nhìn nàng. Người hiện tại có ta, không cần lại như vậy liều mạng. Dùng như vậy nghiêm túc biểu tình nói loại này lừa tình nói thật sự hảo sao. Biên trường hy yên lặng cảm giác có chút mặt nhiệt nơi nào là bởi vì cái này, ta chỉ là chỉ là có điểm cưỡng bách chứng. Nàng mặc danh đúng lý hợp tình lên, không luyện ra bộ dáng trên đường đình rớt rất khó chịu hảo sao. Sẽ ăn cơm nghĩ, đi đường nghỉ ngủ nghĩ, uống nước được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Cố tự lúc này mới hoãn lại sắc mặt sơ sờ, sờ nàng đầu, phát hiện nàng tóc đã dài quá rất nhiều, đen nhánh nồng đậm nhu lượng mềm ấm, lại trường chút nhất định càng đẹp mắt. Trường Hy, đem đầu tóc dưỡng trường, ân, vì cái gì thực phiền toái ta đang muốn cắt rớt đâu. Không cắt dưỡng trường, sẽ rất đẹp. lại không phải ta xem biên trường hy đang muốn nói như vậy, bất quá nghĩ đến nhìn đến chính là cố tự hắn nếu là cảm thấy tóc dài đẹp vậy, dưỡng cho hắn xem đi, dù sao cũng không uổng chuyện gì. Ngủ một lát đi, không bao lâu liền trời đã sáng. nàng muốn đi chính mình trên giường, kết quả bị kéo vào hắn ổ chăn, nàng mắt trợn trắng, bất quá đã đầy đủ biết cố tự không phải sẽ sằng bậy người, đặc biệt là hiện tại tương đương tại giã ngoại. Nhà ở bên ngoài một thường chi cách người không cần quá nhiều, hắn càng sẽ không làm cái gì, cũng liền không có gì áp lực gánh nặng mà oa ở trong lòng ngực hắn. Không thảo luận tinh thần lực, nàng còn nhớ tới cái này, ân thức tỉnh rồi tinh thần lực có hay không đặc biệt cảm thụ. Ở lúc ấy, cảm thụ chính là thực khát ngủ, đầu nặng chân nhẹ, có hay không thực bực bội, cảm thấy ai đều mặt mày khả ố. Nàng tận lực hồi tưởng cố tự hào tâm nhắc nhở, lúc ấy không phải nhìn đến ta liền tưởng đường vòng đi, đều không muốn cùng ta nói chuyện. Giống như ta là hồng thủy mãnh thú giống nhau, còn vì một cái không biết ở nơi nào bạn trai cũ nói ra đã thương người nói. Biên trường hy nhớ tới khi đó tình huống, đột nhiên thấy trột dạ ta khi đó không nghĩ kỹ sao. Được rồi, chỉ là ta chính mình truyền bất quá cong tới, không cảm thấy ngươi mặt mày khả ố. Đó chính là cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Biên trường hy buồn cười mà nhìn hắn đột nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau cố chấp lên, một chút lạc. Một chút là nhiều ít, hào xào, ngủ, dù sao cũng phải làm ta biết ta có phải hay không tự mình đa tình. Rất xa sự ngươi còn so đo, cố tự không nói, trong phòng trầm mặc đến dị thường, biên trường hy đợi nửa ngày, mở to mắt lén lút quay đầu lại thấy hắn nhắm mắt lại giống đã đi vào giấc ngủ. Bất quá rõ ràng còn chưa ngủ sao? Nàng cắn cắn môi, nghĩ hôm nay hắn cũng vất vả cố yêu giống như cho hắn không nhỏ đà kích dường như, khó được nhìn thấy hắn có điểm ấu chỉ một mặt nàng nhận mệnh mà thấu đi lên, được rồi có yêu thích người lạc. Khi đó liền có, ân, có bao nhiêu, thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng sở trường quải hắn, cố tự nhếch lên khóe miệng cũng không mở to mắt. Rỗi tay đem nàng ôm đến trước ngực ngủ đi ta có điểm mệt mỏi. Mệt mỏi còn nhiều như vậy lời nói. Biên trường hy ghé vào ngực hắn, này tư thế tự nhiên không có nằm thẳng thoải mái, nhưng nghe hắn hiểu lực tiếng tim đập trong lòng cảm thấy thức an tường, không bao lâu đã bị buồn ngủ bao phủ. Ngày hôm sau là bận rộn một ngày, tạo phòng ở đào lộ này đó sống, đối với hai phần ba đều là dị năng giả mọi người tới nói cùng nghỉ ngơi cũng không hai dạng, hơn nữa ở uống lên biên trường hy cấp nước thánh lúc sau, đại gia trạng thái là lập tức thay đổi cái dạng còn có chút không khỏe. Ở biên trường hy cấp tự mình lấy năng lượng giáo huấn ôn dưỡng lúc sau, cũng hảo đến không sai biệt lắm. Mà biên trường hy cấp gia cũng đồ nhiều cùng cũng đồ nguyên vẹn kiến trúc tài liệu chờ vật lúc sau, không có ngốc tại hiện trường, mà là cùng cố thực cùng nhau rời đi, đến một khác chỗ núi sâu rừng già, xác định không ai thấy, liền cùng nhau vào nông trường. Kỳ thật ở biên trường Hy hai hệ đều tấn dài lúc sau, nông trường lại trở nên lớn chút thời gian lưu động cùng bên ngoài tỷ lệ tiếp cận 3, 5, một bậc này với đến nông trường bên trong bọn họ thời gian sẽ càng nhiều hơn nữa ở bên trong ngốc đến càng lâu đối thân thể chỗ tốt càng nhiều. biên trường hy luyện tập tinh thần lực là đối với xanh mượt đậu que đã có thể tương đối thuần thục mà dùng tinh thần lực đem đậu que tháo xuống nhưng cố tự bất đồng hắn tựa hồ càng thích cùng những cái đó bắt tiến vào cơ linh các con vật cùng nhau đi đến mục trường bên kia ngồi xuống sau đó liền lâu dài mà đều không thế nào động một chút mỗi người đều có chính mình phương pháp kịch bản biên trường hy chính mình yên lặng mà luyện tập một hồi nghĩ đến đáp ứng cố tự nói liền khắp nơi thả lỏng đi Trước nhìn xe mới vừa gieo ánh huỳnh quang đằng cùng thành tượng thảo, phát hiện cho dù là tuy tiện chồng đi xuống cũng lớn lên khỏe mạnh khả quan, sau đó vòng khối địa đem cậu bé bọt biển hạt giống tất cả đều trôn xuống. Lúc trước dùng cậu bé bọt biển chế thành hai vải cao cấp kim sang dược lục bảo bảo, nàng thu ở kho hàng vẫn luôn vô dụng, đều đã quên có thứ này, vừa mới liền đều đưa cho Hồng Xuân Linh, làm nàng mỗi người đều phát đi xuống một chút, đặc biệt là ngày mai muốn tham dự hành động người. Bên người không có mộc hệ đi theo, điều kiện lại không cho phép xử lý miệng vết thương linh tinh dưới tình huống bị thương, dùng kia lục bảo bào mặt một chút liền tính khép lại không được cũng có thể tốt lắm giảm bớt thương thế. Như vậy dùng ra đi lúc sau nàng mới phát hiện chính mình lúc trước không có đại lượng gieo trồng là phi thường sai lầm ngu xuẩn, này ngoạn ý thành thục yêu cầu hơn nửa năm, ở nông trường cũng muốn hai tháng, liền tính nàng dục sinh một ít cũng ít nhất muốn bên ngoài thời gian một tháng mới có thể thu hoạch hạt sống lại chỉ có như vậy mấy viên, ngắn hạn nội sẽ không có cái gì hiệu quả và lợi ích. Thật là thất sách. Sau đó nàng lại đi đem nông trường mở rộng ra tới đất chống đều loại thượng đồ vật, không phải bắt chính là khoai lang, hoặc là tiểu mạch này đó, sờ đến cái gì hạt sống liền loại cái gì, nàng là không có quá nhiều trù tính trong quy hoạch khái niệm, mà lại là giải rác phân bố, chỉ cần là sản lượng cao ăn đến no đều nhưng dĩ vãng gieo hạt. Nàng còn thử dùng tinh thần lực gieo trồng, như vậy rèn luyện hiệu quả thật là không tồi, đáng tiếc tiêu hao đến quá nhanh. Mệt đến quá nhanh, nàng thường thường nhìn xem cố tự cuối cùng vẫn là không giống trước kia như vậy áp bức chính mình, mệt mỏi liền động thủ loại Nghỉ ngơi đủ rồi lại tiếp tục đổi tinh thần lực, đói bụng liền chính mình ăn cái gì, nhàm chán liền chạy đến bên dòng suối nhỏ vớt hai chỉ tôm xuyến nướng tới ăn, nếu không nữa thì nàng ngồi ở chỗ kia nghĩ muốn hay không hướng dòng suối nhỏ thượng giá tòa kiều, nông trường cùng mục trường gian tổng muốn nhảy tới nhảy lui, hiện tại còn nhảy đến động, về sau dòng suối nhỏ càng khoan biến thành con sông, khẳng định liền không được. Nói đến cái này, nàng nhà kiều Tây có phải hay không cũng nên xuất hiện. Nàng quay đầu lại nhìn xem đã biến thành hai tầng nhà ngói, hơn nữa trở nên thập phần rộng đại nông trường tự mang phòng ở, nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc. chậm rãi đi qua đi, đường nông trường thăng cấp mở rộng lúc sau, tự mang phòng cũng sẽ đi theo biến đại biến cao cấp, đường có thể trở nên rất cao cấp thật đẹp, vẫn là muốn xem nàng cái này chủ nhân tâm ý. Nàng tay vịt ở trên vách tường, nghĩ lúc trước cái kia mini biệt thự bộ dáng Bách tường cũng lại bạch chút cửa sổ cũng lại nhiều lại lượng chút hình thức muốn lại tự do chút tường vây muốn lại tuyệt đẹp chút phòng cũng lại nhiều chút đại chút đi chủ yếu là phòng bếp cùng phòng khách muốn rộng mở sáng ngời tiền đình hậu viện cũng muốn lại khoan thượng vài lần. Bên trong hoa hoa thảo thảo úc cái này muốn chính mình loại nàng có thể cải tạo chỉ là sở hữu không mang theo sinh mệnh không thể tháo dỡ phần cứng. Chờ trợn mắt một đống phong cách tươi đẹp hình thể nhẹ nhàng, kết cấu ngắn gọn mà linh hoạt có tảng lớn trong suốt pha lê cùng hồng đỉnh bạch tường hiện đại hóa hai tầng biệt thự đứng ở trước mặt. Dưới ánh mặt trời dạng rỡ lóe quang, biên trường hy lui về phía sau hai bước ngẩng đầu lên, nhìn này tòa phòng ốc tâm tình tựa như cửu thiên thượng thổi phong đám mây, lại nhộn nhạo một loại mạc xanh cảm động. Nàng quay đầu nhìn đi tới cố tự thật xinh đẹp có hay không? Cố tự gật đầu. Đây là lúc trước ở tô thành biệt thự cùng kia đống bị hủy rớt mini biệt thự tổng hợp thể, hơn nữa thực sáng ngời thực an tường, làm người xem một cái đều cảm thấy tâm tình giãn ra yên lặng, làm người cảm thấy ở bên trong sinh hoạt, ở đình viện phơi chăn, hoặc là ở sân phơi thượng phùng thưa tắm gội ánh mặt trời ngủ quá khứ là vô cùng hưởng thụ cùng thỏa mãn sự. Làm người, muốn hào hào sống sót cùng ái người cùng nhau. cố thực từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cùng nàng cùng nhau nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới đánh vỡ an tĩnh, đã đến giờ chúng ta trước đi ra ngoài, về sau có thời gian chúng ta cùng nhau tới bố trí được không? Biên trường hy gật gật đầu, phản ứng lại đây lại có điểm bật cười, chính mình thật là tiểu thị dân tiểu nữ nhân tâm thái, có gian thuộc về chính mình phòng ở chính là cả đời chung lớn nhất mấy cái tâm nguyện chi nhất liền cả đời vô cầu. Còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu, đi thôi. Ra tới đã trời tối, gỡ xuống treo ở trên cây biểu, buổi tối 8 giờ. Bọn họ ở nông trường ngây người hơn 40 tiếng đồng hồ. Người không ăn qua đồ vật đi, vừa đi vừa trường hy một mặt lấy ra cái sandwich cho hắn. Có hay không cái gì thu hoạch, có như vậy một chút ra tới lại không có. Nàng cười, nông trường bên trong không khí cũng hảo ánh mặt trời cũng hảo, so với bên ngoài loại này vần đục không khí, tràn ngập xả tuyên ánh nắng, đối sinh vật đều là có chỗ lợi, hơn nữa nông trường cấp bậc càng cao, loại này chỗ tốt càng lớn, hiện tại còn không có nhiều ít thể hiện chờ đến nông trường xuất hiện đồi núi thậm chí núi non, xuất hiện càng nhiều tự nhiên thảm thực vật cùng con sông, liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nàng đã có thể sự tự mang phòng ốc thay đổi, về sau tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng nông trường tiến hóa phương hướng, kiếp trước không có sớm như vậy, như thế nào cũng muốn 2-3 năm sau mới có loại năng lực này, nàng cảm thấy hẳn là cùng thực lực của chính mình tăng cường đặc biệt là tinh thần lực xuất hiện có quan hệ. Lại hoặc là bởi vì vòng ngọc vỡ vụn, nông trường tiến vào thân thể của nàng, đem thân thể của nàng làm một loại vật dẫn đi, nàng cảm thấy chính mình cùng nông trường liên hệ thập phần chặt chẽ, bằng không cũng sẽ không bên này tấn dai, bên kia nông trường liền đi theo nổi lên tới. chương 329 đi săn cùng với tìm tang thi. Có lẽ nông trường đã cứu nàng, đã cứu cố tự đem nó bản thân năng lượng đưa cho bọn họ hai người cũng là vì liên hệ chặt chẽ duyên cớ. Đi đến danh địa, mọi người đã ăn cơm xong, tốt năm top 3 ngồi ở phòng hạ môn trước nói chuyện phiếm, cũng có người ở rèn luyện thân thể luyện tập dị năng, nhìn đến cố tự cùng biên trường hy lại đây đều đứng lên. Cố tự rời đi trước đem nơi này giao cho khúc nam cùng sở hào phụ trách này hai người liền đi lên tới báo cáo hôm nay thành quả. Đủ loại kiểu dáng lớn lớn bé bé phòng ốc tổng cộng nổi lên 25 gian, hơn nữa nguyên lai like có thể tiến đến 30 gian. hơn nữa thùng đựng hàng tạm thời cũng đủ người cư trú, đương nhiên xét thấy về sau người sẽ càng ngày càng nhiều kiến phòng ở khẳng định không đuổi kịp tốc độ nơi này rất nhiều người tỏ vẻ còn nguyện ý trụ trên xe đem phòng ở nhường cho về sau tới đồng bạn trụ cảm tạ biên trường hy cống hiến những cái đó xe đều là cực hảo một hai người trụ một chiếc kỳ thật so sáu bảy bảy tám cá nhân tễ một gian phòng ở muốn hảo đến nhiều Trừ bỏ phòng ở, lớn hơn nữa thành quả là bọn họ đem thông vào núi ao lộ cấp thu ra tới, bọn họ có thổ hệ có thủy hệ có biên trường hy cấp xi măng cùng vật liệu thép cùng với các loại công trình xe tuy rằng không có nhiều chuyên nghiệp người, nhưng tu lộ kỳ thật vẫn là có thể ứng phó. Hiện giờ này chủ nói có thể dùng một chiếc xe khai quá. Khe núi nhập khẩu cùng với xa hơn một ít cơ quan bẫy dập ẩn nấp tê vọng đài thương lỗ châu mai, canh gác tháp này đó, đều lộng đi lên một ít hiện tại cái này doanh địa cuối cùng có điểm doanh địa bộ dáng mà không phải trụi lùi lẻ loi cắm trại giã ngoại mà. cố tự gật đầu tỏ vẻ phi thường vừa lòng bọn họ lao động thành quả ngày mai cập về sau một đoạn thời gian nội này đó việc vặt liền giao cho hồng xuân linh mà về ngày mai bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động hắn đem khúc nam trần quan thanh quang đầu cường cùng với cơ động tổ bên kia mấy cái trước kia liền tương đối xuất sắc có thể tin người tụ tập lên mở họp người quá ít có thể thương thảo thương nghị lãnh đạo gánh hát cũng kéo không đứng dậy chỉ có thể miễn cưỡng chắp vá một chút căn cứ bên kia tình huống như thế nào cố tự hỏi Chu thức môn bị thương nghiêm trọng, đang ở khẩn cấp ra cố trùng kiến trung các cũng đổi thành một chi quân đội, dẫn đầu chính là cố thị người. Mặt khác ba cái cái môn phòng thủ cũng có tăng cường. Hơn nữa buổi sáng bắt đầu xuất nhập nội thành kiểm tra nghiêm rất nhiều. Phụ trách thu thập tin tức một người nói. Ngoại thành bắt đầu kiểm tra lôi hệ dị năng giả tối hôm qua hành tung, nghe nói nội thành cũng triệu tập lôi hệ tiến hành thẩm tra. Thượng tầng mấy cái thế lực đều có động tác nhưng cụ thể chúng ta hỏi thăm không đến. ân Cố tự lại hỏi, tư liệu xem qua sao? Từ chủ ít nơi đó được đến tư liệu dùng biên trường hy cất chứa in ấn cơ sao chép rất nhiều phân, mỗi người đều xem tới được cho nên này sẽ mọi người đều gật đầu. Cố tự tiếp tục nói, hiện tại căn cứ phương diện chỉ sợ cho rằng có cái thực lực cường đại dị năng giả hoặc là tổ chức ở thử bọn họ nhưng một khi chúng ta ra tay cứu người, bọn họ liền sẽ phát giác là chúng ta tại hành động, về sau khẳng định sẽ canh phòng nghiêm ngặt hoặc là bày ra thiên la địa võng cho nên ngày mai ban ngày chúng ta trước không hành động. Mỗi người đều nghe được nghiêm túc, trừ một tiểu đội người, buổi tối cập ngày mai đều đi mấy cái cửa thành quấy dày quấy dày. Những người khác binh phân mấy lộ trà trộn vào nội thành, đem tình huống thăm đến càng tinh tế chút. Chúng ta một khi xuất động cần thiết mấy cái địa điểm đồng thời tiến hành. Ta sàng chọn quá, này đó địa điểm phân biệt là. Biên trường hy không tham gia cái này lại nhỏ lại quan trọng hội nghị. đến lúc đó nàng yêu cầu làm cái gì cô tự đều sẽ nói cho nàng nàng bản thân cũng lười đến ngồi ở chỗ đó mở họp bất quá nàng không nghĩ đi lại có người khát vọng tham gia trường hy đang ở phô phơi đến xóa tông đệm chăn nàng tuy rằng không sợ lãnh không sợ đông lạnh thực có thể chịu khổ nhưng thiên tính cho phép vẫn là thích ngủ mềm như bông ấm áp dễ chịu giường đệm nghe được có người kêu chính mình nàng ra tới vừa thấy là lâm dung dung như thế nào a nha không phải ta lạc Là cái kia An Quý Bách 12 phải thấy cố đội, nói với hắn cố đội chính vội, hắn liền la hết muốn gặp ngươi. An Quý Bách Nga, nghĩ tới. Sở hào nói xem ở hắn là một hệ phân thượng mới đem hắn kéo vào đội ngũ, nhưng hắn tới lại thái độ không tốt, làm đến mọi người đều không thích hắn. Hiện tại hắn ở vào một loại bị giam cầm trạng thái, bởi vì sợ hắn chạy ra đi chuyện xấu. Nàng thấy An Quý Bách. Người này hiện tại rất là nghèo túng, chòm dâu cũng không biết nhiều ít thiên không quát quần áo cũng dơ hề hề, nhưng sắc mặt thực không tồi, một hệ người đều như vậy, trừ phi bị thương nghiêm trọng, nếu không muốn sắc mặt khó coi đều không dễ dàng. Tìm ta có việc, ta tưởng hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, rất là khiếp sợ mà chỉ vào nàng. Người, người ngũ dai. Biên trường hy gật gật đầu, hắn vẫn là tứ dai, tứ dai trung kỳ bộ dáng, cùng bậc một thăng chức giống như người chạm vị trí biến cao tầm mắt cũng chống trải nhãn lực càng độc ác đặc biệt cùng hệ trong vòng thực dễ dàng nhìn ra so với chính mình nhược người thực lực. An Quý Bách phát hiện nàng cho chính mình cảm giác rất cường đại, sờ không rõ là rất mạnh nhưng phản phất chính là một tòa vô pháp vượt qua ngọn núi. Hắn cho rằng chính mình này đó thời gian dốc lòng tĩnh khí, đã có rất lớn thu hoạch chính là cùng nàng so sánh với. hắn nản lòng mà cúi đầu muốn đi ra ngoài trở thành cố tự hạ một hệ đệ nhất nhân tâm tư bất đắc dị áp xuống thực mau liền thu thập biểu tình ta ta tưởng gia nhập các ngươi ta cũng tưởng hỗ trợ biên trường hy chọn hạ mi an quý bách sợ nàng không tin giống nhau lúc trước tôn bất quần vừa mới chết ta là hận quá các ngươi nhưng ta không có hại quá các ngươi a sau lại ta cũng là cam tâm tình nguyện mà gia nhập các ngươi lần này ta cũng không có làm ra đối đại gia bất lợi sự là bọn họ không tin ta Thấy biên trường hy yên lặng nhìn chính mình, hắn có chút hưa tự tin, chúng ta chúng ta xác thật có điểm không thoải mái, nhưng đây cũng là hai bên vấn đề, ta chỉ là có một chút bực bội, bọn họ liền lập tức biến sắc mặt này cũng không phải đối đãi đồng bạn thái độ A. Hắn dừng một chút lại thành tâm thành ý mà nói, hiện tại nhân thủ thiếu, mọi người đều đi ra ngoài liều mạng, ta một người lại trốn ở chỗ này ăn ngon uống tốt thật sự quá ái náy, ta cũng hy vọng có thể ra một phần lực, bọn họ không tin ta cho nên ta hy vọng có thể nhìn thấy cố đội. biên trường hy không tỏ ý kiến gật gật đầu ta đã biết ta nói với hắn nói xem khinh thường ghét bỏ sao gia hòa này ở hết thảy đều hào hào thời điểm liền một bốn hào thanh niên ngoan ngoãn nghe lời chịu thương chịu khó tôn bất quần vừa ra sự Hắn không có tổ chức khắp nơi vấp phải chắc chờ lúc sau, nhắm vào bọn họ Giang thành tập đoàn, kia đoạn thời gian lại biểu hiện đến không tồi, đến Giang thành tập đoàn xảy ra chuyện, hắn tại đây 70 nhiều người tổ chức nhỏ liền không như vậy thành thật chọc đến như vậy nhiều người đối hắn bất mãn, nhưng tuyệt đối không phải một chút bực bội vấn đề. Mà hiện tại cố tự trở về, hắn lập tức lại tới biểu trung thành. Loại người này biên trường hy là có điểm chán ghét nhưng hiện tại người không đều như vậy. Vì cái gì Phục Tùng nghe lệnh với một người một tổ chức còn không phải bởi vì người kia cái kia tổ chức cường đại. Nếu là người không có tổ chức tan, nhân tâm tan kia phía dưới nhân sinh ra nhị tâm tới là hết sức bình thường. Không phải có rất nhiều người làm phản, hoặc là trộm vật tư chạy thoát sao. An Quý Bách có thể ở chỗ này, thuyết minh hắn là trung thành tới rồi cuối cùng. Biên Trường Hy không thích hắn nguyên nhân chủ yếu là hắn người này ra vẻ đạo mạo trong ngoài không đồng nhất. Thật giống như lúc trước hắn rõ ràng đã ở trộm đạo giang thành tập đoàn tình huống tưởng đầu phục nhưng mặt ngoài còn một bộ các ngươi là ta kẻ thù ta không muốn khuất phục bộ dáng Hiện tại rõ ràng là xem bọn họ muốn đông sơn tái khởi, lại biểu hiện đến ta vẫn luôn như vậy nhiệt ái cái này tập thể, muốn vì chi trả giá chính mình nhiệt huyết giống nhau. Thật ghê tờm. Nàng lắc đầu, loại người này làm nàng nói nên xa xa đá vang ra, nhưng về sau chỉ cần cố tự bước lên cường giả chi liệt giang thành tập đoàn có thể song song mấy đại tập đoàn chi nhất thậm chí cuối cùng trở thành mạnh nhất cái kia An Quý Bách là có thể khăng khăng một mực máu chảy đầu rơi, làm đủ chính mình bổn phận cống hiến chính mình quang nhiệt tựa như kiếp trước giống nhau. Cố tự thủ tịch ngự y, nàng xa ở vân hoa căn cứ cũng là nghe hắn danh hào lại đây đâu. Cho nên chuyện này nàng không phát biểu cái nhìn, làm cố tự chính mình đi quyết định đi. Trở về thời điểm cố tự đã khai hào biết, nàng đem sự tình cùng hắn nói, hắn cũng không giống như ngoài ý muốn bộ dáng, vẫn là thấy biên trường hy có chút không cho là đúng, đoán được nàng tâm tư, hắn mới chạy nhanh giải thích an quý bách loại người này nhân phẩm có lẽ không tốt, nhưng hắn thức thời, có tâm nhãn cũng không đến mức quá xấu, loại người này kỳ thật là thực dùng tốt, chúng ta hiện tại xác thật khuyết thiếu nhân thủ, hành động lên cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương vong, đến lúc đó ta sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Được rồi, ta hiểu, đừng làm ta thường thường nhìn đến hắn là được. Cố tự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn một chút đều không hy vọng cho nàng một cái chỉ có hữu dụng người liền tính là tên cặn bã hắn đều đề bạt ấn tượng, đều nói miêu tầm miêu, mã tầm mã, thời gian một lâu nàng cảm thấy chính mình cũng là cái loại này không có nguyên tắc người hắn đến nơi nào khóc đi. Dùng an quý bách chỉ là kế sách tạm thời. Hắn âm thầm quyết định về sau vô luận như thế nào đều sẽ không cấp người này địa vị cao càng không thể làm hắn loạn hoảng hỏng rồi trường hy tâm tình. Người muốn đi đâu, biên trường hy thấy hắn một thân bó sát người đêm hành quần áo. Cùng Trần Quan Thanh đi tìm chút tang thi tới thuận tiện lại chào chút biến dị thú trở về. Ta là hỏi người muốn sữa bò tới, nếu ngươi chịu cùng đi đó là càng tốt. Ân, tìm tang thi, nàng lập tức minh bạch, người muốn dương đông kích tây. Tỉ như đuổi một đám tang thi đến thủ đô căn cứ ngoại, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, sau đó cứu người cướp mục liền sẽ nhẹ nhàng điểm. Chính là ngoại thành như vậy đại, chu tước môn những cái đó xa xa mà xúc ở bên trong, liền tính thì đàn tới cũng sẽ không đối bên trong có ảnh hưởng a Cố tự nghiêm túc mà nhìn nàng hai mắt, chỉ thấy nàng trong mắt chỉ có nghi hoặc cùng ngoài ý muốn, không có chán ghét. Loại này thủ đoạn không lớn quang minh chính đại, hắn lo lắng nàng phản cảm. Chính là làm tang thi ở bên ngoài tạo thế, chúng ta chân chính thủ đoạn là biến dị thú chỉ cần dẫn tới khởi hỗn loạn. Vì thế buổi tối biên trường hy liền có một cái nhiệm vụ trào biến dị thú, vô luận là cường hãn vẫn là mảnh mai, là leo cây vẫn là độn địa chỉ cần là sống động vật đều trào tiến vào là được. Bởi vì nàng gia nhập toàn bộ nhiệm vụ trở nên nhẹ nhàng đơn giản thả, dầu có hì cảm, nàng, sữa bò tiểu ái một tổ tiểu ái triệu hoán biến dị thú triệu hoán tới sau, biên trường hy đem sữa bò từ nông trường thả ra, sữa bò vừa ra, vô cùng tranh phong, biến dị thú nhóm bò đầy đất xôn bần bật cá biệt hung hãn cũng bị nó nhảy dựng lên cấp một cái tát ném đi hiểu rõ. chương 330 lý do cùng đi hành động. Đối mặt ngũ thể đầu địa biến dị thú nhóm, biên trường hy nhiệm vụ chính là thả ra dây đằng đem chúng nó từng cái đều bắt lên, ném vào nông trường. Có kia dũng mãnh thô bảo, nàng là tinh thần lực công kích cũng hảo, dây đằng thả ra dị năng thôi miên cũng hảo, dùng đao chọc như vậy ba lượng hạ hả cũng hảo, dù sao thủ đoạn nhiều hơn, dù sao không thể làm chúng nó vào nông trường còn lên trời xuống đất mà làm ẩm ý. Mà nông trường, nàng đem chính mình bảo bối gà vịt ngỗng cầu dê bò đều lộng tới nông trường thượng, mục trường kia khối mở rộng trên cỏ chỉ còn lại có cố tự lúc trước chào đi vào thông minh linh tính biến dị thú tân biến dị thú đi vào, biên trường hy phát hiện chính mình căn bản không cần quá lo lắng, chỉ cần không phải quá nháo, những cái đó ra hỏa chính mình liền cấp phụ trách giáo huấn. Đại khái là bị sữa bò áp bức đến quá lợi hại, bình thường gà vịt lại câu không dậy nổi chúng nó ức hiếp sụp những cái đó vật nhỏ chính nghẹn hỏa đâu, vừa thấy có thành viên mới tiến vào còn từng cái chói gội ý tư ý tứ mà khi dễ vài cái phát hiện không đã chịu trừng phạt thậm chí còn phải đến chúng nó lão đại sữa bò ngầm đồng ý, vì thế từng cái liền tới kính. Trồn nhảy nhót lung tung mà đánh giắm, sóc thích lợi dụng cái đuôi rớt xuống sau đó dùng chính mình cực đại mông tạp địch nhân, khổng lồ chó săn đùa với con mồi mới, thon gầy thần lằn thích bò đến tân đồng bọn trên người, biến ảo ra cùng đối phương giống nhau nhan sắc thậm chí liền hình thể đều có thể bắt trước ra tới. Liền hai chỉ ngạo nghễ bạch hạc đều tới mổ hai khẩu, dùng thật dài đủ chọc nhân ra đôi mắt. Đặc biệt là kia chỉ táo bạo mẫu con báo, nó hung mãnh ở từ trên trời giáng xuống biến dị thú chi gian phát nhảy tới một cái chào lạn một cái, phát thiết quá thừa tinh lực, lại còn có đem chính mình hai đứa nhỏ kéo qua tới, giáo chúng nó nếu đánh chết con mồi. Còn có phì đến hù chết người đại miêu, hình thể phi thường nhỏ bé nhanh nhẹn hùng, bay tới bay lui lại vô tin nhưng đưa bồ câu đưa tin, ghé vào dòng suối nhỏ ướt trong đất con cua. Nếu không phải khi thì ra vào sữa bỏ cảnh cáo bọn họ không chuẩn đùa chết này đó biến dị thú, bọn người kia nói không chừng thật sẽ hà từ thù. Biên trường hy yên lặng mà chú ý nông trường tình huống, khóe miệng quất thẳng tới cố tự không phải đoán trước đến cái này tình huống, mới trước đó chảo nhiều thế này bảo bối tiến vào đi. Nói nàng nông trường thật sự có thể khai cái vườn bách thú. Phát hiện có thật nhiều miễn phí sức lao động giúp chính mình quản lý huấn luyện này đó biến dị thú. Biên trường hy cũng liền không gây tê hoặc là trấn hôn mê trực tiếp qua loa bó một bó liền cấp ném vào đi. Hơn nữa nàng còn phát hiện đi vào biến dị thú nhóm liền tính một khắc trước còn thực kiêu ngạo, bất khuất phẫn hận rít gào, nhưng thực mau liền sẽ đối nông trường thoát ra tò mò thích cảm xúc. Thực mau đều an tĩnh lại, phơi nắng phơi nắng, uống nước uống nước nháy mắt thấy trứng xuống dưới. Cuối cùng toàn bộ mục trường bị chiếm được chậm rãi, phóng nhãn nhìn lại không có một hai vạn chỉ, người xem không phải kinh ngạc mà là đáy lòng phát mau. Lúc ban đầu huấn luyện viên nhóm đều mệt đến ngốc tại một bên ngủ gật hoặc là nhàm chán mà trào thảo, đều không để ý tới cuồn cuộn không ngừng tiến vào gia hòa. Vốn dĩ buổi tối còn hoạt động biến dị thú giống nhau là mãnh thú, biên trường hy thu được đại đa số cái loại này hình thể hung mãnh thực lực cường đại biến dị thú, lớn lên thiên kỳ bách quái, lại có lớn như vậy số lượng. Vượt xa quá cố thực cấp chỉ tiêu. Nàng nhìn xem không sai biệt lắm, cũng liền dừng tay cùng giống nhau có chút mệt mỏi sữa bò dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi, tiểu ái vẫn như cũ như vậy ngốc ngốc còn tưởng chịu hoán. Bị nàng tốt xấu trần an, nàng nghĩ nghĩ tại chỗ làm cái cố tự xem hiểu ký hiệu, sau đó mang theo sữa bò cùng tiểu ái vào nông trường, đi tự mình nhìn xem những cái đó biến dị thú tình huống, đồng thời làm sữa bò mỗi cách 35 phút cũng chính là bên ngoài 10 phút liền đi ra ngoài nhìn một cái thẳng đến cố tự cùng Trần Quan Thanh xong xuôi sự trở về. ngày hôm sau cố thực quả nhiên mang theo người đi quấy dối căn cứ trừ bỏ chu thức môn cái khác ba mặt đều phái người đi mỗi một chỗ nhân số đều không nhiều lắm nhưng dựa vào biên trường hy cùng chính hắn vũ khí dự trữ hơn phân nửa là từ hoác thiên nơi đó hố tới hơn nữa đi người đều rất có thực lực quả thực làm ra một cái tiềm tàng thế lực lớn muốn thăm dò hoặc là khiêu khích thủ đô căn cứ bộ dáng mà ở này phía trước hoặc là hỗn loạn đồng thời vài đạo nhân mã liền trà trộn vào thành đi nếu là như thế này Căn cứ phương diện chỉ biết càng thêm tăng mạnh tứ phía đại môn gác, nhưng buổi chiều bắt đầu Trần Quan Thanh bên ngoài dẫn một đợt tang thi đột kích, không có thực tới gần, chỉ là xa xa mà tạo thế, cái này làm cho ngoại thành người kinh tủng khủng hoảng, nội thành các đại lão đành phải phái quân đội hoặc là cái khác dị năng giả tiểu đội ra tới tìm hiểu tình huống cùng tỏa chấn. Mà đồng thời biên trường hy mang theo tiểu ái bên ngoài thành trong vòng nội thành ở ngoài phóng biến dị thú. Cách một đoạn thời gian đổi một chỗ, phóng một đợt biến dị thú, theo sau lại thu hồi tới tùy ý chúng nó đi quây rối, đi gầm rú, đi sấm nháo, vì thế nội thành lại chấn động, ngoại thành người rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nháo muốn vào nội thành đi. Cố Tự thừa dịp chiều hôm sen lẫn trong trong đám người, mang theo lần này hành động mọi người đi vào. Thành công, nhìn bóng đêm hạ đoạt công tu hảo chu thức môn chậm rãi khép kín tượng, sở hào lau mồ hôi, lộ ra nhảy nhót chi sắc. Trần Quan thanh bát hắn nước lạnh, đây mới là bước đầu tiên. Mặt sau còn có bước thứ hai cứu người, bước thứ ba ra tới, bất luận cái gì một bước đều không đơn giản. Trên thực tế, vô luận là tham dự hành động người, vẫn là bên ngoài tiếp ứng người, vẫn là lưu thủ người, đều trong lòng biết rõ ràng đêm nay khả năng phải có người hy sinh. Sở hào luôn luôn rất là quan, vạn sự khởi đầu nan tốt mở đầu là thành công một nửa sao. Trần Quan Thanh còn tưởng nói, nhưng nghĩ đến người nọ cũng đi vào cũng liền không có lại mở miệng. Đêm qua, hắn cùng cố tự đi vào ước định địa phương, người lại không ở, hắn sốt ruột cố tự lại khí định thần nhàn, nhìn hắn một cái tựa hồ là muốn cho hắn tránh ra, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, sau đó vài phút sau, biên trường hy mang theo tiểu ái, mang theo kia đầu bạch lang, trống rỗng xuất hiện. Trần Quan Thanh còn nhớ rõ lúc ấy khiếp sợ chấn động tâm tình. Có thể trang người sống vật còn sống không gian sao? Hắn phía đối diện Trường Hy chỉ còn lại có thành thực bội phục cũng may mắn chưa từng đã làm đối nàng bất lợi làm nàng chán ghét sự. Mà lúc này biên Trường Hy cũng đi theo đi vào, như vậy có lẽ dẫn người ra tới đã không thành vấn đề. Hắn nhìn lẳng lặng đứng ở bên người tiểu ái liếc mắt một cái. Kỳ thật vốn dĩ trong kế hoạch biên Trường Hy là muốn lưu tại bên ngoài. Bởi vì còn cần nàng thỉnh thoảng lại thả ra biến dị thú, nhưng sau lại nàng nói ca cũng có có thể thao tác biến dị thú biến dị điều, đây là ở tô thành đại gia liền kiến thức quá sự, bọn họ có đồng dạng nhân tài, liền sẽ suy đoán lập tức này đó biến dị thú thậm chí tang thi đều là nhân vi thao túng tới, một khi bọn họ đúng bệnh hốt thuốc tiểu ái đầu tiên muốn có hại, hơn nữa này nghe nhìn lẫn lộn chiêu số cũng đúng không thông. Như thế phân tích xuống dưới, nàng chính mình lưu tại bên ngoài cũng vô dụng hơn nữa tiểu ái tốt nhất lưu tại Trần Quan Thanh bên người, miễn cho bị bắt đi hoặc là lộng thương. Nàng nói được như vậy lời thề son sắt vô cùng khẳng định, nhưng Trần Quan Thanh phía trước nhìn đến nàng một người đã phát đã lâu ngốc giống như ở dãy rùa cái gì, dãy rụa qua đi mới nói như vậy một phen lời nói. Trên thực tế nàng bất quá là yêu cầu một cái lý do đi theo cố tự bên người cùng hắn cùng nhau hành động. Đi thôi, làm chúng ta nên làm sự. biến dị thú đã đầy đất chảy nơi xa tang thi vẫn là có thể lại kiên trì trong chốc lát đối diện tang thi đàn một đỉnh núi thượng một người nắm kính viễn vọng đang xem người xác định là nhân vi tuyệt đối đúng vậy một cái toàn thân đen nhánh diện mạo đều bị bao lên làm cho cổ cổ quái quái người thanh âm nghẹn thanh ngữ khí say mê loại này hơi thở loại cảm giác này nhất định là ta đồng loại hắn cương nhiên có thể thao tác tang thi lợi hại khó được nếu có thể ta thật muốn nhận thức nhận thức hắn Người nọ bị loại này ngữ khí làm cho lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, dạ dày thẳng ghê thởm. Người này chẳng những đem chính mình làm cho không người không quỷ, liền thần kinh đều không bình thường, nếu không phải mặt trên phân phó xuống dưới, hắn mới không nghĩ tiếp xúc người này. Càng đáng sợ chính là hắn phía sau đi theo một chuỗi hình thể cổ quái làm cho người ta sợ hãi biến dị thú kia không chỉ là tự nhiên biến dị, vẫn là phòng thí nghiệm ra tới sản vật. Thật là... Hắn có điểm vì chính mình an nguy lo lắng, nhưng càng là như vậy mặt ngoài càng chấn định, không thể kích thích đến cái này bệnh tâm thần, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, quản ngươi là nhận thức hắn vẫn là trực tiếp giết chết hắn đều tùy ngươi kia nơi này liền giao cho ngươi. Hắn đi rồi hai bước đúng rồi, phía trước những cái đó biến dị thú ngươi không phải cũng nói là nhân vi thao tác. Quái nhân sừng sốt một chút vô cùng tiếc hận mà nói, đúng vậy đúng vậy, đáng tiếc người nọ chạy không, giống như không phải người hắn nhất định là biết ta tới, sợ hãi mà núp vào. Người kia lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ lại cùng gia hòa này ngốc tại cùng nhau, vội vàng xuống núi đi. Mà lúc này, cố gia đại trạch tới một vị quan trọng khách nhân. Cố gia làm trăm năm thế gia, thủ đô đỉnh thiên lập địa phiên vân phúc vũ một cái gia tộc có chính mình tổ trạch chỉ là giống nhau vì làm công phương tiện. Cố gia người đều sẽ trụ đến bên ngoài cố gia đại lâu tổ trạch giống nhau chỉ có tộc trưởng cố minh thuyền cùng mấy cái đến hắn niềm vui tình huống đặc thù vãn bối trụ. mà hôm nay buổi sáng, Cố gia tiểu đồng lứa trông công nhận nhất ưu tú Cố yêu bị đưa về tới, hơn nữa vẫn là xe chuyên dùng hộ tống, cáng nâng, thật cẩn thận đưa về tới. Ngày này tới Cố gia đại trạch Vân An hắn cộng thêm tìm hiểu tin tức người nối liền không dứt, lúc này vào đêm sau càng là tới một vị cấp quan trọng nhân vật. Lá con a, còn phiền toái ngươi đi một chuyến. Cố gia đại gia trưởng Cố Minh Thuyền năm nay 78 tuổi tuổi hạc nhưng như cũ tinh thần quắc thước đầy mặt hồng quang, nói chuyện to lớn vang dội no đủ, trừ bỏ đầy đầu chỉ bạc ngoại một chút đều không giống một cái mau 80 tuổi lão nhân. Đây đều là một hệ gia đời mang đến phúc âm, hắn vốn dĩ liền bảo dưỡng đến cực hào, ở một hệ dị năng giả điều dưỡng gần một năm sau, càng là tựa hồ tuổi trẻ sắp có 10 tuổi, hiện tại nhìn qua cũng liền 60 tuổi bộ dáng. Diệp Anh Kha vội vàng khiêm tốn đáp lễ tiểu yêu là cho chúng ta căn cứ chịu thương, về công ta là ủy ban đại biểu, về tư, hắn từ nhỏ kêu ta một tiếng diệp thúc thúc ta sớm nên tới an ủi. Nói hai người ở người hầu dẫn dắt xuống dưới tới rồi cố yêu phòng. đẩy cửa mà vào cố yêu nhắm chặt hai mắt dựa vào đầu giường thua đặc chế một loại oánh màu xanh lục năng lượng dịch đây là một hệ dị năng giả làm được nhưng rốt cuộc là như thế nào làm nguyên liệu là cái gì ngoại giới không có vài người biết chỉ biết loại này chất lỏng đưa vào trong cơ thể lúc sau bệnh hoạn sẽ cảm thấy trực tiếp bị bổ sung năng lượng giống nhau có thương tích dưỡng thương không thương dưỡng thân tiểu yêu hôm nay hảo điểm không có diệp anh kha chú ý cố yêu sắc mặt vẻ mặt thừa ái cười đi lên đi chương 331 dò hỏi Huỳnh Quang phấn lên sân khấu, Cố yêu mở to mắt vốn dĩ như hoa sen mỹ lệ tái nhợt dung nhan phảng phất lập tức nở rộ. Diệp Anh Kha dưới chân ngừng lại một chút tươi cười đều có chút cứng đờ trụ. Cố yêu thử muốn lên, Diệp ủy viên trường, không vội không vội. Diệp Anh Kha làm hắn nằm. Tiểu yêu lần này bị thương thực trọng a, ta đều nghe nói, nói là lôi thuộc tính dị năng đánh nước ra xương sọ, não chấn động cùng xuất huyết bên trong nghe liền dọa người. Chủ yếu là siêu năng lực bị thương. Một bên tiểu cô nương vẻ mặt đau khổ chen vào nói nói. Cố yêu ôn hòa mà liếc nhìn nàng một cái, song song đi trước nghỉ ngơi đi. Đại ca, cố song không tình nguyện ngầm đi, cố minh thuyền nói câu các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện cũng đi rồi có thể bồi đi đến nơi này hắn đã thực cấp ủy ban mặt mũi. Diệp Anh Kha vội vàng đứng dậy khom lưng nhìn theo hắn rời đi. ngồi xuống lại nói vài câu có nhân tình vị nói Diệp Anh Kha mới nói Tiểu yêu a hiện tại thời cuộc thực khẩn trương ca dã tâm là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết cố tình rất nhiều nhân vi chính mình nhất thời ích lợi cùng hắn bảo hộ lột ra a Diệp thúc thúc biết ngươi là cái thông tình đạt lý có thấy xa người các ngươi cố ra tuy rằng có người lựa chọn con đường kia nhưng ngươi cùng cố lão đều là không ủng hộ nhưng dựa các ngươi lực lượng chưa chắc bè đến quá những người đó cố yêu cười cười Diệp ủy viên chiều dài lời nói mời nói. Diệp Anh kha nhìn hắn, đả thương người có phải hay không cố tự. Phía trước liền có người truyền hắn dị năng có điểm kỳ quái. Tối hôm qua tính cả hôm nay tập kích tăng thi biến dị thú đàn xuất hiện, rõ ràng là trả đũa chúng ta căn cứ, đồng thời lại nghe nhìn lẫn lộn Những người đó đều ở suy đoán hắn làm này hết thảy đều là vì cướp đi khâu phong những người đó, hiện tại chỉ sợ ca bên kia đều chuẩn bị sẵn sàng liền chờ người tới cửa. Cố yêu biểu tình bất biến, nhàn nhạt rũ xuống mi mắt. nếu thật là cố tự chúng ta như thế nào cũng muốn giúp hắn một tay diệp anh kha chú ý hắn biểu tình cố yêu hơi hơi thở hồn hển khẩu khí thần sắc suy yếu buổi sáng phó lão người cũng tới hỏi qua diệp anh kha về phía trước nghiêng người thể nhưng ta thật sự không thấy rõ đối phương là người nào ta chỉ biết cố tự hắn trời sinh tính cẩn thận hắn càng giống sẽ bất động thanh sắc không dấu vết hành động người lần này lại làm ầm ý đến lớn như vậy diệp anh kha gật gật đầu đào cũng là Cố tự xưa nay hành sự lỗi lạc lần này lại dùng tới thang thi còn giận chó đánh mèo tựa mà tặc hủy hoại chu thức môn, này đảo không giống hắn. Liền tính vốn dĩ có lý cũng khiến cho nhiều người tức giận ca những cái đó chó săn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muốn đại gia từ bỏ thành kiến nhất trí đối ngoại đâu. Lại nói, không phải hắn cũng hảo, nghe nói ca đem người đều lặng lẽ rời đi đi rồi, hắn tới cũng là vồ hụt. Kia thành, ngươi hảo hảo dưỡng thương, những cái đó kêu la muốn ngươi tham dự sẽ diệp thuốc thuốc đều giúp ngươi đẩy. Diệp anh kha đi rồi, cố yêu trong mắt hiện lên khinh thường. Suy yếu chi sắc trở thành hư không, ngồi dậy nhổ kim tiêm, trung tâm người hầu tiến vào không nói một lời mà nâng lên một cái đồ đựng, hắn liền dọc theo mạch máu đem năng lượng dịch chậm rãi đẩy ra, đạm lục sắc chất lòng tích táp chảy xuống. Ở trắng tinh đồ đựng thượng hết sức chói mắt. Thẳng đến chạy ra truyền vì nhan sắp thuần khiết máu, hắn mới dừng tay, lúc này trên mặt mới chân chân chính chính hiện lên bạch khí, giống một chương tùy thời muốn rách nát giấy trắng. Cố Minh Thuyền cùng cố xong đi vào tới cố song bổ nhào vào mép giường, đau lòng mà nói, đại ca ngươi không sao chứ. Cố Minh Thuyền nhìn xem bị phủng đi ra ngoài lục trung thấu hồng chất lòng, trầm giọng nói cũng không sai biệt lắm. Làm người giải rác đi ra ngoài ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, lại không cho người tới cửa. Không có tới một người liền phải làm một tuồng kịch diễn trò nhưng thật ra thư yếu, loại này độc vật đưa vào thân thể mới là đại hại Cố yêu gật đầu, là có thể. Gia gia tuổi già ta lại trọng thương, trong khoảng thời gian này mặc cho bên ngoài long trời lở đất đều cùng chúng ta không quan hệ. Người đến là cố thực cũng hào. Không phải cố thực cũng hào, luôn có lăn lộn, hắn trọng thương mới có thể miễn tiếp tay làm việc xấu. Bởi vì độc nhất vô nhị dị năng mà bị thời khắc coi như bia ngắm, cái loại cảm giác này cũng không lớn thoải mái. nếu hắn không có bị thương như vậy lúc này tất nhiên phải bị buộc tham dự các loại hội nghị bị chất vấn cái kia lôi hệ rốt cuộc là ai dùng tinh thần lực đi tìm thậm chí còn muốn đánh tới tiền tuyến đi tỏa chấn làm lão thế gia tám đại tập đoàn chi nhất cho dù có muôn vàn lý do người khác đều có thể cho dân gian nhấc lên dư luận chiều dâng bức cho ngươi lên sân khấu mượn này làm thiết nhập điểm ác ý công kích cũng hoàn toàn có khả năng thậm chí với lúc sau cố gia phản ứng yêu cầu tỏ thái độ địa phương Bị thương, nhúc nhích không được mới có thể xong hết mọi chuyện. Thủ đô cư đại không dễ, người hạ nhân đáng thương, nhân thượng nhân lại nơi nào dễ dàng. Bất quá, hắn sờ qua đỉnh đầu, hắn không dự đoán được kia đạo lôi lại có như vậy uy lực trọng thương đảo cũng không hoàn toàn là trang. Thác lớn, đại ca, đã thương ngươi rốt của có phải hay không cố tự biểu ca. Cố xong nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được hỏi. Cố yêu nhíu mày đối nàng lắc đầu quả nhiên cố Minh Thuyền giận tím mặt cái gì biểu ca, nói qua bao nhiêu lần không chuẩn lại như vậy kêu, hắn chính là phó thanh tùng một cái chó săn cùng chúng ta cố ra không có quan hệ. Cố song sợ tới mức co rúm lại một chút, cố yêu đem nàng che ở phía sau, một mặt khuyên vỗ cố Minh Thuyền, bên ngoài cũng có người hầu cùng quản gia tiến vào càng nhiều người lại là không thể tiến cố yêu phòng, cố Minh Thuyền bị nửa khuyên nửa đẩy rời đi, xa còn có thể nghe được nhiệt chủng linh tinh tiếng mắng. Cố xong bất an mà ngồi ở mép giường, cố yêu thở dài, cố tự là ra ra trong lòng một cây thứ, không phải sớm nói qua không thể ngay trước mặt hắn nhắc tới. Trước kia tuy rằng cũng không thể nhắc tới, nhưng ra ra chỉ là sẽ không cao hứng, sau đó liền nhìn tiểu cô mẫu gì ảnh phát ngốc, nhưng gần nhất, đặc biệt là mấy tháng trước dùng cái gọi là năng lượng dịch lúc sau, hắn tuy rằng càng ngày càng tuổi trẻ khỏe mạnh, nhưng trở nên táo bạo dễ giận, khác cũng khỏe nói, chính là nghe không được cố tự huynh đệ còn có tiểu cô mẫu tên. Cũng chính là khi đó, bọn họ mới biết được năng lượng dịch có lớn như vậy nguy hại cũng biết cố tự cơ hồ là ra ra trong lòng lôi khu. Cố xong khóc tang mà nói, hắn nếu chán ghét cố tự lại vì cái gì làm ba ba nhận nuôi hắn, vì cái gì lại trước mặt người khác biểu hiện đến nhiều coi trọng hậu ái bộ dáng, ta kêu hắn thật nhiều năm nhị ca đâu, hiện tại lại làm ta đem hắn đương kẻ thù ta không như vậy tốt công phu. Cố thực tuy rằng theo phó Thanh Tùng, nhưng ở cố gia địa vị ở mặt ngoài không có thay đổi quá, trừ bỏ cố yêu cố chuẩn này đó không như thế nào nói nữa, cùng những người khác đều có thể bảo trì trên mặt hòa khí. Cùng cố Minh Thuyền yêu cầu thời điểm cũng vẫn như cố tổ từ tôn hiếu mà sắm vai xuống dưới. Cố xong đã là nữ hài, không có gì dã tâm. Không giống cố chuẩn từ nhỏ coi cố tự vì đối thủ cạnh tranh, lại là nhỏ nhất thiên chân hoạt bát, không giống cố hà có không thể hiểu được ngạo khí cùng hận ý, hơn nữa đối năm đó ân ân oán oán không hề ấn tượng, nàng đối chính mình lợi hại nhất cái này nhị ca vẫn là thực sùng bái. Chỉ là đồng học khuê mật nhóm ngầm đối cố tự những cái đó mặt đỏ tim đập nghị luận ngưỡng mộ khiến cho nàng có trông vinh dự. Nhị ca biến thành biểu ca, đã là đà kích to lớn. Đại ca ngươi cũng muốn cho nhị ca trở về đúng đúng. Chúng ta cùng hắn lại không có gì thâm cựu đại hận vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lời này không thể nói, ở trong nhà ở bên ngoài đều không được. Cố yêu nghiêm túc mà quát bảo ngưng lại, cố song sừng sốt một chút, căm giận mà lên, không nói liền không nói, người cũng thay đổi. Ta phiền thấu cái này địa phương, mỗi người, mỗi một giây đồng hồ. Thân nhân biến thành kẻ thù, rõ ràng là địch nhân lại có thể cười tùm tìm tay cầm tay mà xưng huynh gọi để, như vậy tồn tại có ý tứ sao? các ngươi liền tính toán chi li những cái đó lung tung rối loạn ích lợi đi thôi nàng ném môn mà đi cố yêu sắc mặt ủ rột xuống dưới ngay sau đó lại cười khổ không phải như vậy có ý tứ mà là mỗi người đều như vậy người không như vậy ngay cả sống đều sống không nổi nữa có hai cái địa phương người bị rời đi biên trường hy tránh ở chỗ tối thấp giọng hỏi đoán trước bên trong cố tử cũng thấp giọng trả lời liền sợ bọn họ không rời đi bọn họ động chúng ta cơ hội liền tới rồi Lén lút vô thanh vô tức có chỗ lợi, thanh thế to lớn cũng có to lớn chỗ tốt, mấu chốt chính là bất đồng tình huống dùng bất đồng thủ đoạn, lại còn có phải dùng đối dùng chuẩn. Hắn mang lên mắt kính, trong bóng đêm bản thân nhãn lực thái hào người đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng lúc này này lại là ưu thế, mắt kính phía trước phát ra ánh huỳnh quang ký hiệu liền có vẻ đặc biệt rõ ràng bắt mắt. Bọn họ tối hôm qua nửa đêm về sáng lại làm ra rất nhiều ánh huỳnh quang đằng, hơn nữa biên trường hy phía trước làm cho. Nhanh chóng chế thành bột phấn, hôm nay buổi sáng làm những cái đó trước trà trộn vào thành tiên phong nhóm hỗn nước uống hạ Những người đó trên tay mang bao tay yêu cầu lưu lại ký hiệu tiếng lóng khi liền cởi ra bao tay ở thấy được chỗ tay không viết. Huỳnh quang phấn nếu đơn thuần trực tiếp dùng, nó thời khắc đều sẽ sáng lên, nhưng nếu bị người ăn xong đi lại từ đầu ngón tay bốc hơi ra tới. Cũng chỉ có thể xuyên thấu qua thành tượng thảo chất lỏng nhìn đến. Hoàn Mỹ viết tiếng lóng thuốc màu. Cố tự căn cứ chú ích cấp tư liệu, vòng định rồi ba cái địa điểm, tiên phong nhóm liền binh phân ba đường, mỗi đội ba bốn người, bọn họ nhìn chằm chằm chính mình yêu cầu chú ý địa phương. Ở đối phương tiến hành rời đi khi âm thầm đuổi kịp một đường lưu tự, bất đồng tiểu đội tiếng lóng lại có từng người phong cách như vậy mặt sau tới người là có thể rõ ràng phân rõ ra cái nào mục tiêu hướng đi đâu vậy. Cố tự bọn họ cùng nhau truy tung trong chốc lát ký hiệu liền bắt đầu sai khai. Cố tự có chút lo lắng mà nhìn xem biên trường hy, nàng hồi lấy cười an lạc ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Sao có thể an, cố tự vốn dĩ không nghĩ đem nàng liên lụy tiến vào. Hắn tuyển định ba cái mục tiêu mà tương đối có đặc điểm, nhất hào là cầm tù khâu phong huynh để, võ đại lang cùng bóng dáng cùng với một ít trong quân đội quan lớn. Bọn họ trước kia dù sao cũng là cao cấp quan quân, lần này này đây Vi kỳ tư kiến dân gian thế lực chữ hàng vi chế vũ khí linh tinh buồn cười tội danh bị giam lên. mà giam bọn họ trên danh nghĩa là ủy ban trên thực tế ai đều biết đây là ủy ban ở ca bày mưu đặt kế hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ làm thực tế trông coi nhân viên đại khái cũng là ca người số 2 là khấu lưu trước kia trong đội ngũ tương đối xuất sắc dị năng giả cùng với cơ động tổ này đó là trung kiên lực lượng cố tự chọn lựa đắc dụng người vốn dĩ chính là thực yêu tú số lượng lại đại cổ lực lượng này đặt ở thủ đô cũng là mê người các thế lực đều muốn nhận phục một ít cho nên mấy cái tập đoàn người cùng nhau quản lý những người đó Mỗi ngày phái người ở nơi đó làm thuyết khách cùng sàng chọn thí nghiệm bởi vì lẫn nhau cạnh tranh tối ưu giả cho nên vẫn luôn tranh chấp không dưới, là nhất náo nhiệt cũng nhất phức tạp hỗn loạn. chương 332 địa vị, dựa vào chính mình đi thắng. Còn có một cái số 3 quyền dưỡng kỹ thuật nhân viên, bao gồm đội ngũ phía trước đội trưởng, tổ trưởng này đó quản lý nhân viên. Giang thành tập đoàn có hai cái kỹ thuật gọi người điên cuồng, một cái là thông tin nghi, một cái là không gian khí, hai cái kỹ thuật tổ tiến thành đã bị theo dõi, ngoài ra quản lý nhân viên biết đến sự tình nhiều cũng là đội ngũ tương đối trung tâm nhân viên tự nhiên muốn khống chế được. Đối cố thực tới nói, khâu phong bọn họ là trung tâm, kỹ thuật tổ cùng quản lý nhân viên là trùng kiến đội ngũ vai chính, dị năng giả nhóm cùng cơ động tổ là át không thể thiếu lực lượng vũ trang, này đó đều là một tổ chức không xương, chỉ có khung xương đáp đi lên, những cái đó tứ tán huyết nhục mới có thể trở về cũng mới có thể nhanh chóng trở về. Thậm chí cũng không cần là nguyên ban nhân mã, chỉ cần bọn họ đại cái giá góp kiên cố, có rất nhiều người nguyện ý gia nhập cái này tân tổ chức cường đại hưng thịnh sắp tới. Mà hiện giờ, khâu phong bên kia nhất hào cùng kỹ thuật quản lý tổ số 3 bị rời đi, dư lại số 2 đại khái bởi vì nhân số quá nhiều cũng không có động nhưng phòng ngừ cũng cường không ít. Ở đối phương đã có phòng bị hiện nay, bọn họ động bất luận cái gì một chỗ, đối phương tất nhiên lập tức sẽ có phản ứng, như vậy dư lại địa phương liền khó phá được. Ban đầu kế hoạch là trước đồng thời đi nhất hào cùng số 3. Đem người cứu ra tận lực làm được động tĩnh tiểu thành công lúc sau dùng thông tin nghi thông chi mai phục tại số 2 người, số 2 nơi đó lại bắt đầu hành động. Này trong đó có mấy cái chỗ khó, một cái là nhất hào khẳng định các thực nghiêm, số 2 tình huống quá phức tạp mà số 3 người đều là không có nhiều ít vũ lực giá trị kỹ thuật cùng quản lý nhân viên, muốn dẫn bọn hắn thuận lợi trốn đi, lên đường, hội sư, khó khăn cực đại, liền tính cứu ra người, khác không nói, nhân ra kéo một chi quân đội ở nhất định phải đi qua chi trên đường một đổ, đại gia phải chơi chứng, không có trở tay chi lực A. Còn nữa chính là ra khỏi thành vấn đề. Cân nhắc lợi hại dưới, cố tự đem trọng tâm đặt ở nhất hào cùng số 2, số 3 những người đó. Tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng không thể phủ nhận bọn họ ra tới chính là muốn kéo thấp một mảng lớn trình thể tố chất cho nên cứu đến ra là tốt nhất. Cứu không ra cũng không thể làm đại gia bồi bọn họ mạo sinh từ đại hiểm. Thậm chí nếu thực địa quan sát không có nắm chắc nói, số 3 liền tạm thời mặc kệ cố tự chuẩn bị về sau đi hòa bình lộ tuyến. Hắn rốt cuộc phía sau vẫn là có một cái thủ trường. Phó Thanh Tùng ra mặt chưa chắc bảo không dưới này nhóm người, chỉ là sẽ trả giá rất nhiều thôi. Mặc dù là như vậy, tình huống cũng thực khó giải quyết cũng may số 2 đều là chút thực lực tốt thật sự không được cuối cùng đại gia cùng lắm thì đánh bừa xông ra đi, bên ngoài có người tiếp ứng. Nên chuẩn bị cũng chuẩn bị tốt, đến lúc đó làm bộ xa xa thoát đi, âm thầm trở lại doanh địa cũng coi như thành công. Đây cũng là vì cái gì đại gia sẽ cho rằng lần này hành động sẽ có người hy sinh, sẽ cừu từ nhất sinh, thậm chí khả năng sẽ thất bại. Bởi vì khó khăn quá lớn, địch ta thực lực quá mức cách xa Thẳng đến biên trường hy kiên trì theo tới Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ mới có giải quyết biện pháp Nếu tình huống không đúng, những cái đó chạy bất động lộ Đánh không tới giá kéo sau lưng người khiến cho nàng trước mang tiến nông trường đi Đại gia quần áo nhẹ, bìa cứng ra trận Cho nên nàng muốn đi chính là số 3 Chính là đại gia không cần quá mạo hiểm Nhưng chuyện này đối với biên trường hy tới nói làm sao không phải một kiện mạo hiểm Này ý nghĩa nàng nông trường muốn bại lộ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không cần bao lâu tất cả mọi người có thể biết được. Cho nên biên trường hy cho chính mình làm rất nhiều tư tưởng công tác càng là đem làm như vậy chỗ tốt cùng chỗ hỏng, không làm như vậy lợi và hại đều liệt kê ra tới cuối cùng vẫn là quyết định đua một phen. Rốt cuộc chỉ cần nàng phụng hiến một chút tuyệt đối có thể làm ít công to. Không có nông trường cũng liền thôi, rõ ràng có điều kiện này, nhưng nếu bởi vì chính mình tàng tư mà khiến cho cuối cùng tử thương thảm trọng thậm chí với thất bại khác không nói. Khâu phong kia mấy cái đã chết một hai cách chính là không thể vãn hồi tai nạn. Nàng cũng không nghĩ làm cố thực có tiếc nuối Mà cuối cùng làm nàng hạ quyết tâm chính là, nàng không nghĩ làm cố tự trong lòng tổn hạ ngật đáp, nếu kể trên hậu quả thật sự phát sinh, cố tự chưa chắc sẽ quái nàng, càng không thể giận chó đánh mèo nàng, nhưng khó tránh khỏi sẽ không tưởng nếu lúc ấy nàng chịu đứng ra tình thế sẽ có như thế nào xoay chuyển Loại này ý tưởng làm nàng rất khó chịu, nhưng lại là phi thường hiện thực vấn đề. Một người ở một người khác trong lòng có thể được nhiều ít địa vị nhiều ít phân lượng. Không phải trời sinh, không phải vô duyên vô cố nhân ra đưa tới, mà là chính mình từng giọt từng giọt nỗ lực thắng được. Nàng xác định chính mình hiện tại ở trong lòng hắn đã thực trọng, nhưng như cũ không dám lơi lòng, không dám khiêu chiến cái kia giới hạn. Ở nàng nhận chi, cố tự nếu đối nàng không tốt đó là không thương lượng, không thể chịu đựng, nhưng này phân che giấu sâu vô cùng quyết liệt tâm thái lại không thể trở thành nàng không có sợ hãi ích kỳ tự mình không làm lý do. Nếu nàng thật như vậy thiếu cuối cùng bị cố tự khinh thường lãnh đãi thậm chí là quang cũng chỉ có thể rơi vào cái xứng đáng. Cho nên nàng đứng ra cũng bất cứ giá nào đảo không phải trần quan thanh suy nghĩ cái loại này sinh từ tương tùy lừng lẫy tình cảm nàng hoàn toàn tin tưởng liền tính hành động thất bại cố tự cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trường Hy, cố tự nắm chặt tay nàng, kỳ thật, thời gian quý giá ta đi trước, nàng đối hắn cười cười, thành công ta liền đi số 2 ở nơi đó chờ ngươi. Bọn họ có lý do tin tưởng trong căn cứ nào đó người đã nắm giữ thông tin nghi nguyên lý. Cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định có thể không cần thông tin nghi liền không cần, thậm chí đem thông tin nghi đặt ở trên người cũng rất nguy hiểm, vạn nhất bị truy tung hoặc là định vị thượng chẳng khác nào đem chính mình bại lộ cho nên chỉ ở mỗi cách nửa giờ đem thông tin nghi lấy ra tới nửa phút nếu có yêu cầu liền ở lúc ấy liên hệ. Cố tự hít vào một hơi, nâng lên tay làm cái thủ thế, phía sau phụ cận mọi người bóp chặt trên cổ tay biểu, giáo khi. Điện tử màn hình nhảy tới không giờ, hai đội nhân mã lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, biên trường hy này một đôi liền trước hướng một phương hướng đi. Cố tự chiều kia chỗ thật sâu mà nhìn một hồi, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới mang theo còn lại người quay đầu đi rồi. Đến nỗi một khác đội người sớm đã ở số hai nơi đó ẩn nút chứ. Biên trường hy này chi tiểu đội chỉ có 10 cái người, hơn nữa nàng là 11 cái, mỗi cái tiểu đội cũng liền nhiều người như vậy. lại này hành động nhân viên ở tinh không ở nhiều, nhiều ngược lại chuyện xấu, nàng cũng không phải đội trưởng, cũng không am hiểu chỉ huy, nàng chính là một cái người sống kho hàng cùng vũ khí kho. Kỹ thuật tùa nói, vốn dĩ không có ngoại lệ ở thủ đô căn cứ nghiên cứu phát minh trung tâm, chỉ là ban ngày bị mang ra tới, cùng quản lý tầng cùng nhau lộng tới một cái bộ đội trong doanh địa, bọn họ đi theo trên đường đánh dấu vẫn luôn đi, cùng ám dạ mèo đen giống nhau lặng yên không tiếng động, tránh thoát rất nhiều người cùng theo dõi đầu. Thủ đô căn cứ nội thành cơ bản chính là nguyên thủ đô địa vực phi thường mà đại còn có nguyên lai like đường phố đường cái phân bố. Hiện giờ tuy rằng dân cư bạo tăng tuy rằng là cao áp nghiêm khắc quản lý, nhưng mà thế chứ còn không thể mọi mặt chu đáo huống chi hiện tại. Hơn nữa hiện giờ còn có n nhiều ít lợi tập đoàn, lại không phải một khối ván sắt cho nên chỉ cần không phải mẫn cảm quan trọng địa phương cũng không có người nguyện ý lôi ra chính mình dưới chướng chân quý nhân thủ đi gác cùng quản lý. Mà cùng lúc đó còn nắm chắc hạ tiểu thế lực cạnh tranh chấp đoạt này đó lãnh địa cho nên rất nhiều địa phương chẳng những quản lý không nghiêm khắc còn phi thường phi thường mà hỗn loạn. chủ ích mang thêm một phần bản đồ cấp cố tự cũng đánh dấu ra một ít mấu chốt tình huống, mỗi người bao gồm cuối cùng quyết định xuất phát biên trường hy đều đem này học bằng cách nhớ xuống dưới. Mà đằng trước ba cái tiên phong cũng thực bản lĩnh trước dò ra địa phương, sau đó lại ở ban ngày sờ soạn ra một cái tương đối dễ dàng đi lộ, vì thế biên trường hy này một đổ liền khoác bóng đêm xâm nhập vài sóng ác đấu hiện trường. Phanh, lại một cái nửa chết nửa sống nhân thì từ phía mái nhà thượng rơi xuống nện ở đi tới trên đường, mà qua hà qua kiều chính là cái kia bộ đội, mọi người sắc mặt có điểm kỳ quái lên. Hải, bên kia người có phải hay không người một nhà các ngươi bị vây quanh. Mặt sau còn đuổi kịp tới một đợt hùng hổ khiêng thương đeo đao cường đạo ra hỏa, tiểu đội trưởng chính tìm nơi nào có thể trốn, một góc một người chiều bọn họ thẳng vẫy tay. Người một nhà, đại gia nhanh chóng mà qua địa ẩn vào hắc ám ngõ nhỏ, người nọ quả nhiên là người một nhà, ba cái tiên phong bên trong một cái, vóc dáng trông đằng chắc địch nhìn thấy mọi người hưng phấn lại khẩn trương. Các người đều thấy, nơi này là mặt thế trước mới vừa khai phá không lâu, hà bên kia vẫn là hoàn toàn ngoại giao, trên cầu cửa sắt, trên cửa treo khóa, bên cạnh còn có cái bảo vệ cửa đình, lại qua đi còn có hình thù kỳ quái radar cùng quân đội, chỉ là nơi này nhìn không tới. Nơi này người cũng không biết nơi đó có cái bộ đội, chỉ tưởng một mảnh phế phòng ốc đồng dạng nơi này nháo đến lại đại kia bộ đội cũng sẽ không quản. Hắn nhanh chóng mà nói ra chính mình hiểu biết hết thầy. Tiểu đội trưởng lập tức bắt được mấu chốt nói cách khác hai bên không có thông đạo, bên trong người sẽ không ra tới, đồng dạng chúng ta cũng vào không được. Đúng vậy, người nọ nói, hơn nữa ta còn nghe được ở chỗ này sống mái với nhau mấy sóng người thì thật chính là vì chiếm lĩnh nơi này, do đó qua sông đem kia khối, đất hoang cướp được tay, trở thành thế lực căn cứ địa. Còn có hai người đâu? Một cái ban ngày giấu ở xe hạ trà trộn vào đi, còn có một cái bị thương trốn ở chỗ này đâu? Bọn họ thấy được cái kia người bệnh, Biên Trường Hy làm trong đội ngũ duy nhất mộc hệ, lập tức thi cứu, những người khác làm thành một vòng tròn thương lượng đối sách. Thực mau bọn họ thương lượng xong rồi, tiểu đội trưởng đi đầu tới cùng Biên Trường Hy nói, Biên Tiểu Thư, chúng ta tính toán đem nơi này tư thế nháo đại, bức cho bộ đội ra tới người, bằng không chúng ta căn bản vào không được. Biên Trường Hy tuy rằng không lên tiếng không quản sự, nhưng này 10 người, hiện tại bao gồm người bệnh là 12 người. Không một cái dám không đem nàng để vào mắt không chỉ có là bởi vì nàng cùng cố tự quan hệ còn bởi vì từ đáy lòng cảm kích kính nể nàng, hơn nữa nàng vẫn là vì đại cục cùng đại gia An Nguy mới theo tới, riêng là này đồng cam cộng khổ sấm ở tiền tuyến tinh thần cùng dũng khí khiến cho bọn họ phát lên kinh ý. Hơn nữa sau 10 người bị cố ý dặn dò quá cũng biết biên trường hy khả năng mới là bọn họ bao gồm bị nhốt đồng bào có thể hay không tồn tại rời đi mấu chốt. Cái này tiểu đội trưởng Biên Trường Hy không quen biết, bất quá trước kia là cơ động tổ phó tổ trưởng, cũng là bộ đội xuất thân, người ổn trọng đáng tin cậy, đột kích kinh nghiệm phong phú. Biên Trường Hy nhìn hắn, như thế nào nháo đại? Tiểu đội trưởng cắn răng một chữ tạc, muốn cái gì thuốc nổ, vẫn là đạn pháo. Biên Trường Hy toàn bộ lấy ra rất nhiều, nông trường vũ khí thực đủ, bất quá không cải tạo quá nhiều, đạt ở lúc này đều có điểm quá hạn, thuốc nổ cũng là rất nhiều. Chương 333 đột nhập, có vào hay không không gian? Cho dù biết biên trường hy tồn kho nhiều, nhưng kia đột nhiên xuất hiện một đống lớn đồ vật vẫn là kêu mọi người hoảng sợ tiện đà chính là các loại hưng phấn kích động. Có kinh nghiệm mọi người lập tức đi ra ngoài bố trí, dư lại chính là quang đầu cường, kiểu y hai người, lần này bọn họ cũng tới, luận đánh nhau bọn họ chính là hào thủ. Ngoài ra còn có cái kia người bị thương cùng tiên phong Trương Tuấn, Trương Tuấn nhịn nhẫn vẫn là bước nhanh đuổi kịp muốn đi ra ngoài tiểu đội trường Chu Lập Thiết, lưu Ương làm sao bây giờ? Lưu ương chính là cái kia người bị thương, hắn đã rơi vào hôn mê, đương nhiên không thể mang theo hắn hành động, cũng không có khả năng cố ý lưu lại người tới chiếu cố hắn, nhưng nếu chỉ là đem hắn một người đặt ở địa phương nào, không nói trong khoảng thời gian này nội an toàn vấn đề, lúc sau bọn họ có hay không thời gian cơ hội lộn trở lại đến mang đi hắn đều nói không chừng. Chu lập thiết dừng lại, nhìn về phía biên trường hy. Biên trường hay nhìn về phía trên mặt đất lưu Ương, nghe nói là lúc ấy thiếu chút nữa bại lộ, đối phương quân nhân nổ súng lại đây, vì không bị phát hiện người này tránh ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính là bị đánh trúng tam thương, một thương đánh đi một con lỗ tai, một thương cọ qua phổi hạ còn có một thương vào bụng, nếu là lại muộn một chút người này liền bị chết không sai biệt lắm. Liệt sĩ cách mạng tinh thần A, biên trường Hy cũng bội phục tự nhiên không thể làm hắn chết nghe được Trương Tuấn nói, tiếp thu đến chu lập thiết ánh mắt nàng mị hạ mắt nhẹ nhàng lay tỉnh đã làm nàng lấy ra viên đạn dừng lại huyết mơ hồ ngủ say lưu ương, ngươi hiện tại cái này tình huống không thích hợp di động ta sẽ đem ngươi đưa tới một chỗ, ngươi không cần kinh hoàng, trở lại tỉnh lại chúng ta liền đều an toàn. Nàng tay một chạm vào thật lớn một người hư không tiêu thất làm chàng gian bốn người mở to hai mắt nhìn. Chu lập thiết không còn có cái gì trần chờ không tin cùng Trương Tuấn giải thích hai tiếng liền đi ra ngoài thực mau, bên này mới vừa kháng cái xi si măng kết cấu nhà lầu liên tiếp nổ mạnh lên, đường lui lại bị đoạn rớt những cái đó tiểu bang tiểu phái nhóm đành phải hướng trên cầu trốn, trên cầu có khóa chặt cửa sắt mọi người hướng lên trên bò muốn lật qua đi, bang bang vài tiếng súng vang, mặt trên nhân thủ chân cứng đờ mà ngã xuống xuống dưới. Âm thầm chờ đợi mọi người đều kinh một chút này vẫn là quân đội sao? Mặt trên đều không hỏi. Mặt trên đều mặc kệ trực tiếp nổ súng đánh chết. Bên trong có người, là quân nhân, bọn họ giết chúng ta người. Xúc sinh, chạy mau chạy mau, bọn họ lái xe tới. Trường hợp thức khắc hỗn loạn, mắt thấy mọi người muốn xoay người đào tàu chu lập thiết khẽ cắn môi. Trong đám người hét lớn một tiếng, cầu nương dưỡng quân đội trốn ở chỗ này thấy chết mà không cứu liền tính còn gặp người liền sát. Các huynh đệ lật qua đi đem bọn họ hang ổ đoan rớt. Một bên đã ném cái lựu đạn qua đi. phanh Một tiếng vang lớn một đợt ánh lửa, bên kia một chiếc quân xe bị ném đi. Biên trường hy ánh mắt sáng lên, lấy ra rất nhiều đạn chấp lực cánh tay kết hợp tinh thần lực mấy cái mấy cái mà đầu qua đi, đã lóe mù bên kia bộ đội người, lại chiếu sáng bọn họ tình huống. Chỉ cần thấy rõ, cũng liền không có gì phải sợ ít nhất mặt ngoài xem ra đối phương nhân số cũng không nhiều lắm nha. Đám người kích động vốn dĩ đột phát nguy hiểm trạng huống mọi người cảm xúc liền rất không ổn định, lúc này đều nhớ không nổi lẫn nhau vẫn là địch nhân, cùng nhau thét to tiến lên. chu lập thiết mang theo người sông vào trong đó. Bọn họ có đại lực sát thương vũ khí, một cái súng phóng lựu liền đem cửa sát hoanh phi, bao gồm phía sau cửa quân nhân cũng bắn cho đào một mảnh. kiều uy dẫm lên đầu cầu nhảy dựng lên băng lăng băng truy tật ra giảng bảo vệ cửa trong đình ngoại cập tránh ở yểm hộ vật mặt sau chuẩn bị nổ súng quân nhân nhóm bắn tới quang đầu cường hướng quá rách nát cửa sắt đại đao không muốn sống mà chém người mà đối phương viên đạn cũng hào đao thương dị năng cũng hào đánh vào hắn cường hóa qua thân thể thượng cơ hồ không có tác dụng chu lập thiết là cái thổ hệ hắn thông minh mà không có nhằm vào cá nhân đánh nhau thổ phấn rơi đem địch quân người mê đầu cái mặt mà xái một hồi Bọn họ 12 người tiến lên liền không có dừng lại khi trước hướng nơi xa phóng đi. Mà những cái đó tiểu bang phái đã cuồng loạn cuồn cuộn không ngừng mà dũng lại đây, bên này các dọc theo đường đi đều có quân xe cùng tiểu bộ đội chạy đến chấn áp. Bọn họ lại tiến vào tiềm hành trạng thái thực mau liền sờ đến doanh địa. Bình tĩnh doanh địa lúc này bóng người vội vàng tối cao trường quan vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ một đám ngậm dân. Hắn bồn muốn đích thân đi xử lý. Nhưng phó quan ngăn trở hắn, nói một đống lời nói sau phó quan dẫn người đi. Trưởng quan tà hữu đi lại, cuối cùng tâm ý phiền loạn giống nhau vào văn phòng, từ một ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại cơ đồ vật cầm lấy ống nghe, đang muốn ấn phím, một thanh đao xuất hiện ở hắn hầu trước. Chu lập thiết đứng ở hắn bên người, buông. Trưởng quan lạnh lùng mà nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên phát hiện chính mình hai chân bị khối băng bao trùm, hơn nữa kia băng nhanh chóng hướng lên trên đi. Hắn thế nhưng không thể động đẩy, ở bị hoàn toàn đông lạnh thành băng nhân trước, hắn hét lớn một tiếng, trên người toát ra một đoàn ngọn lửa, cả người thoát nhảy dựng lên, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ đi, thả thuận tiện muốn ấn xuống bên cạnh bàn màu đỏ cảnh báo khí. Ngoài cửa biên trường hy hai mắt nhíu lại, một tia tinh thần lực giống như dây thường giống nhau tia chớp cầu lấy hắn cái tay kia, làm hắn không có ấn đến cảnh báo khí, hắn lảo đảo một chút, biên trường hy thiếu chút nữa bị mang đến lào đảo một bước. Hắn cũng ý thức được còn có cao thủ từ bỏ cảnh báo khí càng mau mà dấn thân vào nhảy ra cửa kính, sau đó nghênh đón hắn chính là một phen nghênh diện chém tới đại đao, hắn hoảng hốt dưới không thể không ổn định rơi xuống thân hình, sau này nhảy dựng, sau đó nơi đó vừa lúc có người chờ cái kia cao lớn thô trắng người đôi tay uốn éo, liền đem hắn xương cổ cốt sinh sôi ninh ra đáng sợ tiếng vang, vị này trưởng quan chết không nhắm mắt mà mềm mại ngã xuống đi xuống, trước khi chết còn phát hiện chính mình binh đã tứ tung ngang dọc đổ đầy đất. Chấp hành nhiệm vụ người ở tinh không ở nhiều cho nên này 12 người tự nhiên là mỗi người chắc thiệt cao cường cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc không tồn tại rằng con an giải tình huống. Biên trường Hy ra tới, dây đằng vung đem sở hữu thi thể đều lộng tiến nông trường, đương nhiên nàng là trực tiếp ném vào một cái thùng đựng hàng. Những người khác nhanh chóng lao đi dấu vết, sau đó nhanh chóng rút lui tìm kiếm bọn họ chuyến này mục tiêu. Biên trường Hy trải qua bàn làm việc thời điểm nhìn nhìn kia điện thoại, đây là thủ đô thông tin nghi đi. Nàng nhìn thoáng qua cũng không có lấy đi, lại đem nó đẩy hồi ngăn kéo thuận tiện lấy quá một bên cái khóa móc đem ngăn kéo khóa lên. Cái này danh địa không lớn, như là một cái thay phiên luyện binh địa phương, mà không phải một cái thường trú địa trên đường một khi ngộ người không phải đánh vựng chính là giết chết người đều bị biên trường hy thu hồi tới cho nên dọc theo đường đi người là càng ngày càng ít. chu lập thiết căn cứ chính mình chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm tìm một vòng cũng chưa tìm được quan người địa phương, nhưng thật ra đụng phải phía trước trà trộn vào tới vị kia tiên phong tưởng kiệt. Tưởng kiệt nói hắn cũng không biết người bị giấu ở nơi nào, nhưng nhất định tại đây khối địa phương là được hắn là xa xa mà nhìn đến người bị mê đầu thúc thủ mang xuống xe. Trên mặt đất không có chính là ngầm, nhưng địa phương lớn như vậy, như thế nào có thể từng cái đi tìm đi còn không lậu quá nơi nào. Biên Trường Hy thả ra sữa bò, dùng nó vô địch cái mũi tìm được rồi ngầm nhập khẩu tìm được rồi người. Giáng chi hoán đoàn đội, lạc lâu khánh cái kia thông tin nghi tổ, còn có rất nhiều đội trưởng tổ trưởng nhóm. Biên Trường Hy nhìn đến quen thuộc gương mặt cũng có chút xa lạ, nhỏ hẹp âm u ngầm, mọi người sợ hãi hoặc là chết lặng mà nhìn môn bị mở ra thấy rõ tiến vào người sau nhất thời đều phản ứng không kịp. Khiếp sợ đủ rồi, bọn họ mới phát lại đây, lão chu. Kiều ca, biên tiểu thư. Biên trường hy nhíu nhíu mày, nhìn chu lập thiết liếc mắt một cái chu lập thiết thấp giọng hỏi cố đội không phải nói bất đắc dĩ thời điểm mới. Không cần bất đắc dĩ, những người này ăn không ngon ngủ không tốt bộ dáng đuổi đến động lộ. Nàng nhìn hạ biểu, đã hai tiếng rưỡi chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Hai cái giờ thời điểm cùng cố tự trò chuyện, hắn bên kia không sai biệt lắm thu phục nhất hào muốn hướng số hai đuổi, mà biên trường hy bên này là quá xa chỉ là trên đường liền đi rồi mau hai cái giờ. chu lập thiết gật đầu kia hào liền cao giọng nói mọi người đều chịu tội chúng ta là phụng cố đội chi mệnh tới cứu đại gia nhưng đại gia ách thân thể trạng huống không được tốt chúng ta có một cái có thể trang người sống không gian có thể cho các ngươi đi vào liền miễn các ngươi chính mình buôn ba chi khổ đại gia trước hoan hô, lại khiếp sợ lại là nghi ngờ hoặc là may mắn các có các phản ứng biên trường hy đối chu lập thiết ý bảo một chút tay ở hắn cánh tay thượng một đáp người khác đã không thấy tăm hơi Qua vài giây lại xuất hiện tại chỗ, nàng nhìn tức khắc lặng ngắt như tờ mọi người, nguyện ý tiến ta không gian người, đến lúc đó các ngươi sẽ xuất hiện ở một phòng, một người một gian, không chuẩn ra khỏi phòng, không chuẩn lộn xộn loạn xem, đương nhiên các ngươi cũng ra không được, trong phòng có ăn uống quần áo, các ngươi tùy tiện dùng, chỉ cần ngây ngốc mấy cái giờ, chúng ta tới rồi an toàn địa phương, ta liền sẽ đem các ngươi thả ra. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có người hỏi, sẽ có như vậy không gian sao? Nếu là đi vào đi ra không được làm sao bây giờ? Vậy ngươi có thể không đi vào, hiện tại nơi này ở thủ đô căn cứ nội thành, trong chốc lát lại vô số trạm kiểm soát vô số truy binh còn muốn ra khỏi thành môn, đào vong, chỉ là lộ trình muốn đi 2-3 tiếng đồng hồ các ngươi cảm thấy chính mình khiêm được liền cứ việc chính mình đi. Bất quá trước cảnh cáo các ngươi ai kéo chân sau, ai xử chúng ta bại lộ mà lâm vào nguy cơ từ từ ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Chu lập thiết lại nói, chúng ta mạo bao lớn nguy hiểm tiến vào chẳng lẽ chính là vì lừa các ngươi tiến một cái không gian, các ngươi không tín nhiệm chúng ta cũng muốn tin tưởng cố đội. Nếu không nghĩ ra, không chịu tín nhiệm, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Kiều Uy lúc này cũng lạnh lùng nói, kỳ thật việc này vốn không có thương lượng đường sống, không nói biên tiểu thư cố ý theo tới chính là vì như vậy đem các ngươi an an toàn toàn mảnh đất đi ra ngoài. liền nói các ngươi những người này, cùng cái gì lão ca lão đinh người tiếp xúc lâu như vậy, bị tẩy não xúi dục nhiều ít cái đều nói không chừng, cho các ngươi trực tiếp đi theo lên phố. Các ngươi cái nào sắp tâm bất lương hô to một tiếng, toàn đội người đều phải xong đời, không tiến không gian, kia cũng không cần tiếp tục ngốc này hưởng thụ nhân sinh đi. Mỗi người đều thay đổi sắc có chiều hắn trợn mắt giận nhìn, Biên Trường hy thầm nghĩ Kiều Uy lời này nói rất đúng, nàng cũng có đồng dạng băn khoăn, những người này, thật sự còn tất cả đều là người một nhà sao? Cho nên liền tính đem bọn họ lộng tiến nông trường, nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ thấy rõ ràng nông trường bộ dáng. nàng đem kho hàng quân hạm lấy ra tới một con thuyền, đặt ở tòa ánh sáng biến dị thú mộc trường thượng, chuẩn bị mỗi người một phòng mà quan đi vào. chương 334 phách vượng cố đội phân phó. Biên trường hy kế hoạch không hề ngoài ý muốn thực thi, nàng mang lên mọi người. Hai cái kỹ thuật tổ bất quá hai ba mươi người, nhưng đội trưởng tổ trưởng thêm lên liền có hai trăm nhiều, này kỳ thật còn không phải toàn bộ nhân viên. Một con thuyền quân hạm có thể có bao nhiêu cái phòng, cuối cùng là hai ba người một phòng nhét vào đi, bởi vì muốn đưa đến riêng trong phòng đi, so với trực tiếp bỏ vào nông trường phải tốn phí càng nhiều tinh lực, như vậy cái quá trình liền dùng mau nửa giờ. Nửa giờ sau, bên ngoài đã đại loạn tuy rằng bạo dân nhóm thực hung tàn, nhưng có tổ chức tính có trang bị bộ đội lợi hại hơn, chỉ là bởi vì sau lại phát hiện tối cao trường quan cùng rất rất nhiều người không thấy, khiến cho hoảng loạn lúc này mới làm cho hai bên rằng co không dưới. Biên trường hy bọn họ ra tới thời điểm, chiến tuyến đã lan tràn lại đây, bộ đội cảnh báo cũng đã kéo vang. Bọn họ thừa dịp hỗn loạn chạy qua lung lay sắp đồ kiều mặt thiếu chút nữa nganh diện đụng phải một chi tới gấp rút tiếp viện bộ đội. vội vàng trốn đến xó sỉnh trong một góc Tới thật đúng là mau Hàn là đã sớm ở phụ cận chờ Nếu không phải không có làm cái kia quan quân kéo cảnh báo gọi điện thoại Còn đem chúng ta người đều lộng tới trong không gian Chúng ta đừng nghĩ chạy trốn rớt Đại gia lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía biên trường hy Biên trường hy không chú ý này đỏ ánh mắt chúng ta đi mau Bọn họ khả năng sẽ đem này một khối phong tỏa lên Đúng vậy, đúng vậy, đại gia tìm một con đường khác, biên trường hy ngại giữa hai cái đồi quá chậm, lấy ra hai chiếc xe khai hảo mười mấy cây em, mới tập thể xuống dưới sờ tiểu đạo chạy. Sau đó đã đến giờ nối mạch điện cố thực biên trường hy thực buồn dầu mà nói, người là tiếp gia tới, nhưng động tĩnh cũng nháo thật sự đại, các ngươi bên kia nếu có thể hành động liền mau hành động đi ta sợ không cần bao lâu toàn bộ căn cứ người đều phải chạy ra. Nàng nhìn nhìn bên cạnh chu lập thiết trên bản đồ thượng họa ra tới lộ tuyến, các ngươi ở số 2 sao. Chúng ta cự ngươi nơi đó còn có bảy tám chục cây em đâu, hiện tại liền dựa hai điều chân ngắn nhỏ chạy được rồi, ta biết. Nàng đem thông tin nghi giao cho chu lập thiết, cố tự cùng ngươi nói chuyện. chu lập thiết dù sao cũng là đội trưởng, cố tự muốn nói với hắn lời nói thực hợp lý, nàng cũng không tưởng cái gì. chu lập thiết tránh ra vài bước là, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn hai chân cùng nhau, biết rõ bên kia nhìn không tới vẫn là tư thế thẳng tắp đoan chính, sau đó hắn xem đem thông tin nghi còn cấp biên trường hy. Ở nàng xoay người tiếp tục đi tới khoảnh khắc lại bỗng nhiên một cái thủ đao bổ vào nàng cổ sau. Nếu là tầm thường tập kích lấy biên trường hy trình độ căn bản không đến mức chúng chiêu, nhưng nàng đối người này không phòng bị, hắn lại là kinh nghiệm phong phú lão binh. Xuống tay lại ngậm lại chuẩn, nàng trước mắt đen một chút bên tai ong ong vang, khiếp sợ mà xem chu lập thiết liếc mắt một cái tựa hồ minh bạch cái gì chậm rãi mềm mại ngã xuống đi xuống. Chu lập thiết duỗi tay đem nàng đỡ lấy. Những người khác đều khiếp sợ không thôi, chỉ có kiều uy quang đầu cường hai người vẻ mặt bình tĩnh tựa sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Chu lập thiết cười khổ, là cố đội phân phó, chúng ta tiếp theo nhiệm vụ chính là mang theo biên tiểu thư rời đi này nội thành. Bất hòa cố đội hội hợp Không, chúng ta đêm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, dư lại chính là như thế nào lui lại. Hướng Tây lại đi 5 em chính là nội thành biên giới, nơi đó phòng thủ thực nhược chúng ta từ bầu trời bay qua đi. Hắn giơ tay từ không gian khí thả ra hai đài võ thẳng, vừa mới ở cái kia quân doanh thuận lại đây. Hắn phi thường nghiêm túc lại có điểm xấu hổ mà nói. Địch nhân chính mình cơ hình, đến lúc đó chúng ta lại giả mạo đối mà giao lưu. Hẳn là có thể thuận lợi lừa dối quá khứ. Mọi người vô ngữ, đây là mưu đồ bí mật đã lâu a. Ta nói vì cái gì đi bên này đâu. Đại gia một bên tiếp tục lên đường một bên nghị luận. Lão Chu không cho chúng ta ra tiếng, nhưng rõ ràng ly số hai nơi đó càng ngày càng xa, này phiến bản đồ biên tiểu thư chưa thấy qua đi, bằng không sớm hoài nghi. Lão Chu còn cầm cái khác khu vực bản đồ lừa biên tiểu thư, nói được có như vậy hồi sự giống nhau. Đáng thương biên tiểu thư, một hồi tình có thể hay không sinh khí. Mọi người im lặng. Lại tưởng cố đội thật là dụng tâm lương khổ, không có người cảm thấy cố tự niệm đem biên trường hy trước an toàn tiễn đi hành vi này đây công mưu tư, vốn dĩ bọn họ này đội nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn thành sau cùng đại gia hội hợp ước nguyện ban đầu là cùng nhau lui lại, mà hiện tại bọn họ thanh giản ra trận có thể từ bầu trời lặng lẽ bay đi vì cái gì không đi. Xa xôi mà đi cùng đại gia hội hợp. Bọn họ liền hơn 10 người chưa chắc giúp được với vội không nói, khả năng còn sẽ có không cần thiết phiền toái nguy hiểm, hơn nữa bọn họ trên người còn lưng đeo gần 300 đồng bản tánh mạng. Này đội người ngồi phi cơ trực thăng bám vào bóng đêm, dấu trời qua biển mà rời khỏi sau, đại gia hai mặt nhìn nhau đều có một loại dễ dàng như vậy liền ra tới sao không chân thật cảm. Duy nhất mạo hiểm chính là... Biên Trường Hy ở cơ thượng liền tỉnh lại tối om ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lập Thiết lại kêu cơ thượng mọi người thần kinh khẩn trương, người điều khiển thiếu chút nữa đem phi cơ trực thăng khai hoai, mọi người ai oán mà nhìn Chu Lập Thiết này cái gì trình độ nhân tài hôn mê 20 phút đến không đến. Chu Lập Thiết cũng thực vô tội có thể thành công phách vượng mũ dai mộc hệ hắn đã thực vượt xa người thường phát huy được không còn có thể khống chế được làm nàng ngủ nhiều sẽ. Biên Trường Hy nhấp nhấp môi quay đầu đi nhìn phía dưới đều đã bay ra tới. Nàng bật hơi, báo tin đi, lại đem thông tin nghi ném qua đi, rõ ràng là không muốn cùng Cố tự nói chuyện. Chu Lập Thiết không tiếng động cười khổ, hướng Cố tự báo cáo đã thành công thoát đi, Cố tự nơi đó liền chờ tin tức này đâu, buông thông tin nghi, dương mắt đối với mọi người hữu lực phun ra hai chữ, hành động. Nếu nói hôm nay buổi tối thủ đô căn cứ có cái gì tin tức, mỗ biên giao nổ mạnh cùng bạo dân tập kích sự kiện căn bản là tiểu đánh tiểu nháo, mỗ ngục giam bị bạo phá xâm lấn cướp sạch không còn mới là chấn kinh rồi cửu thiên. Thậm chí hung mãnh dã man địch nhân đem thông hướng mục giam mấy cái lộ hoàn toàn tạc lạn cản chờ cứu viện đội ngũ tiến lên cuối cùng không quân xuất động, mỗi hệ liệt chiến cơ che kín không trung ở cảnh cáo cùng uy hiếp không có hiệu quả cũng xác định mục giam phương diện luôn hãm dưới tình huống, bắt đầu oanh tạc. Nhưng mà không trung có đạn pháo trong mục giam cũng theo sát phóng ra ra một đạo một đạo thâm nùng màu tím lam liêu quang đem trên bầu trời chiến cơ nhất nhất đánh rơi. Căn cứ phương diện mặt đất hỏa tiễn lập tức hiệp trợ ai biết trong mục giam cũng có này ngoạn ý, hai bên lẫn nhau anh ủ ủ pháo minh chấn đến cơ hồ toàn bộ căn cứ đều đang run dày. Cuối cùng căn cứ phương diện phái tới cố lên cơ trình tấn chỉnh tấn châm du khuyên đảo đi xuống toàn bộ mục giam hóa thành một mảnh biển lửa. Tự thú đều căn cứ thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh quá như thế tính chất ác liệt tập kích sự kiện ủy ban kêu gọi lập tức triệu khai hội nghị, cũng phái người đối nhân dân đại chúng tiến hành chấn an cùng giải thích Mà cùng lúc đó, cùng trong kế hoạch giống nhau, nhất hào cùng số 2 mọi người hội thụ một đường, không chỗ nào có kỵ lại kiêu ngạo đến cực điểm mà anh ra chưa tu xử hoàn toàn, đặc biệt đầu thường thượng phòng ngự hệ thống chưa xong thiện chu thức môn, tràn ra ngoại thành, phân thành vài bát đào vong. Phía sau truy binh như sấm, biên trường hy hoàn ngực lạnh mặt đứng ở hoang vắng đường nhỏ thượng, phía sau là một cái thật lớn rộng mở thùng đựng hàng. Gió đêm thổi bay, nàng tiệm lớn lên tóc tung bay, phía trước chuyển đến hỗn độn xe hành thanh, bụi mù cuồn cuộn thực mau xuất hiện một bát người. Này bát người dẫn đầu không phải người khác, đúng là hồi lâu không thấy khâu phong. Cơ hồ hình tiêu mảnh rẻ một người, trên người mới cũ vết thương trồng chất vội vàng thay bộ đồ mới giấu đi một bộ phận chật vật nhưng đã lâu không giảm không tẩy tóc tròm dâu kêu hắn phong độ mất hết. Chỉ có một đôi mắt so dĩ vãng càng vì minh duệ trầm ổn Biên trường hy nâng lên đôi mắt cong cong môi, ba trăm nhiều người sao. Còn chứa được đều tiến thùng đựng hàng, ta thu các người tiến không gian. Nàng vông tay lên, chu lập thiết mấy người chống rỗng xuất hiện kêu những người này bị thương thảm trọng cả người huyết ô hơi thở rồn dập mọi người không dám tin tưởng mà trừng mắt. Chu lập thiết bọn họ nhìn xem biên trường hy. Hắc hắc cười gượng hướng mọi người giải thích nửa là cưỡng bách tính mà đem mọi người đều đuổi tiến thùng đựng hàng, trên cửa khóa, biên trường hy thu vào không gian, động tác chi gian là phối hợp ăn ý liền mạch lưu loát còn mang theo chút phía đối diện trường hy lấy lòng. Nhân này đó đại nam nhân làm việc này mới lạ vô cùng, cho nên chính là lộ ra vài phần đáng khinh định nọt tới. Khâu phong xem đến ánh mắt hơi lé hơi mang tò mỏ. Biên trường Hy bước lên xe, gọi người đỡ khâu phong đi lên, vài người một chiếc xe tải, xe đấu thượng còn ngồi hai người, nhanh chóng rời đi địa phương, bởi vì mặt sau truy binh muốn theo kịp. Những người khác hướng nơi nào chạy? biên trường hi hỏi khâu phong chu lập thiết thông minh mà lấy ra bản đồ khâu phong người này tu dưỡng cực cao mặc dù hẳn là không thấy quá này một khối bản đồ nhưng lập tức phân ra đông nam tây bắc ở chu thức môn phía trước chỉ mấy cái lộ tuyến chúng ta phân thành năm lộ hướng năm cái phương hướng đi cố tự đi này bên đường đều có biến dị thú nhiễu loạn những cái đó biến dị thú tự nhiên là lúc trước biên trường hi nơi nơi thả ra đi lại mất đi tiểu ái khống chế những cái đó biên trường hi xem cũng không xem cố tự cái kia nói thẳng gần đây đi trước Nếu không nói như thế nào những người này cường, bọn họ thông qua dò hỏi khâu phong một ít việc hạng kết hợp bản đồ, tình hình giao thông, sau đó tính ra ra mỗ mỗ đường đi đến nơi nào, sau đó đi tắt đua xe ở một cái thích hợp địa điểm chặn đứng người y dạng họa hồ lô thu người lúc sau liền chạy đến tiếp theo chỗ. Vì thế căn cứ truy binh phát hiện một cái quỷ dị tình huống, chính là bọn họ đuổi theo đuổi theo, người trước mặt đã không thấy tăm hơi, càng vì đáng sợ sự trên mặt đất đi tới dấu vết đột nhiên im bặt quả thực tựa như hư không tiêu thất. Cuối cùng chỉ còn lại có cố thực tự mình dẫn dắt kia một bát. Bởi vì muốn hấp dẫn truy binh chủ lực, hắn mang người nhiều nhất, đi lộ nhất mạo hiểm, ở được đến những người khác đều thoát hiểm tin tức lúc sau, hắn dẫn dắt mọi người thoát khỏi truy binh, đang muốn đường vòng lặng lẽ hồi doanh địa. Chủ lập thiết hỏi biên trường hy, chúng ta đây cũng trở về, vẫn là đi nghênh đón cố đội. Hắn bản lĩnh đại đâu, nghênh cái gì nghênh, đi trở về. Lại chậm trễ sắp có hai cái giờ, nông trường đi qua 6-7 tiếng đồng hồ, nàng lo lắng thùng đựng hàng người không chịu nổi cũng có thể sắp hít thở không thông chết mất sốt cuộc thùng đựng hàng vẫn là man mật hợp. Đến nỗi quân hạm người, kỳ thật phía trước bọn họ chạy ra tới sau đã hồi quá doanh địa một lần, những người đó đã đều lưu tại nơi đó. Sở dĩ đổi thùng đựng hàng, một cái là trang đến nhiều lại phương tiện giản dị, nhị là nàng còn sinh khí đâu. Cố tự, hừ hừ. tài xế nhách miệng quay đầu nhưng mà ngay sau đó bên trong xe vài người đồng thời cứng đờ có mai phục phần 13 tới đây là hết truyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com